chương 1501, Lôi Linh Hoa Minh đàn trương 1501, Lôi Linh Hoa Minh đàn quang chỉ phong đỉnh núi, có khó có thể dùng hình dung thần thánh quang minh vào lúc này, lấy thương thanh nga làm đầu mớn, liên tục không ngừng quét sạch mà ra, trong quang minh tướng lực kia, phản phất là chuyển ra phản âm, hết thảy năng lượng thiên địa tới tiếp xúc, đều sẽ bị tẩy hóa thành thuần túy nhất quang minh năng lượng. Mà tại đỉnh núi khu vực, giữa thiên địa quang minh năng lượng vốn là nhất là đồng hậu dày đặc, mà lúc này, những này quang minh năng lượng nhao nhao nhận dẫn động, phản vật là thần tử tại triều bái quân vương đồng dạng, vờn quanh tại thương thanh nga bốn phía, hóa thành vô tận quang minh tinh thần. Thương Thanh Nga khép hở con ngươi vào lúc này chậm rãi mở ra. Cái kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, chạy xuôi thần thánh, dường như thần linh đang quan sát lấy chúng sinh, trong đó mang theo hờ hững cùng đồng đậm xa cách cảm giác. Bất quá loại cảm giác này, mện mện chỉ là kéo dài mới tức, Thương Thanh Nga ánh mắt khôi phục linh động, nguyên thân tràn ngập quang minh tướng lực cũng là tùy theo thu liễm. Nàng đưa tay từ trước mặt quang minh điện bên trên thu hồi. Quang minh điện thì là tung bay tỉnh táo lại tỉnh hơi có chút đờ đẫn đệ ngũ minh nguyên trước mặt, đồng thời đem nó tỉnh lại. Lấy lại tinh thần đệ ngũ minh nguyên hít sâu một hơi, đầu tiên là tu hồi quang minh điện sau đó ánh mắt phức tạp nhìn qua khương thanh nga hắn chưa bao giờ thấy qua có người đối quang minh lực lượng bản nguyên cẳng ngộ lạ như vậy cái gì gọi là quang minh tức ta ta tức quang minh đây là cỡ nào cũng vọng cỡ nào vô chi nhận biết phải biết loại này tùy tâm mà phát nhận biết cũng không phải tùy tiện phát ngôn bừa bãi là được rồi một khi nhận biết là cỡ ở trong lòng liền cần một mực tiếp tục giữ vững có thể phong hầu chi lộ thành vương trên đường có rất rất nhiều làm cho người e ngại đổ vỡ mà đang đối mặt những cái kia lại khủng bố thời điểm phần này nhận biết còn có thể không bị dao động sao tối thiểu nhất Đại Ngũ Minh Huyên là không dám phát ra dạng này cảm nộ cùng nhận biết, bởi vì hắn biết hắn đảm đường không nổi. Thật muốn làm như vậy, có lẽ hắn đời này đều không thể đặt chân vương giả chi cảnh. Thế nhưng là hắn không dám làm, Khương Thanh Nga lại làm, mà lại nàng còn thuận lợi lật ra Quang Minh Điện Trang thứ 7, điều này nói rõ nàng là chân chính đem phần này cảm nộ, là gấn tại tự thân Quang Minh tâm bên trong, đồng thời dùng cái này đến khống chế Quang Minh tuế lực. Đại Ngũ Minh Huyên trong ánh mắt phức tạp mang theo một tia kính nghệ, hắn biết nếu như Khương Thanh Na thật sự có thể đem vậy tu luyện trên đường rất nhiều khủng bố vượt qua, nó tương lai thành tựu nhất định cực kỳ kinh người. Tối thiểu nhất, chỉ là lật ra Quang Minh điện trang thứ 7, đã nói lên Khương Thanh Nga có đặt chân Vương Cảnh tư cách, nàng bây giờ khiếu quyết, có lẽ cũng chỉ là lực lượng không đủ. Chờ có một ngày nàng đem lực lượng thiếu hụt bổ túc, đặt chân Vương Cảnh có lẽ chính là nghĩ lại ở giữa mà thôi. Thiên duyên như vậy, nhất định sẽ trên Quang Minh chi đạo rực rỡ hào quang, bất quá, lần này Thiên Kính luận võ bên trong, hai người nhất định sẽ là đối thủ, bởi vì tại trên quang trị phong này, phần này thủ thông cơ duyên, đệ ngũ minh huynh còn có thể chắp tay mừng cho, nhưng nếu là xuất hiện Quang Minh vô song tuấn. Như vậy thì là đại đạo chi tranh tại đây quan hệ đến hắn tương lai có thể hay không phong vương đại cơ duyên dưới bất luận là ai ngăn cản ở phía trước đệ ngũ minh viên đều sẽ tế ra phong mang tới tranh chấp đệ ngũ minh viên hít sâu một hơi nghiêng người tránh ra thông hướng kính đản con đường nói thanh nga đạo sư ngươi thắng bài này thông cơ duyên là của ngươi thương thanh nga khẽ bước cảm sau đó đưa tới hậu phương linh ngông nhạc chi ngọc bọn người chính là tại đông đảo ánh mắt sợ hãi than nhìn soi mói dọc theo bậc thang mà lên cuối cùng đi tới kính đản đỉnh chót chỗ ở chỗ này cũng có được một mặt nhuận nhạo thủy ba kính mặt đứng sướng sướng thương thanh nga quay đầu Ánh mắt ngắm nhìn lôi chỉ phong phương hướng, vậy mà không biết Lý Lạc bên kia bây giờ tình huống như thế nào. Đây là cái gì? Lý Lạc bàn tay tại vườn vào mặt kính về sau, hắn cũng cảm giác được có một vật rơi vào ở trong tay, sau đó hắn rút tay về, trong tay xuất hiện một cái ước chừng lớn chừng bàn tay pho tượng màu vàng. Pho tượng là một cái kim con nít, kim thân thiết thân thể bên trên khắc rõ rất nhiều lôi đỉnh đường vân, to lớn mắt to đồng tử, càng phản phất là lôi quang biến thành, cực kỳ lóa mắt. Mà tại Lý Lạc hiếu kỳ đánh giá lúc, cái kia lôi đỉnh kim con nít đột nhiên mở ra miệng rộng, chỉ gặp trong miệng đó phun ra một viên ước trừng lớn chừng ngón cái viên đan dược màu vàng, viên đan dược cực kỳ huyền rượu, trong đó, phản phất là ẩn chứa một tòa thế giới lôi đỉnh, sấm xét băng rọi, phản phất là thiên địa sơ khai lúc, vạn vật hỗn độn, lôi đỉnh sinh ra lúc chẳng cảnh. Lý Lạc rỗi ra ngón tay, nắm viên này viên đan dược màu vàng, lập tức đầu ngón tay chuyển đến nhói nhói cảm giác, lúc này không nhịn được có chút động dung, bởi vì hắn phát giác được viên này viên đan dược nội bộ, ẩn chứa cỡ nào bảng bạc tinh thuần năng lượng lôi đỉnh. Mà lại nghĩ nghĩ lại, cái kia lôi đỉnh trong tiếng văn minh, còn mang theo một tia kỳ dị yếu ốm. Mà liên tại Lý Lạc nghi hoặc lúc, Trong tay Viên Đan dược màu vàng chính là truyền ra một đầu tin tức rơi vào trái tim của hắn. Lôi Linh Hoa Minh Đan, lấy Lôi Minh Thần Hoa làm chủ tài luyện chế mà sinh, lại cất giữ tại Lôi đỉnh thịng vực chỗ, hấp thu năng lượng Lôi đỉnh trăm năm mới có thể thành hình, trong đó dưỡng dục ra Lôi đỉnh tiểu giới, Lôi âm cùng nhất kêu dung hợp, có thể thúc đẩy sinh trưởng Lôi âm nhất đều có rèn luyện thân thể, kích phát huyết mạch chi thần hiệu. Khi Lý Lạc nhìn thấy cái kia kích phát huyết mạch bốn chữ lúc, đồng tử đều là không nhịn được run rụt, rụt, sau đó trong mắt có không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra đến bởi vì cái này lôi linh hoa minh đang cùng hắn tu luyện long huyết tố cổ thuật hiển nhiên là cực kỳ phù hợp. trước đó hắn mặc dù ngưng luyện ra mai thứ hai thiên long truyện nhưng cũng bởi vậy cảm nhận được trong đó gian nan. lần này hắn hay là mượn lôi chỉ phong nơi này đặc thù năng lượng lôi đỉnh. vừa rồi hoàn thành một bước này, có thể về sau muốn ngưng luyện ra mai thứ ba, thậm chí quả thứ tư, quả thứ năm thiên long truyện hắn lại nên làm như thế nào? loại này thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật liền xem như ở trong thiên vương mạch, đều có thể nói là đỉnh tiêm cấp bậc. lý lạc bây giờ may mắn tu thành, tự nhiên là như muốn tu đến đại viên mãn chi cảnh, bằng không thì cũng quá mức cung phí của trời. Mà dưới mắt, cái này Lôi Linh Hoa Minh đan xuất hiện, ngược lại để hắn nhìn thấy hy vọng. Không hổ là nguồn gốc từ Vô Tướng Thánh Tông truyền thừa, phần này thủ thông cơ duyên, đơn giản chính là chế tạo riêng. Lý Lạc nội tâm sợ hãi hai tháng cùng, sau đó hắn không chút do dự đem cái này Lôi Linh Hoa Minh đan nuốt vào trong bụng. Viên đan rượt vào bụng, cuộn mình một chỗ, mà theo thể nội tướng lực từng lớp từng lớp cọ rửa, thời gian dần trôi qua chính là có một đạo giống như Lôi Minh, giống như hết kêu giống như thanh âm tại thể nội truyền ra. Bèn, thanh âm kia lúc qua, Lý Lạc toàn thân huyết lục phảng phất đều là trở nên nóng đỏ lên trong lúc mơ hồ có giạt rào sinh cơ từ huyết đục ở giữa hiện ra đến đồng thời huyết mạch chỗ sâu cũng là truyền ra một chút sao động hô lý lạc thật dài thở ra một hơi mắt thần minh sáng đến cực điểm đồ tốt quả nhiên là đồ tốt dạng này thần diệu đồ vật nếu là đặt ở kim long bảo hành trên đấu giá hội không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu thế lực đỉnh tiêm tốn hao trọng đại đại giới tranh đoạt bài này thông cơ duyên là thật hay lắm cũng là không hưởng phí hắn một phen tranh đoạt mà lại cái này tầng thứ ba liền gõ như vậy bà bối về sau lại nên sẽ có cái gì lý lạc trong lòng không khỏi sinh ra nồng đậm chờ mong chi ý nghĩ như vậy Lý Lạc nghiêng người tránh đứng ra, La Thanh Nhi, Lý Hùng, Diễu, Si Thiên Đạo sư bọn người cũng là lần lượt tiến lên, đưa tay tiến vào cái kia có lấy vội sóng khuyết tán trong mặt kính. Cuối cùng, bọn hắn đều là thu hoạch một phần cơ duyên, mà theo bọn hắn lấy đi lôi chỉ phong thủ thông cơ duyên, cái này trên đỉnh núi không tràn ngập lôi vân lập tức bắt đầu xuất hiện biến mất, có một đạo lôi quang từ trước mặt trong mặt kính phóng lên tận trời, mặt kính lôi quang chạy xuôi, sau đó phảng phất một vết nước từ ở giữa lan tràn ra, biến thành một tia chớp muôn hộ. Lý Lạc bọn hắn chính là biết được, đạo lôi đỉnh này muôn hộ, thông hướng tầng thứ ba hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương nơi xa chỉ thấy cái kia mặt mũi tràn đầy âm trầm chu quân chính mang theo đội ngũ cực tốc lướt đến trong ánh mắt kia tán phát sắc khí cách thật xa đều có thể cảm nhận được hiển nhiên chu quân cũng là gặp được lý lạc lấy đi thủ thông cơ duyên nghĩ đến trong lòng đã tràn đầy nổi giận lý lạc cười với hắn lấy quát tay áo sau đó ánh mắt nhìn về phía chỗ xa xa Quang chỉ phong chỉ thấy nơi đó cũng là có cột sáng chọt tan bầu trời cũng làm cho nơi đó ánh sáng chói mắt mình biến mất sau đó lý lạc liền gặp được thương thanh na thân ảnh đứng ở kính đàn phía trên hiển nhiên quan chỉ phong thủ thông cơ duyên cũng là rơi vào Khương Thanh Nga đội ngũ trong tay. Lợi hại. Lý Lạc đối với nàng bên kia xa xa giơ ngón tay cái lên, Khương Thanh Nga nơi đó phải đối mặt, thế nhưng là Đệ ngũ Minh Nguyên, người này khó giải quyết trình độ, chỉ sợ mạnh hơn Chu quân, mà Khương Thanh Nga có thể tại cùng cạnh tranh bên trong thu hoạch được Thủ Thông cơ duyên, bản lãnh này là thật không tầm thường. Khương Thanh Nga bên kia cũng cảm ứng được Lý Lạc ánh mắt, môi đỏ hé mở, chưa từng phát ra âm thanh, nhưng người sau lại là minh bạch ý niệm. Chương 32 gặp. Lý Lạc cười gật gật đầu, sau đó liền không do dự nữa, một ngựa đi đầu, trực tiếp bước vào trước mắt lôi đỉnh môn hộ. Mà Lã Thanh Nhi, Lý Hồng Dữu bọn người, cũng là nhanh chóng đuổi theo. Lôi Quang nhảy lên ở giữa, đem bọn hắn thân ảnh đều nuốt hết. Chương 1502, tính trụ, cấu vấn bản tâm chương 1502, tính trụ, cấu vấn bản tâm khi Lý Lạc bước vào kính đàn một chớp mắt kia, trước mắt có hào quang chói sáng phun trào làm cho mắt người không nhịn được hơi khép, mấy tức về sau, khi khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã là xuất hiện biến hóa. Lý Lạc ngắm nhìn một phía, phát hiện hắn phản phất là ở vào trong một ngôi đại điện, đại điện tia sáng lóe mắt, bởi vì trên mặt đất kia, phủ kín một loại tựa như mặt kính giống như sàn nhà, trong đó rõ ràng chiếc xạ thân ảnh của mình. Mà bắt mắt nhất, là phía trước vị trí, có một cây rộng vài trượng lớn kính trụ. Kính trụ lưu chuyển lên huy quang, phản chiếu lấy hết thảy. Tại kính trên chủ mặt, Lý Lạc nhìn thấy bốn cái cổ lão tiểu chữ, Bản tâm kính trụ. Lý Lạc liền giật mình, nơi này chính là Thiên kính tháp tầng thứ 32 khảo nghiệm, mà cũng chính là tại hắn kinh ngạc ở giữa, đã là có một đạo tin tức từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong não. Bản tâm kính trụ có thể chiếu rọi nội tâm chỗ sâu nhất, trực chỉ nội tâm dục vọng, thiếu hụt, cấu vấn bản tâm, liền có thể tiến vào 33 tầng. Lý Lạc nói thầm một tiếng, nói hoa dạng thật đúng là nhiều. Cái này thiên kính tháp thật không hổ là vô tướng thánh tông tốn hao đại giới to lớn tạo ra tông môn nội tình trí bảo như thế. Đối với bất luận cái gì thiên vương mạch mà nói, đều đủ để làm cho người thèm nhỏ dãi. Dù sao tại những này các loại khảo nghiệm dưới sẽ có thật nhiều thiên tư, tâm tính hơn người người chỗ hết tài năng. Mà đối với thế lực đỉnh tiêm mà nói, nhân tài bồi dưỡng máu mới không ngừng hiện lên, mới là trường tồn căn bản. Lý lạc duy trì mấy phần cảnh giác chậm rãi tiến lên, dừng lại tại cái kia sáng tỏ đến cực điểm tính trụ trước đó. Sau đó hắn liền gặp được tính trụ bên trong quan mang lưu chuyển ở giữa một bóng người chậm rãi hiện hiện. Đó là một tên cho tóc trắng, diện mục cực kỳ tuấn giật thanh niên, hán thân thể thẳng tắp như tùng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ánh mắt hơi có vẻ ôn hòa, thế nhưng là trong khi trong mắt ý cười tán đi lúc, lại có vẻ hơi sắc bén. Đúng một cái tuấn tú tuyệt luân nam tử. Lý Lạc không nhịn được cảm thán một tiếng, chắc không được nhiều như vậy nữ hài luôn luôn đối với hắn quăng tới mơ ước ánh mắt. Đúng vậy a. Mà tại Lý Lạc khoe khoang thời điểm, cái này không có một hai to lớn kính điện bên trong, đúng là đột nhiên truyền ra một đạo tiếng cười. Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, chính là nhìn thấy trước mắt cái kia kính trụ bên trong cùng hắn giống nhau như lúc bóng người đúng là nở nụ cười, nụ cười kia cho Lý Lạc mang đến cực lớn cảm giác quen thuộc, dù sao, đây là chính hắn dáng tươi cười. Sau đó, kính trụ bên trong Lý Lạc đúng là phóng ra bước chân, tại Lý Lạc nhìn soi mói, từ cái kia kính trụ bên trong xinh xinh đi ra, đứng ở trước mặt hắn. Hai cái Lý Lạc, tại trong kính điện này bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi quái dị. Lý Lạc có chút hăng hái nhìn qua trước mắt Lý Lạc nói, ngươi chính là của ta Bản Tâm. Vậy ta Bản Tâm có cái gì thiếu hút? Lý Lạc cười nhạt một tiếng, nói Ngươi thật không biết sao? Dựa hai lắng nghe. Lý Lạc cười nói. Lý Lạc nhạt tiếng nói, ngươi bản tâm bên trong yếu ủn, là Khương Thanh Nhã, ngươi vì nàng kiềm chế tự thân dục vọng cùng tình cảm, phủ định bản tâm. Ta làm sao vì nàng kiềm chế nội tâm dục vọng cùng tình cảm? Như vậy ngươi như thế nào đối đãi lã Thanh Nhi? Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, trầm giai nói, chúng ta là bằng hữu. Ngay thơ, ngươi cùng lã Thanh Nhi ở giữa, có lẽ sẽ có rất nhiều lựa chọn, thậm chí sẽ là lí nhân, nhưng duy chỉ có không thể lại là bằng hữu. Lý Lạc khịt mũi coi thường. Lã Thanh Nhi đã từng làm bạn ngươi, nàng đưa cho ngươi rất nhiều trợ giúp, nàng thật sâu thích ngươi, thậm chí nàng sẽ tiến về Kim Long Sơn, tiếp nhận cái kia Hàn Băng Thánh Chủ truyền thừa, sơ bởi vì cũng chỉ là muốn mạnh lên, từ đó có thể đuổi theo cước bộ của ngươi, vì ngươi làm càng nhiều sự tình, mà bây giờ ngươi lại là vì Khương Thanh Nga, đưa nàng tình cảm vứt bỏ, ngươi dạng này cuối cùng sẽ chỉ làm cho nàng băng phong tự thân tình cảm, từ đó hóa thành một tôn lạnh lùng băng điều. Lý Lạc, ngươi thật đúng là tàn nhẫn a, đem một cái đã từng linh động nhẹ nhàng thiếu nữ, tươi sống biến thành bộ kia băng lãnh bộ dáng. Lý Lạc cười. Nhưng mà ngôn ngữ kia lại là như là thế gian sắc bén nhất lưỡi dao, cắt vào lòng người mềm mại nhất địa phương. Mà tại Lý Lạc vừa nói chuyện, sau người nó kính trụ bên trong, có quang mang chết xạ mà ra, đúng là tại Lý Lạc phía trước, tạo thành một bóng người xinh đẹp. Đó là đã từng ở trong Thánh Huyền Tinh học phủ Lã Thanh Nhi. Thiếu nữ mặc Thánh Huyền Tinh học phủ bị vụ, bao vây lấy điệu điệu mảnh khảnh dáng người, thanh lệ động lòng người trên gương mặt xinh đẹp, treo linh động mà rào hoạt dáng tươi cười, bộ dáng này làm cho Lý Lạc không nhịn được có chút hoài niệm, bởi vì đây là trong trí nhớ tối sơ kỳ Lã Thanh Nghi. Cái kia thanh lệ, yêu ngạo, lại tản ra linh độc Lã Thanh Nghi mà bây giờ lã thanh nhi đã không còn lúc trước thiếu nữ ngây ngô ánh mắt kia linh động dào hạn cũng là thời gian dần trôi qua bị một loại băng sương nơi bao bọc loại này băng sương đến từ nó thể nội hàn băng thánh trùng lực lượng cũng tới từ cùng lý lạc ở giữa thứ tình cảm đó đặc tuyệt. lý lạc trầm mặc nhìn chăm chú thiếu nữ thân ảnh mà lý lạc thì là tiếp tục nói lý lạc ngươi không nên vì thương thanh nga mà kiểm chế những này tình cảm ngươi hẳn là đưa nó phóng xuất ra phóng xuất ra lý lạc tự nói lý lạc trên gương mặt nổi lên dáng tươi cười hắn dùng sức gật đầu nói chỉ cần là lựa chọn của ngươi Tương Thanh Nga không có bất kỳ phản đối, nàng cũng sẽ ủng hộ ngươi. Cho nên, không cần để ý những cái được gọi là hôn ước cùng trách nhiệm, không nên bị những này vật vô dụng chói buộc. Buông gia tâm linh, tiếp nhận các nàng, phóng thích dục vọng của chúng ta. Tương lai ngươi sẽ là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, ngươi đáng giá có được bất kỳ vật gì. Lý Lạc ánh mắt hơi có chút hoàng hốt, mở miệng nói, các nàng. Đúng. Không chỉ lã Thanh Nhi, Lý Lạc trên mặt thần sắc càng phấn khởi, đương theo lấy bàn tay hắn huy động. Lý Lạc chính là nhìn thấy từng đạo mỗi người mỗi vẻ, đều là tuyệt sắc giống như bóng hình xinh đẹp từ kính trụ bên trong chậm rãi đi ra. Nhìn qua những cái kia bóng hình xinh đẹp, lý lạc thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc. Bởi vì ở trong đó, hắn gặp được mặt như hoa đào, quyến rũ động lòng người thái vi, cũng nhìn được thanh thuần động lòng người, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bạch manh manh, còn có dáng vẻ tôn quý, đường cong sung mãn trưởng công chúa, còn có dung nhan tuyệt mỹ, phiểu miểu như thủy tiên tử giống như tần y y a, còn có trên cổ tay cuốn quanh lấy hắc xà, lộ ra khí chất yêu dị đến cực điểm lý linh tính. Có lông mi lai diễm, nhưng lại tản ra một kia mềm mại khí chất lý hồn dịu. Thậm chí còn có cái kia mặc đạo sư biệt phục sa mỏng che mặt lộ ra càng thêm vũ lãnh tài trí si thiền đạo sư lý lạc ngốc trệ giống như nhìn qua cái kia từng đạo bóng hình xinh đẹp sau đó hắn lại nhìn về phía thần tình kia phấn khởi kích động lý lạc hắn trầm mặc mấy tức sau đó bàn tay một nắm long tượng lôi đao xuất hiện ở trong tay lôi quang đột nhiên sáng lên đao quang đột nhiên chém xuống thao đây là ta bản tâm ngươi là thứ đồ gì chết đi cho ta đương theo lấy đao quang băng lên còn có lý lạc cái kia tức hồn hề tiếng giống giận dữ mà khi lý lạc bên kia đang tức giận lúc tại giống nhau kính điện bên trong Khương Thanh Nga cũng là đang nhìn chăm chú trước mắt cái kia từ kính trụ bên trong đi ra bóng người. Đó cũng là một cái Khương Thanh Nga. Khương Thanh Nga ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên, mà cái kia từ kính trụ bên trong đi ra Khương Thanh Nga thì là mỉm cười, nói: "Khương Thanh Nga, ngươi tốt à? Khương Thanh Nga cũng không có cho đáp lại, chỉ là yên lặng nâng lên trong tay trọng kiếm, chỉ hướng đối phương. Mà Khương Thanh Nga cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ là nói: "Khương Thanh Nga, không cần đối với mình hà khắc như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một lời." Nàng nhìn chằm chằm Khương Thanh Nga, nhẹ giọng tại trống trải kính điện bên trong vang lên. "Khương Thanh Nga, ngươi là ai?" chương 1503, xấu hổ Lã Thanh Nhi chương 1503, xấu hổ Lã Thanh Nhi Khương Thanh Nga, ngươi là ai? kia sáng sáng tỏ đến thậm chí có chút trướng mắt trong đại điện, cái kia từ kính trụ bên trong đi ra Khương Thanh Nga đồng dạng đẹp đẽ trên gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, mà cái kia nhẹ nhàng phun ra thanh âm thì là tại trong đại điện quân quẩn. Mang theo một tia trống báng u hàn, Khương Thanh Nga nắm chuôi kiếm trắng tuần đầu ngón tay chậm rãi dùng sức, nàng gái kia tươi sáng con mắt màu vàng nóng lạnh nhạt đến cực điểm nhìn chằm chằm trước mắt như nàng giống nhau như lúc bóng người, nói, nhàm chán chỏ xiết. Khương Thanh Nga lắc đầu, nói vấn đề này trôn giấu tại ngươi nội tâm chỗ sâu nhất ngươi lúc này cần gì phải lừa mình dối người ta là khương thanh nga lạc lam phụ khương thanh nga lý lạc thi tử khương thanh nga khương thanh nga từng chữ nói ra nói khương thanh nga cái tên này là lý thái nguyễn đạm đài lam đưa cho ngươi như vậy chân chính ngươi là ai khương thanh nga bình tĩnh nói khương thanh nga tay nắm chuôi kiếm trưởng phát ra kết tiếng vang thậm chí có mảnh khảnh mảnh lạc màu xanh từ trên mu bàn tay nổi bật đi ra ngươi là lý thái nguyễn đạm đài lam tử vô tướng thánh tông trong gì tích măng giả Ngươi là Nguyên thủy chủng, ngươi có lẽ là vô tướng thánh tông, cái kia vị cuối cùng tổng chủ huyết mạch, đương nhiên, ngươi có lẽ cũng thế. Dẫn đến vô tướng thánh tông đột nhiên hủy diệt kẻ cầm đầu. Khương Thanh Nga đáy mắt chỗ sâu, có lạnh leo thấu xương hiện lên mà ra, trong tay chạy xuôi quang minh trọng kiếm đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, ngắn ngủi chốc lát, đã là quán xuyên trước mắt Khương Thanh Nga lồng ngực. Trọng kiếm xuyên đấu, đâm vào hậu phương kính trụ bên trong, phát ra ùng ùng tiếng vang. Nhưng Khương Thanh Nga lại lạ trợ, lông lực chố vết kiếm nhanh chóng phục hồi như cũ, nàng nhìn chằm chằm Khương Thanh Nga, khóe môi dáng tươi cười càng nồng đậm, Khương Thanh Nga, tâm ngươi loạn Bởi vì ngươi biết, ta những suy đoán này cũng là ngươi sâu trong đáy lòng suy đoán. Ngươi đang sợ, sợ sẽ có một ngày có thể sẽ thật mất đi Khương Thanh Nga cái tên này cùng thân phận. Khi đó, ngươi sẽ mất đi Lạc Lam phủ, cũng sẽ mất đi Lý Thái Uyển, Đạm Đại Lam sẽ còn mất đi Lý Lạc. Ngươi không có gì cả đến, cũng sẽ không có gì cả đi. Nàng sau cùng nói không tiếp tục nói đi ra, bởi vì Khương Thanh Nga mà không thay đổi đi tới, xue bàn tay ra, cầm cổ họng của nàng, đồng thời đem nó trầm rãi nhấc lên. Khương Thanh Nga nhìn chằm chằm trước mắt gái này cùng mình giống nhau như lúc bóng người, trong con mắt màu vàng nóng chảy xuôi lạnh nhạt. Nàng chậm rãi nói, "Không ai có thể tước đoạt Khương Thanh Nga thân phận cùng danh tự. cũng không có người có thể làm cho ta mất đi bọn hắn." Trong mắt của nàng, xét qua Lý Thái Huyền, đạm đại lam gương mặt cuối cùng ngưng kết tại lý lạc trên khuôn mặt, người sau trên mặt hiện hiện ấm áp dáng tươi cười, làm cho Khương Thanh Nga ánh mắt thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng, bàn tay nàng đột nhiên một nắm. Phản phất là ánh sáng chói mắt minh từ Khương Thanh Nga nơi trái tim trung tâm hiện lên mà ra, trước mắt Khương Thanh Nga tựa như cái bóng trong nước, bị đột nhiên ném ra một khối lại thạch, trong nháy mắt liền bị nện đến phá thành mảnh nhỏ. Giang giáp Phía trước kính trụ cùng dưới chân kính điện, cũng vào lúc này bắt đầu có từng vết nứt như mạng nhện đồng dạng nhanh chóng lan tràn ra, ngắn ngủi một lát, liền khắp mỗi một chỗ. "Oan." Cuối cùng, hết thảy đều tùy theo phá toái. "Lý Lạc, Khương Thanh Nga." Thanh tịnh sáng tỏ kính trụ trước, Lã Thanh Nhi chân mày cau lại nhìn qua cái kia từ trong đó đi ra hai bóng người, chính là Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga. Nhưng làm cho Lã Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp lạnh xuống chính là, cho dù là vào lúc này, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là nằm tay. Tại đáy lòng của nàng chỗ sâu, hai người này còn muốn ở trước mặt nàng tú một chút không? Lã Thanh Nhi hít sâu một hơi, trước ngực có chút chật trùng. Bất quá sau một khắc, con mắt của nàng chính là không nhịn được đột nhiên trợn tròn, bởi vì nàng nhìn thấy Lý Lạc một bàn tay ôm khương Thanh Nhã, cái tay còn lại đối với nàng dối tới. Cái kia trên gương mặt lãng, hiện ra một vòng dáng tươi cười. Thanh Nhi, tới. Lã Thanh Nhi nhìn qua Lý Lạc đối với nàng dối đến bàn tay, trong đôi mắt đẹp không khỏi xuất hiện một kia hoàng hốt. Có lẽ, đây mới là nội tâm của nàng chỗ sâu nhất muốn xem gặp một màn. Nữ hài tâm tư, sớm tại lúc trước Nam Phong học phụ lúc liền có manh mối chỉ là lý lạc một phần kia không nói rõ được cũng không tả rõ được huo nước làm cho nàng chần chừ không biết ứng đối ra sao nhưng trong lòng một phần kia đưa thích lại là tại tích lũy tháng ngày bên trong càng thuận hậu mà lần này thời gian qua đi hồi lâu gặp lại lã thanh nhi lại là cảm thấy nồng đậm chua xót bởi vì nàng có thể phát giác được lý lạc cùng khương thanh nga ở giữa phần kia quan hệ cùng tình cảm tăng lên cho nên nàng chỉ có thể lấy băng xương đến che lấp sâu trong nội tâm chua xót cũng khó chịu dưới mắt ở trong loại hoàn cảnh này đột nhiên nhìn thấy lý lạc tuy nói cho dù biết được đây chỉ là chiếu ảnh nhưng lã thanh nhi hay là tại trong thoáng chốc không nhịn được bước ra một bước, nhưng lập tức nàng liền tỉnh táo lại. Sau đó cái tuyết như tuyết trên da thịt liền đã tuôn ra đỏ tươi giống như nhan sắc, lã thanh nhi trong mắt tràn đầy xấu hổ thăng lên. Lý lạc hắn đây là muốn làm gì? Một tay ôm cương thanh nga, còn đối với nàng đưa tay. Băng hàn đấu xương khí tức, vào lúc này từ lã thanh nhi thể nội quét sạch mà ra, nàng cái tuyết như băng hồ giống như đôi mắt đẹp, xấu hổ đến cực điểm nhìn chằm chằm Lý lạc gương mặt đẹp trai kia. Lý lạc, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Như hàn băng bột phấn giống như xấu hổ thanh âm, từ lã thanh nhi răng ngả ở giữa tung ra, sau một khắc. Hàn lưu giống như thủy triều quét sạch mà ra, trực tiếp là đem trước mắt Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga biến thành hai tôn băng điêu. Ẩm, băng điêu phá thoái, Ngã xuống đất, biến thành đầy đất vụ băng. Giang giác, đồng thời có từng đạo vết dạng bắt đầu từ dưới chân lan tràn ra, ngắn ngủi mấy tức về sau, toà này kinh điện, đống nhiên phá thoái. Tại cái kia vô số mảnh vỡ chết xạ bên trong, Lã Thanh Nhi gặp được chính mình cái kia xấu hổ, mặt đỏ bừng gõ má. Nhìn thấy trước mắt, chính là mình bạn tâm. Làm sao có thể? Lã Thanh Nhi cắn răng, trước ngực nàng thật sâu chập trùng, đồng thời thôi động thể nội hàn băng thánh trùng có thấu xương hàn khí tại thể nội tràn ngập, tại cỗ hàn khí phía dưới, thậm chí ngay cả cảm xúc đều tại bị đóng băng. Cuối cùng, lã thanh nhi hừ lạnh một tiếng, giấm ở trong mảnh vỡ kia lý lạc gương mặt, mũi chân dùng sức dã mạnh, trực tiếp là đem khuôn mặt anh tuấn này bảng giấm thành đầy đất một phấn. Cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, ngắn ngủi mấy tức, ánh sáng chói mắt tuyến liền theo chi tán đi. Thương thanh nga phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa cổ lao trên quảng trường, mà ở xung quanh, không ngừng có lần lượt từng bóng người dần hiện ra đến, chính là mắt khác một chút thông qua tầng thứ ba người. Bất quá nhìn số lượng, rõ ràng so trước đó thiếu đi rất rất nhiều. Hiện nhiên, có thể một đường đi đến người nơi này, cơ hồ đều là cấp đại trong học phụ chân chính cường giả tinh anh. đương nhiên, lần này đến 33 tầng nhân số, so di vãng tựa hồ muốn càng nhiều một chút. Đối với cái này chỉ có thể nói thiên tính tháp thí luyện biến nào khó lường, cũng không mò ra nó quy luật chỗ. Thanh nga tỷ. Lúc này sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, thương thanh nga quay đầu, liền gặp được lý lạc thân ảnh phản chiếu trong mắt, cái này làm cho nàng nguyên bản tản ra một chút lăng liệt khí tức gương mặt tuyệt mỹ, cũng là không khỏi trở nên nhu hòa sùn tới. Sau đó nàng liền phát hiện lý lạc ánh mắt có chút trốn tránh, phảng phất chuột dạ giống như bộ dáng lúc này dâng lên một chút tò mò hỏi, ngươi vừa rồi đã trải qua cái gì? Ha, ha ha, vừa rồi quá hung hiểm, không nghĩ tới nơi này khảo nghiệm ác độc như vậy. Bất quá cũng may tâm cảnh ta kiên định, không có thụ nó dao động. Lý Lạc cười ha ha, ánh mắt lấp lóe cười nói, kinh lịch vừa rồi cũng là có thể nói, mà lại hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đó là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất ý nghĩ. Cho nên cái này tất nhiên là thiền kính tháp một loại khảo nghiệm tâm trí phương thức. Lý Lạc không muốn Khương Thanh Nga tiếp tục hiếu kỳ truy vấn, thế là tranh thủ thời gian hỏi ngược lại, Thanh Na tỷ đâu? Ngươi tại cái kia kính trụ trước gặp cái gì? Cương Thanh Nga thần sắc có chút mất tự nhiên một chút, sau đó rất cứng rắn nói sang chuyện khác, nơi này hẳn là tầng thứ 33 đi. Nàng trải qua những cái tia đồng dạng cũng không muốn nói cho Lý Lạc. Lý Lạc Tâm lĩnh Thần Hội gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau đó hắn liền gặp được Lã Thanh Nhi, Lý Hùng Diệu, si Tiền Đạo Sư thân ảnh xuất hiện ở tòa này cổ lão trên bình đài. Các nàng cũng thông qua được tầng thứ 32 kính trụ khảo nghiệm. Chương 1504, đoạn tinh đoạt tạo hóa chương 1504, đoạn tinh đoạt tạo hóa khi Lã Thanh Nhi nhìn thấy đối với các nàng vất tay lý là lúc, sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên, ngáy mắt chỗ sâu còn cất dấu mấy phần xấu hổ giận dữ, nàng tuyệt không có khả năng sẽ thừa nhận. Lúc trước kính trụ bên trong nhìn thấy một mặt kia, sẽ là nội tâm của nàng suy nghĩ. Cái này tất nhiên là kính trụ tại ảnh hưởng lòng người. Lã Thanh Nhi trong lòng yên lặng thôi động hàn băng thánh trụ lực lượng, nguồn lực lượng kia phát ra làm cho nàng quanh thân nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Một bên Lý Hồng Dữ cùng Si Tiền đều là không nhịn được đi ra hai bước. Bất quá Lã Thanh Nhi thần sắc thì là tại cái này băng xương chi lực dưới, thời gian dần trôi qua khôi phục lãnh đạo. Tạm niệm trong lòng bị đều đông Lý Lạc đón lấy tam nữ, cười nói, chúc mừng các ngươi đi vào tầng thứ ba Không nghĩ tới ngay cả ta cũng có thể trà trộn vào cái này tầng thứ 33, lần này Thiên Kính Luận Võ tầng thứ 32, so dị vạn muốn hơi dễ dàng một chút. Ti si Thiền đạo sư có chút ngạc nhiên, nghĩ đến ngay cả chính nàng đều không có nghĩ đến, nàng có thể một mình xông qua tầng thứ 32. Trước đây nàng có thể xông qua tầng thứ 31 cửu chỉ phong, hoàn toàn là bởi vì lý lịch che chở, nếu không bằng nàng cái này ngũ phẩm phong hầu thực lực, căn bản không có khả năng thông qua những cái kia khủng bố lôi đình ngăn cản. Cho nên khi tiến vào tầng thứ 32 về sau, nàng cơ hồ đã coi như là từ bỏ, nhưng người nào nghĩ đến tầng thứ ba cũng không phải là chiến lược quan mà là một đạo khâu vấn bản tâm cửa ải cái này cho nàng một chút cơ hội điều này nói rõ si thiền đạo sư nội tâm kiên định không làm ngoại lực lay động tào thánh cùng di nhị hai vị đạo sư giống như liền bị đảo thải lý lạc nói ra lúc này tào thánh di nhị còn chưa xuất hiện hiện nhiên là tại tầng thứ 32 bị đảo thải cái này kính trụ khâu vấn bản tâm vốn là tương đối huyền bí vừa đóng ở chỗ này liền xem như bất phẩm phong hầu cường giả đều có thể sẽ bị đảo thải mà trái lại như lý hồng diễu dạng này nội tâm kiên định nhị phẩm phong hầu cũng có thể lăn lộn đi qua xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm, bất quá coi như đến nơi này, ta cơ bản cũng nửa bước khó đi. Si thiền đạo sư khé cười một tiếng, cái này tầng thứ 33, xem như trăm năm nhiều đến học phủ liên minh bên trong đông đảo cường giả đỉnh cao đến chỗ cao nhất, nơi này bất luận xuất hiện bất kỳ khảo nghiệm, đều không phải là nàng đủ khả năng ứng đối, mà lại nàng cũng không có ý định tiếp tục lại dựa vào lý lạc che chở tiến lên, dù sao đến nơi này về sau, các phương cường giả đỉnh cao sẽ liều chết tranh đoạt cơ duyên, nàng lại đi theo lý lạc, sẽ chỉ trở thành búng nhũ. thông qua cái này tầng thứ ba về sau, ta tự thân tướng lực dường như là trở nên hùng hậu một chút. Si thuyền đạo sư tiếng nói nhất truyện, hơi mang theo ý mừng nói. Lý Lạc gật gật đầu, hắn cũng là có loại cảm giác này, trước đây cái kia khấu vẫn bản tâm, phản phất là một loại tẩy lễ, một khi thông qua, tự thân tướng lực liền thu được một chút tăng cường. Tuy nói loại này tăng cường còn xa không đủ để làm cho hắn từ dưới tam phẩm tăng lên tới thượng tam phẩm, nhưng cũng có thể giảm bớt mấy tháng thời gian khổ tu. Đối với cái này, Lý Lạc chỉ có thể lần nữa cảm thán cái này thiên kinh tháp thân diệu. Bất quá, chân chính đại cơ duyên, chỉ sợ còn phải tại cái này tầng thứ 33 bên trong. Lý Lạc dương mắt lúc này tòa quảng trường này bên trên vẹn vẹn chỉ có một chút thật lựa thưa thân ảnh, bất quá mỗi một đạo thân ảnh đều là tản ra cực kỳ cường hoành tướng lực ba độ. ở trong đó lý lạc gặp được chu quân, thánh tước nhi, tống cảnh, lâm cư những này thượng bát phẩm đỉnh tiêm phong hầu cường giả, đệ ngũ minh nguyên, lã như yên đồng dạng xuất hiện, mà thoáng làm cho lý lạc có chút ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà tại trong những bóng người kia gặp được quách cửu phượng thân ảnh, vị này đến từ đông được thần châu thánh minh vương học phủ phó biệt trưởng cũng đã tới tầng thứ ba bất quá lần này ngay cả lý hồng diễu cùng si thiền đều là trà trộn đi vào vị này lục phẩm phong hầu cảnh quách cửu phượng phó viện trưởng xuất hiện ở đây, tựa hồ cũng coi là tương đối hợp lý. nhưng lý lạc lập tức lại nghĩ tới trước đây thương thanh nga lời nói, trong lòng liền không khỏi hơi nhấc lên một chút cảnh giới. cái này quách cửu phượng, thật chẳng lẽ có vấn đề gì không? hắn ngắn ngủi suy tư, cũng không có đạt được đáp án, thế là hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa. dù sao nơi này là thiên kính tháp bên trong, hơn nữa còn có học phụ liên minh ba tên vương cấp cường giả toa trấn, coi như quách cửu phượng có vấn đề gì, vậy cũng không phải hắn hẳn là đến cân nhắc sự tình. sau đó lý lạc ngẩng đầu, chỉ gặp trên hư không kia dường như có vô số tinh thần đang lói lên những tinh thần kia tản ra một loại kỳ diệu huyền quang khiến cho người không hiểu có một loại mê say cảm giác mà cũng chính là vào lúc này Lý Lạc nhìn thấy chân trời có sương mù màu tím chạy xuôi mà xuống ở giữa không trung biến thành văn tự cổ lão tất cả mọi người đều là ngưng thần nhìn lại trên trời rơi xuống của tinh đoạn tinh đoạt tạo hóa trong lòng mọi người nhắc tới đồng thời mắt lộ vẻ do dự nguyên lai trên bầu trời những tinh thần kia chính là cái này tầm thứ 33 nơi cơ duyên những ngôi sao này sẽ rơi xuống muốn thu hoạch cơ duyên liền phải lấy ra tinh thần Lý Lạc chép miệng một cái ba Không hổ là 33 tầng cao cấp của a, thủ bút này tương đương to lớn hùng vĩ đâu. Vậy anh, mà liên tại lý lạc sợ hãi thán phục thời điểm, vùng thiên địa này đã là bắt đầu chấn động, chỉ thấy thiên khung cuối cùng, vô số ngôi sao kia bên trong, đúng là từng khỏa bắt đầu rơi xuống, hóa thành hỏa cầu thật lớn, xẹt qua chân trời mà rơi. Toàn bộ thiên địa năng lượng đều là vào lúc này trở nên bắt đầu hỗn bạo. mà lại, đám người cũng có thể mơ hồ cảm giác được, tại những cái kia rơi xuống trên tinh thần, tựa hồ là có thể nhìn thấy một chút lóe mắt bảo quang hiện hiện. Ở nơi đó, có lẽ có thần diệu vô tận đang lưỡng cũng có lẽ có đỉnh cấp linh thủy kỳ quang, đông đảo đỉnh tiêm thượng phẩm phong hầu bảo cụ, thậm chí vương cấp kỳ tài, cùng thiên mệnh cấp thậm chí vô song cấp phong hầu thuật. Mọi người tại đây trong mắt đều có nồng đậm thèm nhỏ, dai trì ý dâng lên. Chỉ là quần tinh rơi xuống nhiều như thế, như thế nào mới có thể tìm tới ẩn chứa chân chính cơ duyên tinh thần? Lý Lạc thì là nhìn về phía Khương Thanh Nga, thấp giọng hỏi, có thể cảm ứng được vô song thuật sao? Nếu như nói hắn tới này thiên kinh tháp, là vì đại vô tướng thần đoán thuật Cương Thanh Ngã kia chính là vì quang minh vô song thuật mà đến, cho nên Lý Lạc cũng nghĩ rút nàng đặt thành tâm nguyện. Cương Thanh Ngã sáng bóng chỗ mi tâm tố cổ tướng văn ngưng kết mà thành chạy xuôi thần thánh quang minh nàng cái kia tươi sáng trong mắt màu và nóng vào lúc này phảng phất là xuyên thủng hết thảy quét về phía những khí thế kia bảng bạc rơi xuống của tinh một lát sau nàng kẽ lắc đầu nói những này rơi xuống trong tinh thần ta không có cảm ứng được có quang minh vô song thuật ba đậu tương thanh na tự thân quang minh tâm thần thánh sáng long lanh đối với loại kia quang minh vô song thuật có bén nhạy cảm ứng bây giờ nàng vừa cảm ứng này cũng liền nói rõ trong những ngôi sao này cũng không ngẩn chứa vô song thuật lý lạc nghe vậy cũng là có chút thất vọng, xem ra Quang Minh Vô Song thuật cũng không phải là tiến vào tầng thứ 33 liền có thể tìm đến, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nếu là Vô Song thuật tốt như vậy thì cái kia không khỏi cũng quá đánh giá thấp Vô Song hai chữ. Bất quá, mà lúc này, Thương Thanh Nga đột nhiên môi đỏ hé mở, cái kia trong tròng mắt màu đỏ nóng, còn hiếm thấy nóng bỏng cảm xúc tại dâng lên. Nơi này, đích thật là tồn tại Quang Minh Vô Song thuật. Lý Lạc khẽ giật mình, có ý tứ gì? Vừa mới không phải còn nói những cái kia rơi xuống trong tinh thần, không có Quang Minh Vô Song thuật mà động sao? A, hắn đột nhiên hiểu được ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thiên khung cuối cùng, bởi vì nơi đó y nguyên vẫn tồn tại một chút chói mắt tinh thần, bọn chúng lặng lặng lơ lửng, cũng không có bất luận cái gì muốn rơi xuống dấu hiệu. Thương thanh Ngao ý tứ, là những này rơi xuống trong tinh thần không có quang minh vô song thuật, nhưng những cái kia không có rơi xuống trong tinh thần, lại ẩn chứa đại tạo hóa. Nguyên Lai, like, đồ tốt, người ta là không rất xuống tới." Lý Lạc bất đắc dĩ nói, xem ra tại cái này tầng thứ 33, muốn thu hoạch được vô song thuật, còn phải dựa vào vật khí, cái này bất dấu vô song thuật tinh thần rơi xuống, mới có thể lấy ra. Nhưng dưới mắt, bọn hắn tựa hồ không có cái bận tốt này. Thương Thanh Nga nghe vậy lại là khẽ lắc đầu, ánh mắt chớp độc lên dị quang, cái kia ngược lại là chưa hẳn. Nàng khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói, "Bảo Tinh không ngã, ta tự dẫn chi." Lý Lạc đột nhiên trừng to mắt, cất giấu vô song thuật tinh thần không rơi, ngươi liền chính mình đi dẫn xuống đến. Như thế ra sao? Chương 1505, Quan Minh Tinh Thần chương 1505, Quan Minh Tinh Thần ngươi còn có thể đem cái kia cất giấu vô song thuật tinh thần cho dẫn xuống đến. Lý Lạc kinh ngạc và vẫn, Thương Thanh Nga chiêu này là thật là ngay cả hắn đều không có nghĩ đến, đương nhiên, khả năng người bình thường cũng không nghĩ đến điểm này a. Cương Thanh Nga mỉm cười, nói: Người bình thường hẳn là hoàn toàn chính xác làm không được. Ta là bởi vì tự thân Quang Minh thuộc tính quá mức thuần ý, cho nên cùng cái kia Quang Minh vô song thuật, tự nhiên sẽ có một chút bén nhạy cảm ứng. Ta có thể mơ hồ cảm nhận được, tại cái kia treo cao trong tinh thần, đích thật là tồn tại một loại ngay cả ta thể nội Quang Minh tướng đều tại khát vọng khí tức. Đây là trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Ta muốn, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính Quang Minh vô song thuật mới có thể gây nên loại cộng minh này. Cương Thanh Nga kiên nhẫn giải thích nói, mà loại cộng minh này, nhưng thật ra là hai chiều, cái kia phủ đuổi Quang Minh phong hầu thuật tại khát vọng hiện lộ tại thế, cho nên nếu như ta tăng cường mối liên hệ này, hẳn là có khả năng dẫn động biến kia cất giấu quang minh vô song thuật tinh thần khiến cho thoát ly thiên tính pháp nguyên bản quy tắc, tiếp theo rơi xuống. Lý Lạc giật mình, sau đó hắn cũng nhắm mắt, thể nội tướng cung đều là chấn động, phát ra tiếng oanh minh. Mấy tức về sau, hắn mở to mắt, thất vọng nói, tại sao không có cất giấu vô song thuật tinh thần cùng ta sinh ra của minh? Trốn mắt ta cái này tam cung lục tướng sao? Thương Thanh Nga mỉm cười, nói, có thể là nơi này cũng không có cùng ngươi tương tính xứng đôi vô song thuật. Nàng loại biện pháp này tương đối kiếm tẩu tiên phong. Mà lại nàng cùng Lý Lạc Tương tính đi là hoàn toàn khác biệt con đường, nàng là thuần túy quang minh tướng, cho nên cùng thuộc tính giống nhau Quang Minh Vô Song Thuật sẽ cực kỳ xứng đôi, Song Vương mới có thể lẫn nhau cẩm minh. Lý Lạc nhún nhún bay, đối với cái kia Vô Song Thuật hắn kỳ thật không tính quá trông mặt đẹp, dù sao hắn đã có được chúng tướng Long Nha kiếm trận thuật này, mặc dù chỉ là Vô Song sở thuật có thể cùng hắn lại là cực kỳ phù hợp, bây giờ hắn chỉ là ngưng tụ ra 4 chôi Long Nha kiếm, đã là đem nó uy năng thôi thăng đến đỉnh tiêm thượng phẩm tiên mỹ cấp. Nếu là có thể đạt tới 5 chôi Long Nha kiếm, như vậy chỉ sợ hắn liền thật sự có thể lần đầu tiên thể nghiệm đến Vô Song sở thuật cương đại mà lại, tương lai hắn giải quyết đạo thứ tư không tướng, còn có thể diễn biến ra càng nhiều long nha kiếm, khi đó, cái này chúng tướng long nha kiếm trận cũng không phải là sổ thuận, mà là chân chính vô song trận. Lý Lạc, giúp ta hộ pháp, ta tới đón đưa Tinh Thần." Thương Thanh Nga nói ra. Sau đó nàng hai tay cấp tốc kết ấn, sáng bóng chỗ mi tâm, cái kia tản ra cực hạn khí tức thần thánh tố cổ tướng văn cũng là vào lúc này trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Thần thánh ba đạo phát ra, đem lúc này Thương Thanh Nga tôn lên tựa như thần nữ đồng dạng. Lý Lạc thì là rút ra long tượng lôi đao, đứng ở nó bên người, bàn bạc cường hành tướng lực từ trong cơ thể hiện lên mà ra. Lúc này trên trời rơi xuống quần tinh, ở đây một chút cường giả đứng cao, chính kích động chuẩn bị đoạn tinh đoạn tạo hóa, mà Khương Thanh Nga bên này kỳ quái cử động cũng không khỏi dẫn tới một chút nghi hoặc nhìn chăm chú. Bất quá bọn hắn nghi hoặc cũng không tiếp tục bao lâu, chính là cảm nhận được giữa thiên địa đột nhiên bạo động đứng lên năng lượng, cái này 33 tầng không gian, phản phất đều là vào lúc này chấn động. Tương đạo ánh mắt kinh hãi nhìn về phía thiên ngoại, bởi vì bọn hắn phát hiện chấn động đầu nguồn đến từ đây. Mà tại cái kia đông đảo đồng tử phản chiếu bên trong, Bọn hắn nhìn thấy cái tia thiên khung bên ngoài, đúng là có một viên ngôi sao to lớn, đột nhiên chậm rãi thoát ly vị trí cũ, sau đó ầm vang mà rơi. Và anh, viên tinh thần kia, so trước đây bất luận cái gì một viên đều hùng vĩ hơn, mà lại tại trên tinh thần, đúng là có bảng bạc bên mông thánh quang chạy xuôi, phảng phất một vòng luyện nhật, ánh sáng sáng ngời khu trừ mỗi một hẻo lánh hát ám. Thánh Tố Nhi, Chu Quân, Tống Cảnh, Lâm Cư những này thượng bát phẩm phong hầu cường giả bọn họ, đều là mặt mũi tràn đầy rung động, tại viên này quang minh tinh thần chiếu rọi, trước đây rơi xuống những tinh thần kia vì thế là có vẻ hơi ảm đạm mà rộng lớn như vậy quang minh tinh thần bên trên sẽ ẩn chứa cỡ nào cơ duyên giờ khắc này tất cả mọi người hô hấp đều là đống nhiên biến thành ộn trong đầu sẹo qua ba chữ vô song thuật tất cả mọi người biết tại thiên kính tháp 33 tầng bên trong ẩn chứa vô song thuật bực này thiên đại tạo hóa có thể bực này tạo hóa có thể ngộ nhưng không thể cầu nhìn trung trăm năm ở giữa cũng chỉ có một người gặp may thu hoạch được ai cũng không nghĩ tới bọn hắn hôm nay thậm chí có may mắn gặp được bất quá trên ngôi sao này quang minh năng lượng quá mức nồng nặc điều này nói rõ đạo này vô song thuật là quang minh thủ tướng trong lòng mọi người lập tức khẽ động. Sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Khương Thanh Nga vị trí, lúc này người sau mi tâm tố cổ tướng băng ngay tại tản gia thần thánh hào quang, mà cái này hào quang, chính dương theo lấy cái tia quang minh tinh thần rơi xuống, trở nên càng sáng tỏ. Thế là Thánh Tấp Nhi, Chu Quân bọn người đều là hít sâu một hơi, hiểu rõ ra. Viên này tuấn chứa quang minh vô song thuật tinh thần, lại là Khương Thanh Nga dẫn động rơi xuống. Cái này tầng thứ 33, còn có thể chơi như vậy. Mà tại mọi người không thể tưởng tượng nổi lúc, chỉ có một người, sắc mặt có chút âm tình bất định, đó là Đệ ngũ Minh Nguyên. Hắn con ngươi hơi rung nhìn qua cái kia từ thiên khung rơi xuống quang minh tinh thần, trong lòng rời sông lớp biển, nàng vậy mà cũng phát hiện một ngôi sao này, hơn nữa còn đem nó dẫn động rơi xuống. đệ ngũ minh huyền vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thật một ngôi sao này vẫn chứa bí mật, hắn đã sớm biết được, bởi vì hắn lão sư vị tia quang minh vương năm đó liền phát hiện 33 tầng viên này quang minh tinh thần, hơn nữa còn ở trên đó mặt bảo tồn một tia khí tức. đệ ngũ minh huyền lần này tới thiên kính tháp, mục tiêu chủ yếu nhất chính là mượn nhờ lão sư của hắn lưu lại đạo khí tức này, tìm đến viên này quang minh tinh thần, đồng thời đem nó dẫn rơi nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là hắn bên này còn chưa bắt đầu hành động, Thương Thanh Nga vậy mà liền đã đem nó phát hiện, đồng thời dẫn rơi, mà lại cùng hắn cần phải mượn lão sư khí tức ám trợ khác biệt, Thương Thanh Nga bên kia rõ ràng là bằng vào tự thân cùng tinh thần kia lấy được liên hệ. Bước này thiên tư, thật là khiến người nhìn mà than thở. Không thể để cho nàng một mình tiếp dẫn tinh thần, nếu không tinh thần hoàn toàn rơi xuống, trên đó quang minh năng lượng sẽ bị Thương Thanh Nga đánh lên là vấn, đến lúc đó trừ nàng bên ngoài bất luận kẻ nào leo lên tinh thần đều sẽ bị trong đó quang minh năng lượng chổ bài xích. Đệ Ngũ Minh nguyên ánh mắt thời gian dần trôi qua lặng lẽ. Trước đây Quang Chỉ phòng phía trên thủ thông cơ duyên hắn có thể cho, nhưng đạo này Quang Minh vô song thuật, quyết định hắn tương lai phong vương chi lộ, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lại để cho. Khương Thanh A, cuối cùng là muốn cùng ngươi bắt đầu chân chính giao thủ sao? Nói đến, thật đúng là có điểm trở mong đâu. Đệ Ngũ Minh nên bàn tay nắm một cái, chỉ thấy có một chi lệnh bài xuất hiện ở trong tay nó lệnh bài tựa như lưu ly li tạo thành, trong đó khắc rõ một cái ánh sáng chữ. Lệnh bài này vừa xuất hiện, lập tức liền có vô tận quang minh hiện lên, không hiểu uy áp uy tê làm tràn. Đây chính là hắn vị lão sư kia, Quang Minh vương tệ hoàng lệnh bài đệ ngũ minh nguyên cầm trong tay quang minh lệnh bài, hai tay cung kính cất lại, có chút không lời, trong miệng dường như lẩm bẩm cái gì, mấy tức về sau chỉ gặp trong tay nó quang minh lệnh bài đột nhiên mãnh liệt bắn ra bàng bạc sáng rực, cái này sáng rực xuyên thủng chân trời, thoáng qua chính là kết nối vào viên kia chầm chậm rơi xuống quang minh tinh thần, đệ ngũ minh nguyên muốn nhờ lệnh bài trong tay, tại cái này quang minh tinh thần rơi xuống trước, đồng dạng đem tự thân khí tức là cấn đánh vào trong đó, đệ ngũ minh nguyên bên này đột nhiên xuất thủ, cũng là dẫn tới mặt khắc cường giả đỉnh cao mặt lộ kinh ngạc, chợt bọn hắn đều hiểu tới, người trước đây cũng là để mắt tới trong ngôi sao này ẩn chứa quang minh vô song vật hơn nữa nhìn bộ dáng đệ ngũ minh nguyên hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến mà đệ ngũ minh nguyên đang xuất thủ tiếp dẫn quang minh tinh thần lúc hắn hít sâu một hơi quay đầu đối với bên người tống cảnh nói ra tống cảnh đạo sư còn xin giúp ta dốc hết sức tống cảnh trong tay xích hồng cây quạt chậm rãi vô có hơi thở nóng bỏng phun trào hắn mỉm cười nói minh nguyên ngươi nói chính là ta tự sẽ hết sức giúp đỡ đệ ngũ minh nguyên là quang minh vương tề hoàng đệ tử tương lai có hy vọng tiến vào vương cấp tống cảnh cùng hắn giao hảo nhiều năm tự nhiên minh bạch nói tiềm lực bạo lớn giúp ta quấy nhiễu khương thanh nga chớ có để nàng tại ta trước đó tiếp xúc đến cái kia quang minh tinh thần Đại Ngũ Minh luôn bình tĩnh nói, tại cái này vô song thuật trước mặt bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là chuyện đương nhiên. Đại đạo chi tranh, vốn là tăng gốc. Tống Cảnh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chậm rãi nói ra, vừa ra tay này, coi như đắc tội hai cái vô song tuyệt tiêu. Đại Ngũ Minh liền gật gật đầu, nói, tương lai tự sẽ hồi báo. Tống Cảnh cười cười, sau đó hắn không nói thêm lời, trong tay xích hồng tây quạt đột nhiên bung lên, giữa thiên địa ánh lửa đại thịnh, cuối cùng hóa thành Liệu Nguyên Xích Hỏa, trực tiếp đối với Khương Thanh Nga bị trí quét sạch mà đi. Ông, Xích Hỏa quét sạch, nhưng chưa từng tiếp cận Khương Thanh Nga chính là nhìn thấy ba tòa thập trụ kim đại phóng lên tận trời, cùng lúc đó, hư Không vỡ tan, có Hắc Long khống chế lấy rét Lạnh Minh Thủy gào thét mà ra, cùng cái kia đầy trời xích hỏa chạm vào nhau. Ầm ầm. Hư Không kịch liệt chấn động, năng lượng tàn phá bừa bãi. Năng lượng thời gian dần trôi qua tiêu tán, tống cảnh cất bước hướng về phía trước, hắn nhìn về phía Khương Thanh Nga trước người, chỉ thấy một tên thân thể thẳng tắp như tùng, cho tóc trắng thanh niên tu lãng, tay thuận trưởng bĩnh bên hông phong cách cổ xưa chuẩn đạo, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao phóng tới. Chính là Lý Lạc. Lý Lạc ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên tống cảnh, chậm rãi nói, "Tống cảnh, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tống cảnh trên khuôn mặt hiện ra một vòng âm lưu dáng tươi cười, đỏ viễn tại lòng bàn tay nhẹ nhàng đập động. Lý lạc, nhận ủy thác của người, không thể không ra tay. Mặt khác, ngươi cái này vô song tam phẩm, ngăn được ta sao? Chương 1506, loạn cục chương 1506, loạn cục tống cảnh trong lúc bất chợt xuất thủ, cũng là tại trên quảng trường này dẫn tới từng đạo ánh mắt kinh dị nhìn chăm chú, dù sao có thể xuất hiện ở nơi này người, cơ hồ đều xem như lần này tiên kính thấp trong thí luyện chân chính tinh nhuệ cường giả. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới vị này tứ sĩ một trong tống cảnh Vậy mà lại đột nhiên đối với Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga xuất thủ. Một chút ánh mắt quét về phía đệ ngũ Minh Nguyên, lại là nhìn về phía cái kia rơi xuống phía dưới Quang Minh tinh thần, trong mắt thoáng có chút giật mình. Lý Hồng Hữu, si truyền cấp tốc hoàn hồn, sau đó liền đứng sau lưng Lý Lạc, ánh mắt cảnh giới mà kiên kỵ nhìn chằm chằm cái kia lung lay trong tay đỏ phiến tống cảnh. Đối phương danh kỳ quá lớn, chính là lần này thiên kính pháp trong thí luyện đẳng cấp kẻ cao nhất một trong, hắn lúc này xuất thủ, sát suất lớn là muốn quấy nhiều Khương Thanh Nga tiếp dẫn cái kia Quang Minh tinh thần, mà Khương Thanh Nga không cách nào đưa ra tay, như vậy thì chỉ có thể dựa vào Lý Lạc. Trên quảng trường, từng đạo ánh mắt có chút hăng hái phong tới, đồng thời còn có một ít không có hảo ý, trong đó liền bao quát Lã Như Yên, xi si lệ những này trước đây cùng Lý Lạc có khúc mắt người. Lý Lạc cũng không để ý tới những này ánh mắt không có hảo ý, bàn tay hắn nắm long tượng lôi đao trôi đao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái kia tống cảnh, người sau mặc dù là thượng bát phẩm phong hầu cường giả, nhưng hắn cũng không bởi vậy liền có nửa điểm e ngại. Phía sau hắn chính là Khương Thanh Nga, cho nên chớ nói chỉ là một cái tống cảnh, coi như đổi lại là chân chính cửu phẩm phong hầu cường giả, hắn hôm nay cũng sẽ không để đối phương quấy nhiễu được Khương Thanh Nga ta trước kia liền chém qua một cái thượng bất phẩm, cùng với nàng so ra, ngươi thượng hồ nội tình còn chưa đủ. Lý Lạc bình thản trong ngữ ngữ, có lạnh lẽo sát ý hiện lên. cái này Tống Cảnh cũng coi là thần dương cổ học phủ bên trong cực kỳ tư thâm đạo sư, thiên tư nội tình đều xem như bất phàm, nhưng ở Lý Lạc trong cảm giác, hắn cùng lúc trước tần liền so ra, hay là có trên lệ không nhỏ. hắn cũng không có tần liên loại kia cảm giác các bách. thật sao? Tống Cảnh cười cười, đỉnh đầu có tám tòa nguy nga phong hầu đại phóng lên tận trời, hắn phong hầu đại như là dung nham biến thành, nóng bỏng hỏa hồng vừa xuất hiện, chính là dẫn tới giữa thiên địa nhiệt độ tùy theo tăng lên cuộn cuộn xích hồng thần liên từ phong hầu đài lên cao lên, bấy năng lượng tiên điệp. dùng để đối phó ngươi hẳn là đủ. Tống cảnh sau lưng ánh lửa xích hồng bên trong chuyển ra bén nhọn hót vang âm thanh, chỉ gặp một cái cự đại kim ô ovo cảnh lớn nhấc lên đẩy trời xích viêm. Tống cảnh muốn chơi mà nói ta đến bồi ngươi chơi, muốn quấy nhiễu nhiều thanh nga, không khỏi quá chơi chén một chút. Mà liên tại tống cảnh hiện lộ chen ép thời điểm, đột nhiên có một đạo quát lạnh tiếng vang lên, đồng thời có minh mông quang minh tướng lực cũng tới, đem cái kia đẩy trời xích viêm không ngừng tinh hóa. Tầm mắt mọi người nhìn lại chỉ thấy cái kia thánh quan cổ học phủ thánh tức nhi cầm trong tay chuôi mâu, đầu mâu xa xa chỉ hướng tống cảnh. ở tại đỉnh đầu đồng dạng là có tám tòa nguy nga phong hầu đài phóng lên tận trời. thánh tước nhi cũng là xuất từ thánh quang cổ học phủ, cùng hương thanh nga quan hệ không đệ, bây giờ nhìn thấy cái này tống cảnh dự định quấy nhiễu người sau, tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. bị thánh tước nhi đầu mâu khóa chặt, tống cảnh hai mắt nhắm lại một chút, đối phương cùng hắn một đồng dạng, đều là lần này thiên kính tháp tứ sĩ một trong, mà lại cũng đều tiến vào thượng bắt phẩm cảnh giới. nếu như nàng muốn xuất thủ ngăn cản chính mình, hắn bên này thật đúng là có điểm phiệt phước. ha ha, thánh tước nhi. Ngươi hay là như thế ưa thích xem vào việc của người khác, đến, để cho ta xem, ngươi cái này quang minh tướng lực so trước kia có bao nhiêu tăng lên. Mà liên tại tống cảnh có chút chần chờ ở giữa, đột nhiên một đạo vang dội tiếng cười băng lên, tiếng cười nương theo lấy cuồng bạo lôi minh mà đến, biến thành đầy trời lôi đỉnh. Chỉ gặp cái kia huyền linh cổ học phụ Chu Quân, cầm trong tay tam sao kích, xuất hiện ở thánh tức nhi đầu mâu chỉ phía trước, ở tại đỉnh đầu, tám tòa chạy xui lôi quang phong hầu đại tản ra uy áp đáng sợ. Chu Quân Thánh Tước Nhi đôi mắt đẹp lạnh xuống nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện Chu Quân, ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này cũng tới chặn ngang một tay, là bởi vì trước đây tại cái kia lôi chỉ phong bên trên Lý Lạc đoạn hắn thủ thông cơ duyên sao? Cho nên nắm lấy dưới mắt cơ hội, muốn trả thù. Nếu thật sự là như thế mà nói, cái kia tống cảnh nơi đó, nàng liền khó mà bận tâm, dù sao Chu Quân thực lực không kém gì nàng. Khanh khách, Lý Lạc, xem ra các ngươi vẫn là rất chọc người ghét đâu, đã như vậy, ta cũng tới tham gia náo nhiệt. Mà liền tại Thánh Tước Nhi cùng Chu Quân rằng có lúc, đột nhiên có một đạo tiếng cười duyên vang lên theo, chỉ gặp cái kia lạ như yên chậm rãi đi ra nhưng này gương mặt tiểu mỹ bên trên lại là mang theo hận ý nàng tự nhiên là đối với Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga Ngao mà khí dù sao trước đó thua nhiều như vậy tiên tinh xa dẫn đến nàng xung kích thập trụ kim đài thất bại đi theo lã như yên còn có cái kia gì si lệ lã như yên xem ra những tiên tinh xa kia tổn thất hay là không có để cho ngươi biết được cái gì gọi là thu liễm khi lã như yên đi ra lúc Lý Lạc bên cạnh lại là có một bóng người xinh đẹp đứng dậy cái kia có thể đủ đồng kết hư không thấu xương hào khí trừ lã thanh nhi bên ngoài còn có thể là ai mà lại sau lưng lã thanh nhi còn đi theo hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó lý lạc gặp qua, chính là tại vừa tới đến tiên kính pháp lúc, hắn bản thân nhìn thấy cái kia bảo hộ lấy Lã Thanh Nhi nữ tử trung niên, tựa hồ tên là Chu Di. Cái này Chu Di cùng một đạo khác bóng người, đều là thất phẩm phong hầu cảnh thực lực. Hiển nhiên, đây chính là đi theo Lã Thanh Nhi mạnh nhất lực lượng hộ vệ. Lã Thanh Nhi, không có Khương Thanh Nga này cùng lý lạc, ngươi còn dám đứng ở trước mặt ta đến. Lã Như Yên ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Lã Thanh Nhi, nói: "Lã Như Yên, nhìn ngươi đến bây giờ, giữa chúng ta ân oán, cũng nên chấm dứt." Lã Thanh Nhi ngẩng lên băng hộ giống như con người, ở tại trong ánh mắt phản chiếu lấy một viên rơi xuống tinh thần, tại trên tinh thần kia có một loại hàn khí đang cuồn trào. Nếu như nói Thương Thanh Nga dẫn động viên kia là quang minh tinh thần mà nói, vậy cái này một viên liền thật sự là lạnh băng tinh thần. Mà nơi này cũng là lã Thanh Nhi, lã như yên đi vào Thiên Tinh Tháp mục tiêu. Sương thần thủy ngay tại phía trên, Tức, đã sớm muốn Kim Long Sơn tất cả mọi người biết, ta mới là so ngươi càng thích hợp hàn băng thánh chủ người, mà dã nha đầu mãi mãi cũng khó mà đến được nơi thanh nhã. Lã như yên đồng dạng nhìn về phía viên kia lạnh băng tinh thần, gương mặt tiểu mị vào lúc này mơ hồ có chút mà mèo. Lã Thanh Nhi không tiếp tục để ý tới nàng, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Lạc, thản nhiên nói: Ta đưa nàng dẫn đi, ngươi nơi này chính mình có trưởng. Lý Lạc có chút lo lắng nói: Ngươi có thể đối phó nàng sao? Mặc dù lần này Lã Thanh Nhi đột phá đến vô song nhị phẩm, nhưng này Lã Như Yên đồng dạng cũng là có chỗ đột phá, thực lực so dị vã mạnh hơn. Không cần lo lắng, ta tự có thủ đoạn. Lã Thanh Nhi môi đỏ khẽ mí môi, nàng trong con ngươi phản chiếu lên trước mắt thanh niên khuôn mặt, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, bóng hình xinh đẹp hóa thành một đạo hào quang, phóng lên tận trời, thẳng đến viên kia lạnh băng tinh thần mà đi ở sau lưng nó, cái kia Chu Di cùng một tên khác thất phẩm phong hầu cường giả lập tức đuổi theo kịp. Hừ, Lã Như Yên sắc mặt bao phủ xương lạnh đồng dạng là thân ảnh lướt đi. Chậc chậc, thật đúng là một đoàn loạn. Trong sân thế cục cũng là dẫn tới vậy đến từ Thiên Nguyên cổ học phủ Lâm cư một tiếng cảm thán, làm dưới mắt tứ sĩ bên trong một vị duy nhất người rảnh rỗi, hắn cũng không tính nhúng tay giữa sân những người này ân oán, dù sao hắn cùng Lý Lạc, Thư Thanh Nga hoặc là Đệ Ngũ Minh Huyền cũng đều không có liên quan quá nhiều. Cho nên ai cũng không giúp tự nhiên là tốt nhất. Đã như vậy, vậy ta sẽ phải đi trước tìm kiếm cơ duyên. Lâm Cư cười sang sảng một tiếng, mang người phóng lên tận trời, lướt về phía những cái kia rơi xuống tinh thần. Quảng trường nơi hẻo lánh chỗ, Huế Cửu Phượng cười híp mắt nhìn qua trong sân thế cục, sau đó hắn cũng là đạm không mà ra, đi theo cái kia Lâm Cư hậu phương, đồng thời trong con mắt của hắn lóe lên khó lường con trạch. Trương 1507, nghìn Kim O đốt thân rồng trương 1507, nghìn Kim O đốt thân rồng theo ngôi sao đầy trời kia không ngừng rơi xuống. Lúc này trên quảng trường các phương cường giả đỉnh cao đều là khởi hành lướt đi. Dù sao cùng lưu tại nơi này nhìn những người khác tranh đấu, còn không bằng thừa cơ đi đầu đi lấy cơ duyên đang cùng Thánh Tước Nhi rằng có Chu Quân thấy thế cũng là ngẩng đầu nhìn về phía một viên ngôi sao to lớn sau đó cười nói Thánh Tước Nhi ngươi thật muốn cùng ta đấu vậy chúng ta liền đi phía trên kia đã có thể phân thắng bại cũng có thể tranh cơ duyên miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước như thế nào Thánh Tước Nhi vẩy một cái lông mày trong tay Trường Mâu trùng điệp giấm mặt đất một cái nói cầu còn không được chỉ cần có thể đem Chu Quân dẫn dắt rời đi nàng cũng coi là tận lực Thương Thanh Na bên này có thể hay không phải nguyện vậy phải xem lý lạc bản sự Chu Quân cười cười chỉ cần dẫn đi Thánh Tước Nhi mục đích của hắn kỳ thật đồng dạng là đã đạt thành tiếp đó tống cảnh liền có thể không bị bấy nhiêu đối phó lý lạng một cái thượng bắt phẩm đối phó một cái vô song tam phẩm nghĩ đến vấn đề cũng không lớn a nghĩ như vậy thân ảnh của hắn đã là hóa thành lôi quang phóng lên tận trời trực tiếp khóa chặt một viên hình thể khổng lồ đồng thời tràn ngập bàng bạc cuồng bạo năng lượng tinh thần mà huyền linh của học phủ bên trong cũng có một chút cường giả theo hắn mà đi thánh tước nhi cũng lập tức dẫn người đuổi theo đồng thời nàng đối với một bên linh mông nói ra ngươi cùng ta cùng đi chứ lưu tại nơi này ngươi cũng không có tác dụng gì linh mông nhếch môi sau đó lắc đầu tự tuyển ngươi đi chưa đi ta giúp thanh nga nhìn xem nếu như Lý Lạc chịu không được, ta còn có thể giúp nàng kéo dài một chút. Thánh Tước Nhi bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Xuất Linh lấy mấy vị Thánh quang cổ học phụ bên trong cường giả đỉnh cao cũng là đi theo Chu Quân mà đi. Sau đó bọn hắn cùng Huyền Linh cổ học phụ bên này thế tất sẽ có một trận đại chiến, cho nên nàng cũng không có dư lực bận tâm bên này. Theo giữa sân cường giả đỉnh cao lần lượt mà đi, tòa này cổ lão quảng trường ngược lại là lộ ra chống trải ra, mà cái kia tống cảnh cười híp mắt lung lay trong tay đỏ phiến. Đối với Lý Lạc cười nói, xem ra hiện tại không người quấy em chúng ta. Lý Lạc, nơi này tinh thần đông đảo. Cơ duyên không ý, ngươi cùng Khương Thanh Nga sao không từ bỏ biên này quang minh tinh thần, thay cơ duyên, như vậy lẫn nhau cũng tốt kết một tiệp duyên." Lý Lạc Thản nhiên nói, "Coi ngươi vừa rồi xuất thủ thời điểm, giữa chúng ta liền đã không có tiệp duyên, tương lai nếu có cơ hội, ngươi cũng chớ trách ta không nể mặt thần dương cổ học phụ." Tống Cảnh nhiếc lặng, cười nói, "Ngươi đây là đang uy hiếp ta." Lý Lạc gật, gật đầu, nói, "Ngươi cảm thấy ta không có tư cách này." Tống Cảnh có chút suy tư, ngược lại là nói nghiêm túc, "Ngươi thật sự có tư cách này, mặc dù dưới mắt ta không sợ ngươi, nhưng tiềm lực của ngươi ta đích xác rất kiêm kỳ." Tương lai ngươi nếu là đúc thành vô song tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm, vậy ta nhìn thấy ngươi chỉ sợ thật sự là muốn đi vòng, cũng không có biện pháp, dù sao ta cần đệ ngũ minh nguyên nhân tình này. Lý Lạc nghe vậy, cũng liền không nói nữa, song phương lập trường khác biệt, trận này tranh phong không thể tránh được. Mà lại Lý Lạc cũng hiểu biết tống cảnh cái này thượng bát phẩm cường hãn, trước đây tại Lôi Chỉ phòng, hắn có thể kích thương cùng là thượng bát phẩm Chu Vân, đó là mượn những cái kia màu tím lôi long lực lượng mà dưới mắt, nhưng không có phần này ngoại lực. Tống cảnh đang nói xong câu nói kia về sau, cũng không do dự nữa, thân thể của hắn chậm rãi lướt không. Đỉnh đầu tám tòa xích hồng phong hầu đại tựa như núi lửa đồng dạng, phun trào lấy nhiệt độ kinh khủng, dẫn tới hư không đều tại kịch liệt bầm mèo. Hắn một tay kết ấn, năng lượng tiên địa đống nhiên bạo động, đồng thời có một đạo to lớn giới vực, lấy hắn tự thân làm đầu mớn, trong nháy mắt bao phủ mảnh khu vực này. Phong hầu giới vực, viêm ngục. Đỏ hồng giới vực bao phủ phần lớn quảng trường, đồng thời cũng là đem Lý Lạc bọn người đều là bao trùm đi vào. Đỏ hồng giới vực nội, nhiệt độ cao tới đáng sợ, Si Điển, Lý Hồng Dữu bọn người đều là chỉ có thể dốc hết toàn lực vận chuyển tướng lực, bảo vệ tự thân, nhưng dù vậy, tại loại nhiệt độ cao này dưới, các nàng tướng lực cũng là tại bằng tốc độ kinh người tiêu tán. đối mặt với một tên thượng bắt phẩm phong hầu cường giả dối bực, các nàng căn bản cũng không có bao nhiêu chống cự chi lực. giống. bất quá theo đỏ hồng dối bực càng của bạo, một đạo tràn đầy thần bí uy áp tiếng long ngầm cũng là vào lúc này vang vọng mà lên. chỉ thấy một đầu đứt chừng 3.000 trượng tà hữu tử kim cự long chống giống mà hiện, thân rồng nối lượng, đem cương thanh a, lý hùng diễu, si thuyền bọn người đều hộ vào trong đó, đồng thời cũng lấy long uy hóa giải khủng bố nhiệt độ ăn mòn. thượng phẩm thiên mệnh cấp, long huyết tố cổ thuật. đối mặt với tông cảnh dạng này thượng bắt phẩm phong hầu cường giả. Lý Lạc tự nhiên không dám tâm hoài khinh thường, sớm tại trước đây Khương Thanh Nga dẫn động quang minh tinh thần lúc, hắn đã là âm thầm ấp ủ, tùy thời chuẩn bị biến thân Thiên Long, ứng đối cường địch. Dưới mắt Lý Lạc cũng không tính cùng cái kia Tống Cảnh Tử đấu, hắn chủ yếu vẫn là tồn lấy hộ vệ chi tâm, dù sao dưới mắt trọng yếu nhất, hay là Khương Thanh Nga phần này vô song thuật đại cơ duyên. Mà Tống Cảnh Đồng dạng minh bạch Lý Lạc dự định, cho nên hắn đương nhiên sẽ không để Lý Lạc kéo dài thêm. Đều nói Thiên Long chi thân cực kỳ cứng hãn, vậy mà không biết có thể hay không trải qua ở ta cái này Kim Ô Thánh Diễm tiêu đốt tông cảnh đỉnh đầu tám tòa xích hồng phong hầu đài vào lúc này bỗng phát ra nỗ thật to âm thanh chỉ thấy có hỏa diễm xích hồng quét sạch mà ra sau đó trải qua cái này phong hầu giới vực áp xúc đúng là nhanh chóng biến thành một loại màu xích kim màu xích kim hỏa diễm tựa như dung nham đồng dạng chậm rãi lưu động cuối cùng tạo thành một cái mấy ngàn trượng khổng lồ tam túc kim ô kim ô vô cánh lông vũ chỉ gặp biển lửa màu xích kim mãnh liệt quét sạch đối với lý lạc biến thành thiên long cuộn cuộn mà đi biển lửa màu xích kim che khuất bầu trời bao tới lý lạc biến thành thiên long cũng là bỗng phát ra tiếng long âm như như vực sâu miệng rồng mở ra phun ra ngàn trượng tử kim long tức cùng biển lửa kia chạm vào nhau. Bây anh, bạo đến cực điểm năng lượng ba động điên cuồng tàn phá bừa bãi, dẫn tới hư không không ngừng nỡ tan. Bất quá cái kia tông cảnh kim muối thánh diễm là thật là bá đạo đến cực điểm, mà lại hắn chiếm cứ lấy nghiền ép tính đẳng cấp ưu thế. Cái kia biển lửa màu xích kim phun trào, đúng là nhanh chóng đem tử kim long tức thiêu đốt đốt thành khắp thiên thanh khói. Biển lửa màu xích kim nhanh chóng tới gần thiên long chi thân, cuối cùng chút xuống. Thiên long trong thân thể cao lớn, thì là hiện ra sáng chói chói mắt tử kim quang vòng. Cái kia tử kim quang vòng vạn vật là một loại hộ thân chi thuật, không ngừng chống cự lửa cháy biển tới gần. Cả hai tạo thành giằng co. Tống Cảnh thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, hắn cái này Kim ô Thánh Diễm liền xem như ngang cấp cường giả cũng không dám nịnh kháng, có thể lý lạc lại là đương tựa theo Thiên Long Chi thân đỉnh lâu như vậy, thân thể này cường độ là thật là có chút đáng sợ. Vậy liền cho ngươi thêm thêm điểm liệu. Tống Cảnh cong ngón đúp ra, một giọt tinh huyết bắn ra, rơi vào trong biển lửa xích kim, hưng hực. Tiếp theo một cái chớp mắt, biển lửa màu xích kim bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, nó sát thái trở nên càng tiền diễm, như dung nham giống như hỏa diễm quét sạch mà qua, đúng là đem Thiên Long thân thể bên ngoài tử kim quanh vòng, sinh sinh nóng chảy. Đồng thời hỏa diễm trực tiếp chạm tới Thiên Long thân thể. Xuy, có quần cuộn khói xanh dâng lên, tại cái kia dưới nhiệt độ cao kinh khủng, nơi đó hư không đều xuất hiện nóng chảy dấu hiệu, hóa thành từng mảnh nhỏ trống rỗng. Mà cái kia 3000 trượng khổng lồ tử kim Thiên Long trên thân thể bảy rồng thì là tại nhiệt độ cao kia ăn mòn ở dưới, từ từ khô nước, cuối cùng phá toái ra. Thậm chí có tử kim huyết dịch thẩm thấu ra, tiếp theo bị đốt cháy thành hư vô. Tử kim Thiên Long thân thể, tại cái này xích kim hỏa diễm thiêu đốt bên trong, thời gian dần trôi qua đang thu nhỏ lại. Lý Lạc, ngươi không sao chứ? Tử kim Thiên Long che chở cho Si Thiên, Lý Hồng Dữ đều là lo lắng lên tiếng, các nàng tại thân rồng che chở cho, ngược lại là không ngại, nhưng có thể đủ cảm giác được lúc này Lý Lạc thừa nhận thống khổ được nào. Lý Lạc, ta lấy Ngọc Long Đan giúp ngươi khôi phục bản thân. Lý Hồng Dữ gấp giọng nói. Không cần. Nhưng Lý Lạc thanh âm trầm thấp kia lại chuyển tới, đem nó ngăn lại. Hắn trong tử kim long đồng kia, tuy nói đích thật là tại nhẫn ngại lấy kịch liệt phòng, nhưng cái này cũng không có cách nào phá hủy tâm trí của hắn, bởi vì tại hắn con rồng kia đồng tử chỗ sâu, lúc này đang có lấy từng đạo nhỏ xíu thiên long truyện vết tích tại hiển hiện. Cùng lôi chỉ phong bên trên lôi đình giống nhau cái này tống cảnh kim ô thánh diễm tựa hồ cũng có thể thôi phát nó thể nội thiên long huyết mạch, ngươi luyện ra thiên long truyện. chỉ bất quá, từ hiệu quả mà nói, kim ô thánh diễm hay là xa xa không kịp lôi chỉ phong cái kia kỳ lạ mà tinh thuần năng lượng lôi đỉnh. nhưng tóm lại là có chút ít còn hơn không. mà lúc này lý lạc cũng minh bạch, cái này biến thái long huyết tố cổ thuật, chính là cần tại trong thống khổ thu hoạch được tôi luyện cùng tăng lên. thật không biết, như muốn tăng lên tới năm mai thiên long truyện cảnh giới, đến tận cùng còn cần tiếp nhận bao nhiêu nhục thân trà tấn. lý lạc trong lòng suy nghĩ miên man, khổng lồ thân dòng càng thu nhỏ, nhưng thủy trung đem cái kia gừng hực biển lửa ngăn cách ở bên ngoài, để nó không cách nào ảnh hưởng đến Thương Thanh Nga mãi may. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tống Cảnh lông mày cũng là thời gian dần trôi qua nhíu chặt, lý lạc này biến thành thiên long chi thân, nhìn như không ngừng đang thu nhỏ lại, nhưng thủy trung chưa từng sổ đổ, ra hỏa này, vậy mà thật đứng đúng kim ô thánh diễm tiêu đốt. Thật đúng là biến thái a. Tống Cảnh cũng nhịn không được cảm thán một tiếng, hắn trở lên bắt phẩm thực lực, thôi động kim ô thánh diễm lại không có thể đột phá lý lạc cái này vô song tam phẩm hình thành phong điển, phần bạn sự này, thật là khiến người nhìn mà than thở. Ngươi anh mà coi như tông cảnh dự định lại lần nữa làm áp lực, chỉ để phá hủy lý lạc phòng nữ lúc, đột nhiên có một đạo mênh mông bảng bạc quang minh kiếm quang đột nhiên sệt qua chân trời, húc đầu trên tới. Tông cảnh ánh mắt du lên, trong kiếm quang kia ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tịnh hóa chi lực, những nơi đi qua, cho nên ngay cả hắn hỏa diễm đều bị hóa thành hư vô, thiêu đốt lên lửa cháy từng hực kim ống liên tiếp, cùng kiếm quang kia chạm vào nhau. Và anh, không gian kịch liệt anh minh chấn động, bao phủ mạnh khu vực này đỏ hồng dưới vực, đều là vào lúc này bị thần thánh tiếng quang sinh sinh vỡ ra tới vẫn cảnh sắc mặt nghiêm nghị, hắn nhìn về phía Lý Lạc Biến thành tiên long dưới thân thể, nơi đó Khương Thanh Nga, lúc này đã mở ra tươi sáng hai con mắt màu đỏ nóng, đồng thời trong mắt chảy rôi lạnh leo sát cơ nhìn chằm chằm về phía hắn. Ma Thiên cũng chỗ, quang minh tinh thần đã rơi xuống. Hiện nhiên, Thương Thanh Nga đã tại Lý Lạc thủ hộ dưới, thuận lợi hoàn thành tiếp dẫn. Chương 1508, đăng tinh mã chiến chương 1508, đăng tinh mã chiến nóng rực đến cực điểm đỏ hồng giới vực bị thần thanh kiếm quang chấm ra, tổng cảnh thần sắc cũng đã trở nên trở nên nghiêm nghị. Đặc biệt là Khương Thanh Nga bắn ra mà đến cái kia trong băng lấy nhận chứa một sợi sát cơ ánh mắt, càng là làm cho hắn như Lâm Đại địch. Bước vào vô song tứ phẩm Khương Thanh Nga, đã đủ để cho đến Tống Cảnh coi là cường địch. Tống Cảnh Đạo sư, vất vả. Vất quá cũng may lúc này, Đệ Ngũ Minh Huyền Thanh Âm bình tĩnh truyền đến, Tống Cảnh quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy cái kia Đệ Ngũ Minh Huyền cũng là đỉnh chỉ tiếp dẫn. Tống Cảnh ấy này nói, thật có lỗi, ta quấy nhiễu cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Lúc trước hắn tiến công, đều bị Lý Lạc nương tựa theo tiên long chi thân cường hãn, lạnh sinh sinh chịu được được, tuy nói Lý Lạc ở trong đó ăn đủ thiêu đốt bị đắng nhưng không có nửa điểm dư ba lan đến gần Khương Thanh Nga. Đệ ngũ Minh hừ nói, "Không sao, ta cùng nàng đều là tại viên kia Quang Minh tinh thần bên trên gieo tự thân khí tức, trận này đại cơ duyên chi tranh, ta tự sẽ cùng nàng phân cái thắng bại." Quang Minh tinh thần tại hắn cùng Khương Thanh Nga tiếp dẫn dưới, bây giờ đã thuận lợi giáng lâm, bởi vì hai người đều thành công gieo khí tức là ấn, cho nên trường tranh đấu này dưới mắt mới chính thức bắt đầu. Tống cảnh đạo sư, Khương Thanh Nga thế tất sẽ mang lý lạc cùng nhau leo lên cái kia Quang Minh tinh thần, cùng ta tranh đoạt cơ duyên, cho nên chờ một lúc còn phải xin ngươi theo ta bên trên cái kia Quang Minh tinh thần, vì ta hộ đạo đồng thời đối phó Lý Lạc, phòng ngừa hắn đúng tay ta cùng Khương Thanh nga ở giữa giao phòng. Trên ngôi sao kia, Cơ duyên không nhỏ. Cuối cùng nếu là chúng ta thủ thắng, trừ Đạo kia Quang Minh vô song thuận, còn lại Cơ duyên đều về ngươi. Đệ Ngũ Minh Viên nói ra, tống cảnh ánh mắt ngưng tụ, nắm đỏ phiến bàn tay đều là dùng sức mấy phần. Sau đó hắn cười nhẹ gật đầu, nói, vậy liền đa tạ Minh Viên. Có phần này hứa hẹn. Vậy hôm nay, hắn liền xem như triệt để muốn cùng Lý Lạc kết xuống cửu án. Bất quá cái này lại như thế nào? Lương Tụ Viên linh cổ học phụ, hắn cũng không sợ Lý Lạc sau lưng Lý Thiên Vương nhất mạnh. Không cần, đi thôi. Đại ngũ Minh liên lôi lệ phong hành, hắn nhìn Cương Thanh Na một chút, chính là thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, bắn thẳng đến biên, tia xẹt qua bầu trời quang minh tinh tần mà đi. Tống cảnh thì là cấp tốc đuổi theo. Lý Lạc, ngươi còn tốt đó chứ? Thương thế nghiêm trọng không? Cương Thanh Na cũng không lập tức khởi hành, mà là mắt lộ ân cần hỏi han. Lý Lạc biến thành Thiên Long, cho bẹn 3000 trượng thân rồng vào lúc này rút lại một nửa, vậy rồng cũng là bị thiêu đốt đến khô nứt, nhìn qua có chút thê thảm, nhưng hắn con rồng kia trong đồng tử, độ vẫn như cũng là lưu chuyển lên hào quang. Một chút bị thương ngoài da mà thôi, cái kia tống cảnh lửa còn đốt không mặc hôm nay lòng chi thân miệng rồng khép mở lộ ra ung tùn răng nhanh đồng thời cũng chuyển ra lý lạc tiếng cười Khương thanh nga khẽ bước cẩm nói quan minh tinh thần đã giáng lâm tiếp xuống mới thật sự là giao phòng cho nên còn cần ngươi giúp ta ngăn chặn tống cảnh đợi ta giải quyết hết cái kia đệ ngũ minh huyền, liền đến giúp ngươi nàng cùng lý lạc sớm đã không phân ngươi ta tự nhiên không cần khách khí không có vấn đề ta cũng muốn muốn thả mở tay chân lãnh giáo một chút thượng bát phẩm cường giả thủ đoạn lý lạc cười nói lúc trước vì bảo vệ thương thanh nga các nàng hắn chỉ là bị động phòng thủ lấy nục thân ngạnh kháng tốn cảnh hỏa diễm tiêu đốt ngược lại là bị tiêu đến cực kỳ chật vật. Hồng Dữ học tỷ, còn xin làm phiền ngươi là Lý Lạc gia trì. Khương Thanh Nga đôi mắt sáng nhìn về phía phía dưới Lý Hồng Dữ, khách khí nói: Ngươi lây. Lý Hồng Dữ hỏi: Ta không cần, ngươi vận dụng toàn bộ lực lượng gia trì cho hắn là được. Hắn bên kia áp lực lớn hơn. Lý Lạc cần lấy vô song tam phẩm đẳng cấp đi chính diện chống lại một tên tượng bát phẩm phong hầu cường giả, cái này chọn vẹn ngũ phẩm trinh lệ, có thể làm cho đắc nhiệm người nào cảm thấy tuyệt vọng cùng vô lực. Dù sao liền xem như trước đó Cương Thanh Na tại vô song tam phẩm lúc đối mặt với Chu Quân những bát phẩm này phong hầu cường giả đều lựa chọn né tránh, đây cũng không phải là là khi đảm, mà là lý trí. Lý lạc cũng chưa cậy mạnh, dù sao ngay cả chính hắn cũng phải thừa nhận, song phương tại tướng lực đẳng cấp phía trên, đích thật là tồn tại hổng, câu giống như trên lệnh. Được. Lý Hồng Dữ gật đầu, sau đó nàng trên khuôn mặt lãnh diễm hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ cán đầu lưới, chính là phun ra một sợi tản ra mùi thơm nồng nặc khí tức tinh huyết. Sau đó nó mười ngón cấp tốc kết tớn, thể nội tướng lực vào lúc này đều quét sạch mà ra. ở sau lưng nó, có một đạo màu xanh ngọc long hư ảnh hiện hiện, phun ra cuồn cuộn thanh khí, cùng Lý Hồng Dữ tướng lực từng dùng. ngắn ngủi trong chốc lát ở trước mặt Lý Hồng Dữ chính là tạo thành hai vật, một vật là một cái mượn mà màu xanh linh đan, chính là Tam Chuyển Ngọc Long Đan, mà đổi thành bên ngoài một vật thì là một viên chu quả hoa thần diện. Lý Hồng Dữ cong ngón út ra, cái này hai vật liền biến thành ánh sáng nhạt, bắn về phía Lý Lạc biến thành thiên long thân thể. Lý Lạc, cái này Tam Chuyển Ngọc Long Đan có thể trợ ngươi khôi phục thân rồng thương thế, sau đó trong vòng một canh giờ cũng sẽ tăng cường rồng của ngươi thể hồi phục hiệu quả. Có đan này ra trị, ngươi có thể tại cái kia tống cảnh trong hỏa diễm đều nhớ thụ hồi lâu. Chu quả hoa thần diện có thể đem ngươi tướng lực đẳng cấp tăng lên trí thượng tam phẩm. Lý Hồng Dữ Lanh Diễm gương mặt xinh đẹp vào lúc này hiện ra tái nhận chi sắc, hiện nhiên là đem hết toàn lực ngưng luyện ra hai đạo hiệu quả mạnh nhất ra chỉ thủ đoạn. Lý Lạc mở ra như như vực sâu miệng rộng, một ngụm liền đem hai vật nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, chỉ thấy có xích quang từ khổng lồ thân rồng bên trong tuấn ra, nguyên bản thu nhỏ lại một nửa thiên long chi thân, đúng là bắt đầu bằng tốc độ kinh người bành trướng. Ngắn ngủi mấy tức, liền lại là khôi phục được 3.000 trượng. Đồng thời những cái kia bị thiêu đốt đến khô nước bại rồng, cũng là lại lần nữa trở nên hoàn chỉnh, trên đó có xích quang chảy xuôi, hiện lộ ra dạt dào sinh cơ trừ thân rồng cấp tốc khôi phục, cái kia từ trên trời lòng chi thân nội phát ra bảng bạc tướng lực cũng là tại liên tục tăng lên, cuối cùng nhảy lên đến thượng tam phẩm đẳng cấp, cảm thụ được thể nội lực lượng cấp tốc tăng cường, Lý Lạc không khỏi phát ra đình thai nước quốc long khiếu âm thanh, một cô cực kỳ cường hãn long uy lan tràng ra, dẫn tới hư không chấn động. Hồng diệu học tỉ, đa tạ. Lý Lạc trong long đồng có chiến ý hiện lên, lúc này tình trạng của hắn đạt tới đỉnh phong, hắn muốn thử một chút, có thể hay không chân chính cùng thượng bắt phẩm phong hầu cường giả chính diện và trạng. Thương Thanh Nga nhẹ nhàng thả người nhảy lên, chính là rơi vào Lý Lạc biến thành thiên long trên đầu rồng cùng phong bay phất phới, gợi lên lấy mái tóc dài của nàng, chiến thứ nhất màu trắng bao vây lấy linh lung tinh tế thân thể mềm mại, hiện lộ lấy kinh tâm động phách đường cong. nàng tay ngọc nắm chặt xương rồng, khoe môi nổi lên một vòng như kinh hồng giống như lộ cong. Lý Lạc, đi thôi. Cương thanh na thanh âm, tràn đầy nu hòa, trong con ngươi của nàng lưu động ấm áp ý cười, bởi vì nàng lừa thích loại này cùng Lý Lạc cùng một chỗ kề vai chiến đấu cảm giác. Tốt. Lý Lạc biến thành thiên long bộc phát ra thiết giải, sau đó đằng không mà lên, hóa thành quang ảnh bay thẳng cái kia rơi xuống quang minh tinh thần mà đi. Cùng lúc đó, tiếng gào như sấm, vang vọng tứ phương. Hôm nay thư hùng song sát, ai dám cản? Khổng lồ long ảnh sệ qua bầu trời, một lát sau viên đĩa to lớn mà chói mắt quang minh tinh thần chính là đập vào trong mắt. Ngôi sao này cực kỳ khổng lồ, trong đó dây núi tung hành, thậm chí có vô số thần thánh cung điện đứng vững, tản ra cổ lão nguyên mông ba đậu. Quang minh tinh thần bên ngoài bao quanh do quang minh tướng lực hình thành quang hoàn, loại này quang hoàn tản ra kháng cự chi lực, lý lạc cách thật xa cũng cảm đắc được một loại quang minh chiếu dọi phòng cảm giác. Cái này thậm chí so tông cảnh hỏa diễm còn tới bá đạo bất quá cũng may lúc này Khương thanh nga đột nhiên phóng xuất ra quang minh tuế lực bao phủ lý lạc biến thành thiên long chi thân thế là loại kia kháng cự cùng phòng cảm giác vừa rồi đều tiêu tán sau đó lý lạc chính là không do dự nữa trực tiếp một đầu đụng vào cái kia to lớn vô cùng trong quang hoàn xông vào viên này cổ lão quang minh tinh thần bên trong trước 1.509 12 cánh quang minh pho tượng trương 1.509 12 cánh quang minh pho tượng anh thân thể dài đến 3.000 trượng thiên long xuyên phá chân trời bên mông quang minh năng lượng cuối cùng ầm vang rơi vào viên này khổng lồ quang minh tinh thần phía trên nhấc lên cuộn cuộn gói bụi Lý lạc cái kia từ kim long Đồng, nhìn về phía mảnh này bao la trên đại địa là dễ thấy nhất chỗ, đó là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thánh sơn, thánh sơn có vô tận giai thề, cầu thang cuối cùng là một tòa hùng vĩ quang minh đại điện. Mà tại trong đại điện, có thể thấy được một tôn quang minh pho tượng. Cái kia một tôn quang minh pho tượng sinh ra thần thánh 12 cánh, dường như truyền ra mênh mông Phật âm, với quần tại viên này quang minh tinh thần phía trên, vô số cổ lão, tinh khiết quang minh phù văn, tựa như tinh linh đồng dạng, ở tại quanh thân lưu chuyển. Lý Lạc nhìn chăm chú lên cái kia 12 cánh quang minh pho tượng, mơ hồ cảm giác được một loại cực kỳ huyền bí vận ý cùng ba động từ đó phát ra, loại này vận ý hắn thoáng có chút quen thuộc, bởi vì hắn đã từng từ chúng tướng Long Nha kiếm trận phía trên cảm nhận được qua. Vô Song thần vận, mà lại, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này 12 cánh quang minh pho tượng chỗ có Vô Song thần vận, so thân là Vô Song sở thuật chúng tướng Long Nha kiếm trận còn muốn càng thêm nồng đậm. Như vậy, đáp án không cần nói cũng biết, cái gọi là quang minh Vô Song thuận, chính là tòa thánh điện kia bên trong 12 cánh quang minh pho tượng. Đứng ở trên đầu rồng khương thanh nga, cái kia tươi sáng mà thần bí trong tròng mắt màu vàng nóng cũng là vào lúc này tách ra hào quang ló ánh nàng có thể mơ hồ cảm giác được cái kia 12 cánh quang minh pho tượng ngay tại đối với nàng phát ra kêu gọi đối mặt với như vậy phù hợp tự thân quang minh vô song thuật cho dù là lấy khương thanh nga xưa nay ung dung tầm tính lúc này đều cảm giác được tim đập hơi nhanh lên sau đó nàng ánh mắt chuyển di nhìn về hướng dưới thánh sơn hướng khác ở nơi đó giữa không trung có hai bóng người tồn tại chính là đệ ngũ minh nguyên cùng tuấn cảnh thanh nga tỷ đi thôi lý lạc biến thành thiên long phát ra thanh âm trầm thấp ngươi coi chừng cái kia tuấn cảnh nếu là không được lại, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, ta giải quyết đệ ngũ minh huyên liền đến giúp ngươi. Khương Thanh Nga tinh tế bàn tay nhẹ vỗ về trước mặt sắc bén sử dồng, ôn nhu nói, không cần phải lo lắng ta, một cái thượng bát phẩm mà thôi, đánh bại hắn, lần này Thiên Kính Tháp trong thí luyện chiến tích của ta coi như siêu biến ngươi. Lý Lạc miệng rồng mở ra, lộ ra sắc bén răng rồng, đồng thời truyền ra tiếng cười, lấy vô song tam phẩm đánh bại thượng bát phẩm phong hầu cường giả, như thế chiến tích, Thiên Kính Tháp thí luyện gần trăm năm ở giữa không có bất kỳ cái gì cường giả làm đến, ngươi nếu là có thể thành, tự nhiên danh lưu Thiên Kính Tháp thở kẻ đến sau kính sợ cùng bái, thương thanh nga cho cổ vũ, lý lạc lại là có chút ghét bỏ nói, ta muốn bọn hắn cùng bái làm gì? ồ, vậy ngươi muốn ai cùng bái ngươi? ta, thương thanh nga nhẹ nhàng cười một tiếng, sóng mắt bên trong giường như lưu chuyển lên một tia khí tức nguy hiểm, khụ khụ, uy vũ hùng tráng tiên long phát ra như sấm rền tiếng ho khan, thương thanh nga môi đỏ hơi nết, nói, chờ ngươi đánh bại cái này tổng cảnh rồi nói sau, lý lạc tinh thần rung mạnh lên, đánh bại đâu? thương thanh nga có chút yếm nặng, nhị không được dùng trong tay trọng điểm gõ gõ sừng rồng phát ra kim thiết giao kích giống như âm thanh thanh thúy. Sau đó nàng không tiếp tục để ý lý lạc, thân ảnh tinh tế bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, đối với ngọn thánh sơn kia phía trên phá không mà đi. Nàng bên này khé động, đệ ngũ minh huyền cũng là lập tức khởi hành. Tống cảnh thì là trong tay đỏ phiến đột nhiên một cánh, cuốn lên một đạo bàng bạc hỏa trụ, lấy một loại cuồng bạo đến cực điểm tư thái đối với khương thanh nga hoành kích mà đi. Ngươi! Nhưng lúc này có một đạo tử kim long tức xuyên qua hư không mà tới, đem hỏa trụ kia đánh nát. khổng lồ tử kim thiên long từ trên trời giáng xuống, vắt ngang tại tống cảnh phía trước, trong miệng rồng truyền ra âm thanh vang dội, tống cảnh. Chúng ta giao thủ hiện tại vừa mới bắt đầu đâu." Tống Cảnh hai mắt nhắm lại nhìn trước mắt Thiên Long, hắn có thể cảm ứng được lúc này Lý Lạc toàn thân chạy xuôi tướng lực cường độ, so trước đó muốn càng mạnh một bậc, mà lại tại cái kia khổng lồ trên thân rồng, lưu chuyển lên một loại tràn ngập dạt dạo sinh cơ xích quang. Thượng tam phẩm rồi hả? Là nữ tử tóc đỏ kia cho hắn gia trì." Tống Cảnh trong lòng tự nói, nhưng thần sắc y nguyên bình tĩnh, chỉ cần Lý Lạc chưa từng đạt tới vô song tứ phẩm, hắn bên này liền từ đầu đến cuối có rõ ràng ưu thế, dù sao bất kể như thế nào, thượng bát phẩm đẳng cấp ưu thế không thể coi thường lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu đều khó mà vượt qua trong lúc này trên lệnh tống cảnh đỉnh đầu tăng tỏa xích hồng như nham tương giống như phong hầu đại sửng sững thu tính lấy năng lượng thiên địa đồng thời tản ra cảm giác nuốt ngạt cực kỳ khủng bố dẫn tới hư không đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái thanh âm phong hầu giới vực viêm ngục. đương theo lấy tống cảnh tiếng quát khẽ vang lên cái kia đỏ hồng giới vực lại lần nữa bao phủ mà ra đem vùng thiên địa này bao trùm tống cảnh nhìn thoáng qua đỏ hồng giới vực phạm vi bao phủ nĩu mày một chút bởi vì hắn phát hiện tại viên này quang minh tinh thần bên trên. Hắn thi triển giới vực phạm vi bị áp chế một chút, nghĩ đến là bởi vì nơi đây quang minh năng lượng quá mức mênh mông nồng hậu dày đặc, tự nhiên mà vậy liền đối với những khả thuộc tính năng lượng tạo thành suy yếu. May mà hắn bây giờ không phải là cùng Khương Thanh Nga đối đầu, không phải vậy sợ rằng sẽ đặc biệt bị quất. Tống cảnh mở ra đỏ hồng giới vực, đồng thời trong tay đỏ phiến đột nhiên nổ, lập tức giữa thiên địa, một đạo mấy ngàn trượng khổng lồ gió xoáy hỏa diễm bạo nhanh chóng thành hình, phong bạo phảng phất kết nối với trời cùng đất, phóng thích ra ba đợt hủy diệt. Nó những nơi đi qua, kéo dài dãy núi, đều biến thành cháy đen chi sắc mà cái kia tám tòa xích hồng phong hầu đài bên trên còn có như là nham tương giống như phong hầu thần yên chút xuống rót vào ngọn lửa kia lốc xoáy bao tát bên trong vì đó ra chỉ vi lực lúc này tống cảnh xuất thủ so lúc trước ở trên quảng trường còn muốn càng thêm vung hát hiển nhiên hắn muốn tốc chiến tốc thắng mau chóng đánh tan Lý Lạc lại đi chợ để ngũ minh huyền triệt để cầm xuống cơ duyên đỏ hồng giới vực bao phủ thiên địa Lý Lạc biến thành thiên long cũng là lại lần nữa cảm nhận được loại bá đạo kia nóng dực chi ý nếu không có bây giờ hóa thành thiên long cực lớn tăng cường cường độ nhục thân không phải vậy chỉ là giới vực này bên trong nhiệt độ cao cũng làm người ta khó mà chịu được. Làm thượng phẩm hầu đặc hữu thủ đoạn, cái này phong hầu giới bực, là thật là khó giải quyết. Thiên Long trong hơi thở, phun ra quần cuồn tử quang, sắp bén đến cực điểm nuốt rồng đột nhiên đối với phía trước hư không buông xuống. Xoẹt, hư không trực tiếp là bị xé nứt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo khổng lồ long ảnh gào thét mà ra, lôi cuốn lấy minh thủy, xích viêm, lôi quang, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, biến thành một mặt cổ lão nặng nghề long kỳ. Tam Long Thiên Kỳ Điện, nuốt dồn khổng lồ trực tiếp bắt lấy long kỳ, đem nó huy động, chỉ gặp băng bạc lộng lấy thần quang quét sạch mà ra. Phản phất là khắp thiên thải hồng tấm lụa, đối với cái kia to lớn gió xoáy hỏa diễm bạo suất đi, tam long chấn ma thần quang, Tương đạo thần quang rơi vào ngọn lửa kia lốc xoáy bao tác bên trên, đem nó hừng hực liệt hỏa không ngừng dập tắt, nhưng thân ở trong giới vực này, giữa thiên địa hỏa thuộc tính năng lượng liên tục không ngừng ra chỉ trong đó, đem nó lớn mạnh. Hỏa diễm phong bạo, vẫn như cũ cuốn về phía Lý Lạc biến thành Thiên Long. Lý Lạc thấy thế, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng long ngâm, sau đó không chút do dự thúc dục tiểu long thánh chủng. Tiểu long thánh chủng vừa thôi động, Lý Lạc thể nội Thiên Long tướng phẩm giai lập tức tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới trung cửu phẩm. Khi Thiên Long tướng phẩm giai tăng lên lúc, lý lạc biến thành Thiên Long chi thần, cũng là tại bằng tốc độ kinh người bệnh chứng, ngắn ngủi trong chốc lát, chính là từ 3000 trượng tăng vọt đến 5000 trượng. Thiên Long chiếm cứ hư không, Thiên Long chi uy giống như thủy triều quét sạch mà ra. Không bố nhiệt độ, cũng tại cùng Thiên Long chi uy không ngừng phát sinh va chạm, dẫn tới ánh minh không ngừng. Thiên Long quét dài, trong long đồng phản chiếu lấy xoắn tới gió xoáy hỏa diễm, nuốt rồng ở giữa cổ lão long kỳ, trực tiếp là bị nó ném mạnh mà ra, hóa thành một đạo cầu rồng chi quang, hung hăng bắn về phía bòi rồng hỏa diễm. Bèn, cổ lão long kỳ xé rách hỏa diễm, rơi vào trong đó lập tức có nghìn vạn đạo lộng lấy quang hoa đầm xuyên mà ra, cái kia do tống cảnh mượn nhờ phong hầu giới vực lực lượng, toàn lực thuốc dục hỏa diễm phong bạo, đúng là bị sinh sinh chấn áp tán loạn. Tống cảnh nhìn qua cái kia bắt đầu tán loạn hỏa diễm phong bạo, trong mắt cũng là xẹt qua vẻ kinh ngạc. Sau đó một tiếng tán thưởng, nói, trung cựu phẩm thiên long tướng, cực kỳ bá đạo. Bất quá, thế công của hắn cũng không chỉ như vậy. Tống cảnh hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy cái kia sắp tán loạn hỏa diễm phong bạo trung ngưỡng chỗ, đột có kim ô phát ra bén nhọn tiếng hót thanh âm, chỉ thấy một viên xích kim chi quằn bắn ra, đón gió căng thẳng lên thoát qua hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Lý Lạc trong Long Đồng phản chiếu lấy một vật kia, phát hiện đó là một viên to lớn xích hồng kim ấn Và Anh, xích hồng kim ấn đập bụng Thiên Cung, ở vang đập xuống xuống. Trước 1.510 Thiên Long Châu, trước Thánh Điện Trương 1.510 Thiên Long Châu, trước Thánh Điện Anh. Ngàn trượng to lớn xích hồng kim ấn, chạy xuôi ngọn lửa nóng bỏng, lấy một loại cực kỳ hung hãn tư thái nghiền nát hư không, vào đầu liền đánh tới hướng Lý Lạc biến thành Thiên Long. Tại cái kia kim ấn phía trên có thể thấy được sinh động như thật, dương cánh bay cao kỳ mồ ở tại hai cánh ở giữa không ngừng tuân ra bá đạo đến cực điểm khủng bố hỏa diễm. Phong Hầu thần phù, Kim Mô ấn, Chấn. Nương theo lấy xích hồng kim ấn mà đến, còn có cái kia tống cảnh quát chói hai thanh âm. Cái này Kim Mô ấn chính là tống cảnh lấy Phong Hầu thần phù biến hành, đồng thời thôi động Phong Hầu giới vực cho toàn lực gia trì, uy lực của nó có thể nói là đủ để phần tiên giật địa, kinh người đến cực điểm. Lý Lạc cảm thụ được cái kia từ đỉnh đầu trên không hàng lâm xuống nóng bỏng ba đạo, long đồng cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, một tên thượng bát phẩm Phong Hầu cường giả dốc hết toàn lực thế công, như thế nào không thể coi thường. Nếu như lần này chưa từng đột phá đến vô song tam phẩm, E là cho dù là hắn tế ra chúng tướng Long nha kiếm trận đều rất khó ngăn cản như vậy sát chiêu. Vô anh. Tại Lý Lạc đỉnh đầu ba tòa thập trụ kim đại phun ra quần cuộn vô song thần yên, những này như thủy ngân thần yên chạy xôi mà xuống, đúng là bị Lý Lạc biến thành thiên long, mở ra như như vực sâu miệng rồng, một ngụm nuốt vào. Sau đó cái kia khổng lồ thân rồng bên trong truyền ra như sấm sét chấn động tiếng vang. Mỗi một tấm bệ rồng đều là vào lúc này lưu chuyển lên sáng chói tử kim quang hậu. Sau đó những này tử kim chi quang phảng phất là lưu động đứng lên, đều hội tụ ở bụng rồng vị trí. Cuối cùng thiên long kết giải. Che kín sắc bén liêu nha long miệng há mở, tựa như tối tăm bực sâu, mà cuối bực sâu, có một sợi tử kim quang màu rưng lên mà ra. Và anh, hư không phía trước trực tiếp là tại thời khắc này sụp đổ, bởi vì chỉ gặp một đoàn khoảng trăm trượng tử kim liêu quang lúc này từ thiên long trong miệng rồng phun ra. Trong chùm sáng kia, rõ ràng là một viên to khoảng 10 trượng tím kim long châu. Long châu mực mà, mặt ngoài khắc rõ đường vân cổ lão, có nồng đậm đến cực điểm long ủy tử trong đó phát ra. Viên long châu này phảng phất là so tung hoành vạn dặm dãy núi còn muốn lộ ra càng thêm nặng nề. Trong khi lúc xuất hiện không gian bốn phía đều là đang hiện ra một loại trạng thái sủ đồ. Lý Lạc Long đồng nhìn chăm chú lên viên kia tím kim long châu, vật này chính là long huyết tố cổ thuật tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau mới có thể diễn hóa đồ vật. Thiên long châu, cái này mười trượng trong long châu không chỉ có áp suất bàng bạc mênh mông thiên long long uy, đồng thời cũng là hắn cái này năm nghìn trượng thiên long thân thể huyết mạch đứng tụ. Châu này không gì không phá. Giống. lưu chuyển lên lóa mắt tử kim quang chạy thiên trong long châu, truyền ra trầm thấp uy nghiêm tiếng long âm. Sau một khắc đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp cùng cái kia chân áp xuống kiêm mấu ấn ngang nhiên chạm vào nhau. Vanh và, và chạm chút lát, có khó có thể dùng hình dung cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi ra? Phía dưới đại địa tại loại sóng xung kích này dưới, trực tiếp là vỡ ra từng đạo ngàn trượng được sâu. Mà bang đại thiên long chi thân cùng cái kia tống cảnh cũng là bị Vanh Nhiên đánh bay. Thánh sơn chi đỉnh, thánh điện trước đó, Thương Thanh Na cùng đệ ngũ Minh Huyền gần như đồng thời rơi xuống thần giới. Hai người cách xa nhau hơn 10 trượng, lẫn nhau đều là đem tự thân tướng lực vận chuyển tới cực hạn, duy trì đối với lẫn nhau cảnh giới. Mà bọn hắn lúc này cũng đã nhận ra Thánh sơn bên ngoài cái kia kinh thiên động địa năng lượng ba động cái kia đệ ngũ minh huyên ánh mắt khẽ nhúc đích, mỉm cười nói, thanh nga đạo sư, để lý lạc một người ngăn chặn tông cảnh, thật có thể yên tâm sao? ngươi hẳn là lo lắng các ngươi thần dương cổ học phủ, nếu như các ngươi thượng bát phẩm phong hầu cường giả bị lý lạc đánh bại, như vậy về sau mỗi một lần thiên kính tháp thí luyện, việc này đều sẽ bị người lặp đi lặp lại nhất lên, lúc này trở thành các ngươi thần dương cổ học phủ chỗ bẩn. thương thanh nga thản nhiên nói, vô song tam phẩm đánh bại thượng bát phẩm, chiến tích như vậy, chưa từng nghe thấy. điểm này, e là cho dù là thanh nga đạo sư trước đó cũng vô pháp làm đến a. đệ ngũ minh huyên cười nói. Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy ta làm không được sự tình, lý lạc liền làm không được đâu." Khương Thanh Nga dường như có chút kỳ quái hỏi. Đệ ngũ minh nguyên niên lặng, lý lạc tam cung lục tướng, mà lại phẩm giai đều là bước vào cửu phẩm, tuy nói cao nhất chỉ là một đạo hạ cửu phẩm thủy quân tướng, mà nó thiên long tướng thì là cần phải mượn một chủng loại giống như thanh trùng ngoại lực, nhưng dạng này phối trí đã coi như là cực kỳ hảo hoa. Nhưng có lẽ là bởi vì Khương Thanh Nga cái này ba đạo trung cửu phẩm quan minh tướng, thật sự là quá mức lóa mắt chú mục, cho nên mới để cho người cảm thấy nàng đều không thể làm được sự tình. Tự nhiên cũng sẽ không có những người khác có thể làm được. Vậy liền dựa mắt mà đợi. Đệ Ngũ Minh Nguyên cười cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trong thánh điện cái kia một tôn sinh ra 12 cánh thần thánh pho tượng, pho tượng kia không có mặt mũi, nhưng lại làm cho người sinh ra một chút tính sợ cảm giác. Mà Khương Thanh Nga thì là dẫn đầu cất bước, hướng phía trước thánh điện cầu thang đập đi. Nhưng nàng bước chân cũng không có hạ xuống, bởi vì phía trước xuất hiện một cố lực lượng vô danh, nguồn lực lượng kia mênh mông bằng bạc, đưa nàng bước chân ngăn cản trở về. Thương Thanh Nga liền giật mình, mà Hậu Tú Long mày cao lại nhìn thấy, một bên khác Đệ Ngũ Minh Nguyên lại là thuận lợi bước lên trước điện tham đá. Cố kia lực lượng vô danh, tựa hồ cũng không có ngăn cản đệ ngũ minh huyền. Thương thanh nga ánh mắt chớp động, sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía đệ ngũ minh huyền trong tay, nơi đó nắm một chi lệnh bài trên lệnh bài tản ra song chấn động bé nhỏ. Cẩn thận cảm giác, cô ba động, kia cùng lúc trước ngăn cản nàng bước chân lực lượng, có cùng nguồn gốc, nguồn lực lượng kia, đến từ đệ ngũ minh huyền bị lao sư kia. Quang minh vương, tây hoàng, mà đệ ngũ minh huyền thì là thản nhiên nói, thanh nga đạo sư, nơi này quang minh vô song vật là của ta lão sư trước kia liền phát hiện, hắn ở chỗ này lưu lại một đạo lực lượng, bất quá ngươi yên tâm đạo lực lượng này cũng sẽ không trở ngại ngươi quá lâu, chỉ là để cho ta ưu tiên tiếp xúc đến đạo kia quang minh vô song thuật mà thôi. Nếu là ta không cách nào thu phục đạo này quang minh vô song thuật, tự nhiên phần này quyền ưu tiên cũng liền không có hiệu quả. Khương Thanh Na hơi có châm trọng nói, ngươi bị lao sư kia, vị đệ tử thật đúng là đã hao hết tâm tư. đệ ngũ minh nguyên bình tĩnh nói, có đạo này vô song thuật, ta tương lai thành tựu cũng sẽ đạt tới tầng thứ cao hơn. Đại đạo chi tranh, không có nhượng bộ khả năng, cho nên mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Vô Song thuật quá mức chân quý cường đại, liền xem như một chút bương cấp cường giả đều chưa hẳn có được. Khương Thanh Nga nói, hiện tại nói thắng, khả năng quá sớm một chút. Bất kể như thế nào, còn xin Thanh Nga đạo sư ở chỗ này hơi dừng bước lại đi. Đệ ngũ Minh nên đối với cái này cũng không có phủ nhận, sau đó bước chân, đối với trong thánh điện và kia thần thánh vô diện 12 cánh pho tượng mà đi. Mà Khương Thanh Nga nhìn qua bóng lưng của hắn, thấy lại lấy trong thánh điện pho tượng, như dung kim giống như tươi sáng đôi mắt đẹp, dần dần bình tĩnh lại. Nàng nói khẽ, Vô Song thuật, không phải dựa vào ngoại nhân tương trợ liền có thể lấy được cho dù lão sư của ngươi là kia cái gọi là quang minh vương, thanh em lúc rơi xuống, nàng hai con ngươi đúng là chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, ngực nó chỗ, quang minh tâm cách ra ánh sáng chói mắt, sáng bóng chỗ mi tâm, cổ lão tinh khiết đường bận ngưng tụ, hóa thành ba đạo thần thánh quang hoàn. Ba đạo trung cự phẩm quang minh tướng, vào lúc này không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. ở sau lưng nó, thuần túy đến cực điểm quang minh tướng lực bộc tới, đúng là thời gian dần trôi qua biến thành quang minh cánh chim, cái kia mỗi một phiến cánh chim, đều là tinh thuần đến cực hạn quang minh năng lượng. lúc này thương thanh a, từ xa nhìn lại. Ngược lại là cùng trong thánh điện 12 cánh pho tượng, thần vận có chút tương tự. Thánh Sơn chi đỉnh, cái kia rồi rào đến cực điểm quang minh năng lượng, quanh quẩn ở tại quân thân, dường như đang hoàn hô nhạy cững. Trong thánh điện, tôn kia 12 cánh thần thánh pho tượng, đúng là vào lúc này phát ra chấn động, sau lưng nó quang dự, dường như đang chậm rãi vỗ. Đương theo lấy nó quang dự vỗ, có một cô vô hình ba động quét sạch mà ra. Cô ba động này quần qua, dường như có cái gì phá toái thanh âm băng lên. Đệ Ngũ Minh Nguyên bước chân đột nhiên cứng đờ, hắn sát mặt khó có thể tin chậm rãi cúi đầu, nhìn qua trong tay quang minh lệnh bài, lúc này, tấm lệnh bài này bên trên đúng là có một vết nước nổi lên. làm sao có thể? hắn hại nhiên thì thảo, mà nó bên cạnh, thương thanh na thân ảnh cất bước đi qua, có thanh âm nhàn nhạt, truyền vào đệ ngũ minh huyền trong tai. thế gian này, trừ lý lạc, không ai có thể để cho ta dừng bước lại. chương 1511, hóa quang minh trương 1511, hóa quang minh làm sao có thể? đệ ngũ minh huyền nội tâm rời sông lấp biển, hắn nhìn qua trong tay vỡ tan quang minh lệ bài, con ngươi đều là tại không nhịn được chấn động. Lúc trước Khương Thanh Nga hẳn là cùng trong thánh điện Tôn Kiếm 12 cánh pho tượng sinh ra một chút cảm minh, từ đó đã dẫn phát trận kia ba động, làm vỡ nát hắn vị lão sư kia đã từng lưu tại nơi này một đạo năng lượng ấn. Thế nhưng là, Khương Thanh Nga làm sao làm được? Tại đệ ngũ Minh Nguyên trong lòng, hắn đối với nhà mình vị lão sư kia, thế nhưng là sùng tính đến cực hạn tình trạng, phóng nhãn toàn bộ học phủ Liên Minh, liền xem như tứ đại cổ học phủ đại viện trưởng, đều đối với hắn lão sư khách khí. Mà bây giờ, lão sư cho lại bài, vậy mà bởi vì Khương Thanh Nga mà vỡ gan. Một màn này cho đệ ngũ Minh Nguyên mang tới số kích, là thật quá mức kị liệt bất quá, tại đệ ngũ minh huyền kinh hải lúc, Khương thanh nga lại là cũng không lại để ý tới hắn, mà là bước chân đối với trong thánh điện tòa kia 12 cánh pho tượng, từng bước một đi đến. đệ ngũ minh huyền bình tĩnh, hắn nhìn qua Khương thanh nga bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, thể nội có bảng bạc kinh người tướng lực điều động, trong lòng bàn tay cũng là có lăng lệ chi quang hiện hiện. bất quá mấy tức về sau, hắn hay là dần xuống cảm giác kích động này, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại tòa thánh điện này trước, tranh phạt tựa hồ cũng không thể dẫn tới đạo kia quang minh vô song thuật yêu hái, tương phản sẽ còn dẫn phát một chút hiệu quả lượng. xem ra muốn thu hoạch được đạo này quang minh vô song thuật còn cần tiếp nhận nó khảo nghiệm hết thảy cũng còn có cơ hội không có lão sư cho tiện lợi vậy liền dựa vào chính mình đệ ngũ minh huyên có thể ở trong thần dương cổ học phụ sông ra quang minh hầu thành danh tốt đẹp cái này đủ để chứng minh hắn tự thân ưu tú một đạo trung cựu phẩm một đạo hạ cựu phẩm song quang minh tướng, càng là đã chứng minh hắn trên quang minh chi đạo thiên tư nếu như không phải huỳnh không giết ra một cái khương thanh a đệ ngũ minh huyên cái này quang minh hầu thành danh tốt đẹp cơ hồ không người có thể nghi ngờ đệ ngũ minh huyên hít sâu một hơi cũng là đột nhiên phóng ra bộ phát đối với trong thánh điện mà đi hai người một trước một sau, cách xa nhau bất quá mấy bước, sau đó đều là bước vào trong thánh điện. mà coi như bọn hắn đi vào thánh điện một sát nạp địa, trong đó 12 cánh pho tượng đột nhiên tỏa sáng, pho tượng tại khương thanh nga cùng đệ ngũ minh huyền trong ánh mắt nhanh chóng quyết trường, ngắn ngủi mấy tức, liền phảng phất tràn ngập thiên địa, trực cú ánh mắt, phảng phất một tôn thần linh đang quan sát lấy như như sâu kiến chúng sinh. một cố khó nói nên lời uy áp giống như thủy triều bao tới, đồng thời giữa thiên địa phát ra thần thánh phản âm, ở chỗ này chỉ có ánh sáng chói lọi, mắt khắc bất kỳ năng lượng đều bị tinh hóa, mà lại nơi này quang minh còn tại không ngừng hòa tan loại kia độ tinh khiết không đủ quang minh tướng lực, nói cách khác, liền xem như người mang quang minh tướng người, nếu như nó phẩm giai quá thấp, cũng căn bản không cách nào ở chỗ này dừng lại. Quang minh vô song tuyệt đối với người thừa kế thiên tư yêu cầu, quá mức hạ khắc. vô tận quang minh, tại khương thanh nga cùng đệ ngũ minh huyền trước mặt, phản vất là tạo thành một đầu cực kỳ dài lâu quang minh cầu thang, cầu thang cuối cùng chính là tôn kim 12 cánh pho tượng. tựa hồ ai có thể đi qua cái này quang minh cầu thang, đến pho tượng trước đó, liền có thể thu hoạch được đạo này quang minh vô song tuyệt tán thành. Đệ Ngũ Minh Nguyên nơi ngực, Quang Minh tâm cách ra ánh sáng chói mắt mình, hắn ánh mắt thành tiến nhìn qua Tôn kia 12 cánh pho tượng, sau đó như là một cái chiều thánh giả đồng dạng, một bước một phụ phụ, leo lên Quang Minh cầu thang, đối với cuối cùng mà đi. Đồng thời, Đệ Ngũ Minh Nguyên phát hiện phía trước Thương Thanh Nga, đúng là đứng ở nguyên địa bất động. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên tòa kia 12 cánh pho tượng. Nàng rất yêu não, nàng không cho phép chính mình phụ phục cúng bái bất kỳ vật gì, cho dù đây có lẽ là thu hoạch được Quang Minh vô song thuận phương pháp duy nhất. Đệ Ngũ Minh Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó đáy mắt của hắn liền có một vòng dáng tươi cười nổi lên. Thương Thanh Nga phần này tiêu nạo, có lẽ chính là cơ hội của hắn. Thương Thanh Nga, ngươi thật sự rất ưu tú, nhưng ngươi lại làm không được hòa quang đồng trần. Có đôi khi, ngươi cần thỏa hiệp. Đệ Ngũ Minh Huyên trong lòng hiện hiện dạng này ngôn ngữ, nhưng hắn cũng không có nói ra. Sau đó hắn cứ như vậy, tiếp tục một bước một phủ phục, duy trì chiều thánh giả giống như thành kính, đang dài mà lên. Thế là, theo thời gian trôi qua, đệ Ngũ Minh Huyên càng tiếp cận cái kia quang minh cầu thang cuối 12 cánh pho tượng, mà Thương Thanh Nga y nguyên như thạch diêu giống như đứng ở ngưỡng điện, phản phất thật từ bỏ lấy loại phương thức này đến thu hoạch được đạo này quang minh vô song thuận tán thành cảnh hoang tàn khắp nơi trên đại địa, một mảnh cháy đen, phảng phất đã trải qua một trận hủy diệt thiên hai. tại cái kia sụp đổ trong dây núi, có một đạo xích hồng cự ảnh chậm rãi đứng lên, nó cao tới mấy ngàn trượng, tựa như như cự linh thần, đồng thời ở tại trên thân thể, giống như như thác nước hỏa diễm chút xuống, nhiệt độ kinh khủng phóng xuất ra, đem vùng thiên địa này đều là thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. xích hồng cự ảnh sau đầu, có kim ô lửa cuộn lơ lửng, một vòng lại một vòng, tổng cộng cửu luân, đó là tông cảnh biến thành. lý lạc, ta một tuần này, chính là chúng ta thần dương cổ học phụ trung phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật, cửu luân kim ô phát thân có thể làm cho ta đem thuật này thi triển đi ra, ngươi hôm nay liền xem như bại, cũng đủ để tiêu ngạo. Xích hổ cự ảnh phát ra hoanh minh âm thanh lớn, quên quần tiên địa, dẫn tới sóng nhiệt bốc lên. Mà tại xích hổ cự ảnh phía trước, cái kia phá toái đại địa trong vực sâu, tự kim cự long dâng lên, lúc này cự long trên thân thể có từng đạo cháy đen tiêu đốt vết tích, những vết tích kia bên trong lưu lại cực kỳ ngọn lửa cuồng bạo tướng lực, nhưng bằng mượn thiên long chi thân cường hãn, cùng thể nội ngọc long đan khôi phục hiệu quả, những hỏa diễm kia vết tích ngược lại là rất nhanh bắt đầu tiêu tán. Lý Lạc trong long đồng phản chiếu lấy đạo kia xích hổ cự ảnh, đáy mắt cũng là hiện ra mấy phần ngượng trọng cái này tống cảnh mượn nhờ thượng bắt phẩm thực lực toàn lực thi triển ra một đạo trung phẩm thiên mệnh cấp phong hậu thuật như vậy uy lực tự nhiên có thể nói là hủy thiên diệt địa tại dạng này thế công dưới hắn cũng là cảm nhận được gáp lực thực lớn thượng bắt phẩm quả nhiên khó giải quyết lý lạc trong lòng tự nói lúc trước trận kia va chạm nếu như không phải hắn nghỉ vào thiên long chi thân cường hãn chống cự hạ bá đạo hỏa diễm ăn mòn chỉ sợ sớm đã bị thiêu thành cho tàn vậy anh? mà liền tại lúc này tống cảnh biến thành xích hồng cự ảnh đột nhiên phun ra một đạo to lớn xích kim hỏa trụ hỏa trụ tiêu cũng không phải là hướng về phía lý lạc mà đi mà là rơi vào dưới đó vương trong vực sâu. Ánh lửa tàn phá bờ bãi, chỉ thấy trong vực sâu một tòa dần dần thành hình thần bí kiếm trận, bị ánh lửa ăn mòn, đốt thành hư vô. Lý Lạc, ngươi tỏa kiếm trận kia uy lực hoàn toàn chính xác đủ để đối với ta tạo thành uy hiếp, nhưng là, ta sẽ không cho ngươi áp dụng thuật này thời gian cùng cơ hội. Tống Cảnh biến thành xích hồng cự ảnh phát ra tiếng cười, "Quynh quần thiên địa." Lý Lạc trong long đồng sẹt qua một vòng vẽ tiếp lưới, đây chính là thủ đoạn bại lộ mang tới tai hại, cái này Tống Cảnh đối với hắn sát chiêu rõ như lòng bàn tay, ngay cả hắn dấu đi vận chuyển kiếm trận đều bị phá hủy. Kể từ đó, Ngay cả chúng tướng Long Nha kiếm trận đều khó mà thi triển. Lý Lạc còn không nhận thua sao? Tống Cảnh Âm thanh vang rội truyền đến, cuốn lên ngập trời sóng nhiệt, đem đại địa đều là thiêu đốt đến khô nẻo đứng lên. Lý Lạc biến thành Thiên Long, đột nhiên vào lúc này tản mát ra tử kim vương mang, sau đó thân thể cao lớn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, ngắn mũi mấy tức ở giữa, liền từ trên trời hình thái rồng biến thành hình dạng người. Tống Cảnh nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt lập tức có dáng tươi cười nổi lên, tán đi Thiên Long chi thân, xem ra Lý Lạc này là thật không có cái gì thủ đoạn khác. Điều này cũng đúng lý trí quyết định, miễn cho cậy mạnh chịu đau khổ nhưng mà hóa thành nhân hình Lý Lạc lại là hướng về phía Tống Cảnh cười nói ngươi không để cho ta thi triển kiếm trận vậy cũng không muốn trách ta à Tống Cảnh lông mày nhíu lại nói lúc này còn muốn giả thần giả quỷ nhưng mà Lý Lạc lại là chưa từng sẽ cùng nó nhiều lời nói nhảm hắn cảm thụ được viên này quang minh tinh thần bên trên tràn ngập mênh mông quang minh năng lượng trong mắt có một vòng ý cười hiện hiện sau đó nó hai tay đột nhiên khép lại kết xuất tấn pháp, sắc mặt dần dần trở nên đến bình tĩnh cùng lúc đó Lý Lạc thể nội chỗ sâu nhất cái kia thần bí vạn tướng luân chậm rãi chuyển động phát ra kỳ dị tiếng quanh minh theo vạn tướng luân chuyển động Lý Lạc thể Nội sáu đạo tương tính hóa thành thần diệu hào quang tràn vào trong đó, mà tại vạn tướng luân chuyển hòa dưới, chói lọi tương tính quang mang tại dần dần biến mất. Chỉ có một đạo quang minh bảo tồn trong đó. Đạo quang minh kia ban đầu cũng không lóa mắt, có thể một lát sau, phản phất là từ trong hỗn độn mở mà thành một vòng đại nhật, đột nhiên trở nên sáng chói chói mắt. Vô tận quang minh chiếu nghiên xuống. Đây là, chúng tướng, hóa quang minh. Chương 1512, Thượng hiệu phẩm quang minh tướng chương 1512, Thượng hữu phẩm quang minh tướng lóe mắt đến cực hạn quang minh, tại thời khắc này, từ Lý Lạc Thế Nội mãnh liệt bắn mà ra, Quang Minh bội tất cả hả đám, đem thiên địa chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng là dẫn tới tông cảnh ánh mắt khẽ biến, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này từ Lý Lạc thể nội phát ra tướng lực, đúng là từ đây trước nhiều loại thuộc tính, hoàn toàn chuyển biến thành quang minh tướng lực. Mà lại, cái này tướng lực thuần túy trình độ, thậm chí muốn luận qua Khương Thanh Nga cùng đệ ngũ minh huyền. Làm sao có thể? Tống cảnh trong lòng rời sông lấp biển. Lý Lạc mặc dù lục tướng bên trong có một đạo quang minh tướng, nhưng này rõ ràng chỉ là một đạo phụ tướng mà thôi, làm sao có thể dưới mắt trở nên so Khương Thanh Nga cùng đệ ngũ minh huyền còn tinh khiết hơn? hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Tống cảnh đồng tử chấn động, nó biến thành xích hồng cự ảnh cũng là lập tức xuất thủ, chỉ thấy quần cuộn xích viêm của tới hóa thành một đạo cuồng bạo đến cực điểm hỏa trụ, xuyên qua thiên cung, trực tiếp đối với lý lạc vị trí hoành sát mà đi. Vâng anh. Nhưng mà đạo hỏa trụ này chưa đến gần lý lạc phạm vi trăm trượng, đột nhiên trên chân trời có quang minh ráng lâm, cái kia tống cảnh thi triển phong hầu giới vực đỉnh chót, đúng là vào lúc này phá tan hàng lớn, hàng lớn bên ngoài bên mông cuồng cuộn quang minh năng lượng như là thác nước rũ xuống, trực tiếp là đem cái kia xích hồng hỏa trụ đều thịnh hóa một màn này rơi vào tống cảnh trong mắt, càng là làm cho hắn giật nảy cả mình. thất thanh nói, hắn dẫn động viên này quang minh tinh thần bên trên quang minh năng lượng. cố này mênh mông bàng bạc quang minh năng lượng cũng không phải là nguồn gốc từ lý lạc tự thân, mà là đến từ viên này quang minh tinh thần. lý lạc đem nó dẫn động, trực tiếp là sẽ rách tống cảnh thi triển phong hầu giới bực. thế nhưng là dẫn động khổng lồ như thế quang minh năng lượng, chỉ sợ ngay cả khương thanh nga cùng đệ ngũ minh huyền đều làm không được. lý lạc này dựa vào cái gì? trừ phi lý lạc quang minh tướng tính phẩm giai, so khương thanh nga cùng đệ ngũ minh huyền đều cao hơn. thế nhưng là khương thanh nga cùng đệ ngũ minh huyền đều là người mang trung cựu phẩm quang minh tướng a. Lý Lạc nếu là so với bọn hắn đều cao, đó là cái gì phẩm giai? Một cái cũng không khó đoán đáp án nhảy vào náo hải, nhưng lại làm cho Tống Cảnh điên cuồng lắc đầu, hắn không thể tin được. Tống Cảnh ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia lóa mắt quang minh chỗ đầu mớn, ở nơi đó, có một bóng người chậm rãi hiện hiện, sau đó cất bước đi ra, cuối cùng càng rõ ràng, đó là Lý Lạc. Chỉ bất quá lúc này Lý Lạc, mặt ngoài thân thể trải rộng thần thánh ma cổ lão quan văn, những quan văn này ở tại chỗ mi tâm không ngừng hội tụ, cuối cùng tạo thành chói mắt đến cực điểm phù văn. Đó là trung cựu phẩm tướng tính tiêu chí. Tố cổ tướng vạn, nhưng cái này nhưng lại chưa kết thúc, bởi vì theo đạo kia tố cổ tướng văn không ngừng ngưng tụ, cuối cùng tướng văn biến mất, thay vào đó là một cái cực kỳ thật nhỏ điểm sáng. Viên kia điểm sáng cũng không loa mắt, nhưng khi nó thời điểm xuất hiện, phản phất trong thiên địa tất cả kia sáng ở tại trước mặt đều lộ ra đặc biệt tằm đạm. Cái kia từ phía chân trời bên trên rủ xuống mênh mông quang minh năng lượng, càng là vào lúc này phát ra kỳ dị tiếng văn minh, bọn chúng hình thành năng lượng sóng chiều, chập trung lên xuống, cho người ta một loại tại triều bái cảm giác mê đắm. Cái kia điểm sáng chói mắt, quang mang dần dần thu liễm. Cuối cùng Tại Lý Lạc chỗ mi tâm, biến thành một viên thần thánh hình thoi tinh hạch, cái kia tinh hạch nội bộ, phản phất là một phương thế giới quan minh, tản ra một loại khó nói nên lời thần vận khí tức. Mà khi Tống Cảnh Tại nhìn thấy Lý Lạc mi tâm tinh hạch lúc, lại là như bị xét đánh, trong mắt tràn đầy bẻ kinh hãi, qua một lát về sau, vừa rồi đầu choáng váng liên hồi, hãi nhiên niệm nào. Thánh tướng tinh hạch, thượng cửu phẩm quan minh tướng. A, Lý Lạc này vậy mà chơi đùa ra một đạo thượng cửu phẩm quan minh tướng. Cùng lúc đó, tại cái kia thiên kính thành trên không, Vương Huyền Cận, Kim Tỷ trưởng lão, Bạch Ngọc trưởng lão đều là thần sắc khẽ động, tại tiền vương của bọn hắn có rất nhiều màn sáng, trong đó có lấy Lý Lạc thân ảnh. Tại Lý Lạc mi tâm tinh hạch thành hình một khắc này, bọn hắn cũng cảm giác được thiên kính tháp bên trong nơi nào đó đong nhiên cường thịnh, sinh động quang minh năng lượng. Hắn như thế nào có được thượng cửu phẩm quang minh tướng? Kim tỷ, Bạch Ngọc hai vị trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, dạng này phẩm giai tuấn tính, liền xem như bọn hắn cũng không từng có được. Trong ba người, cũng chỉ có Vương Huyền cần có, bởi vì hắn là Tam Quan Vương, tự thân tất cả tuấn tính đều thăng hoa đến thượng cửu phẩm. Lý Lạc thể nội mà các tướng tính lực lượng đều biến mất, nếu như ta đoán không lầm mà nói, hắn là lấy một loại bí pháp đặc thù đem tự thân mà khác tướng tính, ngắn ngủi chuyển hóa thành quang minh tướng tính, từ đó đem nó quang minh tướng phẩm giai bay vụt đến cấp độ cao cao. Vương Huyền Cẩn có chút suy tư, nói ra: "Lý lạc người mang hạ cựu phẩm thủy quân tướng, cùng hư cựu phẩm một tổ tướng, mà nó thiên long lôi tướng thì là tại cái kia tiểu long thánh trùng gia chỉ dưới, tăng lên tới trung cựu phẩm. Dạng này phối trí, nếu như hình thành chuyển hóa mà nói, đem một loại tướng tính ngắn ngủi tăng lên tới thượng cựu phẩm, có lẽ còn là miễn cưỡng có thể. Còn có thể làm như vậy." Kim thị, Bạch Ngọc hai vị trưởng lão cực kỳ ngạc nhiên, Vương Huyền Cẩn nói loại thủ luận này là thật là có chút không thể tưởng tượng, liền xem như bọn hắn loại này kiến thức rộng rãi vương cấp cường giả đều cảm thấy hiếm có. Mặc dù hoàn toàn chính xác rất hiếm hiếm, nhưng từ xưa đến nay cũng không phải là không có chuyện như vậy xuất hiện, mà lại lý lạc dù sao cũng là xuất từ Lý Thiên Vương nhất mạch, nội tình vẫn phải có. Vương Huyền Cẩn cười nói, "Kim tỷ, bạch Ngọc trưởng lão trầm mặt một chút, Khương Thanh Nga quang mang quá mạnh, dẫn đến rất nhiều người trước tiên đều sẽ chú ý nàng, nhưng hôm nay lại tinh tế nhìn xem, kỳ thật lý là này, giống như so Khương Thanh Nga còn muốn đáng sợ hơn." Vương Huyền Cẩn nhìn qua trong màn sáng đạo kia tản ra vô tận quang minh thân ảnh tuổi trẻ, Hơi có chút thưởng thức cười cười. Lý Lạc tiểu tự này thật đúng là nhạy bén, hắn đem tự thân tướng tính chuyển hóa làm thượng cựu phẩm quang minh tướng, liền có thể cùng biên kia quang minh tinh thần bên trên hội tụ quang minh năng lượng hình thành cơ minh, từ đó đem nó dẫn động. Xem ra cái đó, tấm cảnh phải xui xẹo. Đây chính là thượng cựu phẩm đặc thù tiêu chí a. Lý Lạc Đồng dạng là đang kinh ngạc, hắn lúc này trạng thái rất đặc biệt, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, giữa thiên địa chỉ có quang minh năng lượng tồn tại, những năng lượng này cùng hắn ở giữa hắn ý, đạt đến một loại trước này chưa có trình độ. Hắn đưa tay sờ sờ chỗ mi tâm tinh hạch, thành tướng tinh hạch Đây chính là thượng cựu phẩm đặc hữu tiêu chí. Viên tinh hạch này ngay tại liên tục không ngừng thu nạp giữa thiên địa quang minh năng lượng, nó vạn vật là cái động không đáy đồng dạng. Bản về tiếp nhận năng lượng cực hạn, cơ hồ so Lý Lạc bốn tòa tướng cung cộng lại đều mạnh hơn. Mà lại Lý Lạc cũng có thể cảm giác được rõ ràng, từ mi tâm trong tinh hạch dũng mãnh tiến ra quang minh tướng lực, không chỉ có tinh thuần đến một loại trình độ đáng sợ, đồng thời ẩn chứa trong đó bản nguyên khí tức cũng so bên trong cựu phẩm tướng tính tố cổ tướng văn mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái này cựu phẩm tướng tính mỗi một lần phẩm giai tăng lên, tựa hồ cũng có nghiêng trời lệch đất giống như thay biến. Lý Lạc trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười, hắn cái này vạn tướng chủng, cho tới bây giờ cũng rốt cục hiển lộ ra một chút không giống với bản sự. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa vậy còn ở vào trong kinh hãi tối cảnh, nụ cười trên mặt không khỏi càng đậm. Lý Lạc duỗi ra ngón tay, tiêu sái búng tay một cái. Đùng. Theo búng tay thanh âm truyền ra, chỉ thấy một đạo tràn ngập thần thánh ba động vòng sáng, lấy Lý Lạc mi tâm thánh tướng tinh hạch làm đầu mượn, nhanh chóng khuyết trân ra. Cuối cùng vòng sáng hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, đem Lý Lạc bao phủ ở bên trong mà tại cái này thần thánh vòng sáng phạm vi bên trong cái kia do tống cảnh phong hầu giới vực mang đến nóng bỏng mà cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng đều bị tinh hóa thanh trừ thay vào đó là bằng bạc quang minh năng lượng bất luận cái gì tiến vào phạm vi này thế công đều sẽ bị quang minh năng lượng chấu yếu bất thậm chí tan rã giả. đơn giản tôi nói cái này thần thánh vòng sáng cơ hội chính là tại tống cảnh phong hầu trong giới vực lại lần nữa mở ra một cái cỡ nhỏ giới vực thế là tòa này đến từ thượng bắt phẩm phong hầu cường giả phong hầu giới vực vậy mà liền dạng này bị lý lạc mượn nhờ thánh tướng tinh hạch phá giải thượng cửu phẩm thật mạnh a. Ngay cả Lý Lạc đều là không nhịn được phát ra cảm thán đồng thanh, hắn trước đây đã cảm thấy trung cựu phẩm rất lợi hại, tố cổ tướng văn càng là có thể mang đến ưu thế cực lớn, nhưng bây giờ cùng cái này thượng cựu phẩm thánh tướng tinh hạch so sánh, lại có vẻ có chút thảm đạm. Như vậy tiếp đó, liền nên ta tới biểu diễn. Lý Lạc bàn tay nắm một cái, cự đại thiên long chụp nhật cung xuất hiện ở trong tay, hắn có thể cảm giác được mi tâm thánh tướng tinh hạch tán phát một chút không ổn định ba động, hiện nhiên hắn không cách nào duy trì trạng thái này quá lâu. Như vậy, liền trực tiếp một tiến đưa tiến đối thủ đi. Chương 1513, đứng lên đi chương 1513. Đứng lên đi khi lý lạc dây cùng kéo động một chút mắt kia, chỉ gặp nó mi tâm thánh tướng tinh hạch bạo phát ra cực kỳ ánh sáng chói mắt minh, sau đó trong lúc mơ hồ, phản phất là từ đó chuyển ra chất lỏng chảy xôi tiếng vang kỳ dị. Sau một khắc, tinh thần động đậm đến cực hạn, cơ hồ tựa như thánh thủy giống như quang minh năng lượng từ nó mi tâm thánh tướng tinh hạch bên trong tuôn ra, hội tụ ở dây cùng ở giữa. Mà cái này còn chưa chưa kết thúc. Viên này quang minh tinh thần trên không, có quang minh đại thịnh, chỉ thấy mình ngông bảng bạc quang minh năng lượng tựa như tạo thành thủy vân thác nước, liên miên không dứt tự chân trời đổ xuống ở trên cửu phẩm quang minh tướng thân hòa dưới nơi đây giữa thiên địa nồng đậm quang minh năng lượng bị Lý Lạc tùy tiện dẫn động cực kỳ to lớn khổng lồ quang minh năng lượng đều hội tụ ở dây cung ở giữa sau đó ngưng tụ thành một chi óng ánh sáng long lanh quang minh mũi tên mũi tên này trước nay chưa có hoa lệ thân mũi tên phía trên khác rõ thần thánh cổ giả phụ văn những phụ văn này phảng phất là đại biểu cho hoàn mỹ nhất quang minh đồng thời còn có từng khoảng ngưng tụ cực hạn quang minh năng lượng tinh thạch khảm nạm ở trong đó Lý Lạc có thể cảm nhận được trong tay Thiên Long Trụ Nhật Cung đang hơi chấn động đây là cung này tại tăng lên đến thượng phẩm phong hầu bảo cụ về sau lần đầu tiếp nhận loại này năng lượng khổng lồ, Lý Lạc gương mặt Tuấn giật hết sức bình tĩnh, thần thánh quang trạch tại trên mặt lưu động, mi tâm thánh tướng tinh hạch tựa như một cái thần linh con mắt dự thẳng, tản ra không hiểu thần vận khiến cho người cảm thấy kính sợ. đang sử dụng bạn tướng luôn đem thể nội chúng tướng chuyển hóa làm quang minh tướng về sau, Lý Lạc liền không cách nào thi triển hắn am hiểu những phong hầu thuật kia, chẳng qua hiện nay nơi này địa lợi, đủ để đem điểm này thiếu hụt đều đầy đủ. liên như là trước đây hắn trên lôi chỉ phong, vận nhờ nơi đó năng lượng lôi đỉnh, đánh lui chủ quân đầu dạng, mà dưới mắt nơi này quang minh năng lượng so lôi chỉ phong bên trên năng lượng lôi đỉnh. Càng là cường thịnh mấy lần không thôi, cho nên một tiếng này uy lực sẽ vượt quá tưởng tượng của bố. Lý Lạc khẽ môi hiển hiện một vòng ý cười, dốc hết toàn lực, đem dây cung kéo căng, đầu mũi tên thì là xa xa khóa chặt cái kia tống cảnh biến thành xích hồng tự ảnh. Mà theo hắn mũi tên này phong chỉ đến, cái kia tống cảnh sắc mặt thì là trở nên cực kỳ khó coi. Một cỗ nguy cơ cực kỳ mãnh liệt từ nó trong lòng hiện lên. Tống cảnh biết, Lý Lạc đây là đang mượn nhờ tự thân thượng cửu phẩm quang minh tướng tại dẫn động viên này quang minh tinh thần trên không hội tụ khủng lỗ quang minh năng lượng, thủ đoạn như vậy, đơn giản chính là không thể tưởng tượng dù sao liền xem như đổi lại cương thanh nga cùng đệ ngũ minh viên chỉ sợ đều khó mà làm đến loại trình độ này thế nhưng là lại như thế nào không thể tưởng tượng nổi lúc này tống cảnh cũng nhất định phải đối mặt trước mắt hiện thực tống cảnh một tiếng kêu to không giữ lại chút nào thúc dụng tự thân tất cả lực lượng chỉ thấy cái kia xích hồng cự ảnh nhanh chóng kết ấn bên mông xích kim hỏa diễm bộc tới cuối cùng ở phía trước ngưng tụ thành một tòa giống như núi nhỏ trung lớn trung lớn toàn thân hiện ra màu xích kim màu trên đó khắc rõ kim ô dương cánh đồ văn đồng thời có đại nhật màu vàng ở tại ngó lên, lên dưới chậm chậm dâng lên tiểu luân kim ô pháp thân kim ô đại nhật trung Đây là tông cảnh tự thân phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn, bằng vào chung này, hắn tự tin trong cùng giai hiếm người có thể công phá. Mà dưới mắt, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở chung này có thể ngăn trở Lý Lạc cái này kinh khủng một tiễn. Ông, khi tông cảnh ngưng tụ ra xích kim chung lớn lúc, nơi xa kia Lý Lạc ngó đây, đã là bung lỏng ra dây cùng, một sát na kia, giữa thiên địa quang minh bỗng nhiên cường thịnh đến tận hạn, một sợi tia sáng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ quản xuyên trời cao. Mà phía dưới đại địa lặng yên không tiếng động, xuất hiện một đầu dài mấy ngàn trượng vượt sâu, vượt sâu hai bên, bóng loáng như gương, không có bất kỳ cái gì loạn thạch nô ra mà cũng chính là tại Quang Minh xuất hiện một chớp mắt kia, tống cảnh còn đến không kịp tinh tế cảm thụ, chỉ nghe thấy một đạo chấn động thiên địa tiếng chuông đột nhiên vang lên. Mũi tiên kia, đã vang <cười> đến. Vâng anh. xích kim chuông lớn điên cuồng chấn động, một đạo lại một đạo gấp rút cường bạo tiếng chuông, không ngừng ở trong thiên địa quyết tán, sóng âm kia đem phụ cận dây núi đều phá hủy, san thành bình địa. Tống cảnh điên cuồng thôi động tướng lực, quan chú xích kim chuông lớn bên trong, cái này dẫn đến khuôn mặt của hắn trở nên đỏ lên mà bặm mép, lại không có trước đây thông dòng. Nhưng mà, đây hết thảy đều là vi công. Lúc này Lý Lạc thúc giục một tiếng này, mượn viên này quang minh tinh thần mênh mông quang minh năng lượng từ vi lực tới nói thậm chí so với hắn thi triển trung tướng long nha kiếm trận còn muốn kinh khủng hơn giang dác đương theo lấy trung lớn không ngừng chấn động trong lúc bất trận, cái kia to rõ tiếng trung bên trong nhiều hơn một đạo nhỏ xíu vỡ tan tiếng vang thanh âm rất nhỏ này tại tiếng trung dưới cũng không thu hút có thể rơi vào tống cảnh trong thay lại là tựa như kinh lôi tại trong náo nổ vang làm cho hắn trong nháy mắt tê cả da đầu hắn con người đột nhiên co lại nhìn thấy tại cái kia xích kim trung lớn thân trung bên ngoài có nhỏ xíu vết rách ngay tại cấp tốc cuối tán song tống cảnh trong lòng hiện ra đồng đẳng vô lực, và anh. Mà cũng liền trong lòng hắn vừa mới hiện lên đạo suy nghĩ này một chớp mắt kia, chỉ gặp mênh mông bàng bạc bà quang minh, đông nhiên từ trong những vết nứt kia thẩm thấu mà tiến, anh minh đột nhiên nổ vang, tòa kia tiêu đốt lên hỏa diễm xích kim trùng lớn, trực tiếp nổ bể ra tới, và anh. Bàng bạc bà quang minh xuyên qua mà qua, không chỉ có đánh nát trùng lớn, đồng thời cũng đánh trúng hậu phương xích hồng cự ảnh. ầm ầm, hư không sụp đổ, xích hồng cự ảnh trong nháy mắt tăng dã, mà trong đó đạo thân ảnh kia thì là bị đánh bay ra mấy bậc trượng, cuối cùng ầm ầm rơi vào ngọn thánh sơn kia trước đó. Trên đại địa, xuất hiện một đạo mấy vạn trượng hư sâu. Vược sâu cuối cùng, thánh sơn trên mạch núi đá, một bóng người bị thật sâu khảm vào trong đó, khí tức bị bại, chất vật đến cực hạn. Phốc phốc, tung cảnh tóc đều bị quang minh tướng lực tan rã, hắn một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt đắng chát nhìn qua nơi xa đạo kia cầm cung mà đứng thân ảnh tuổi trẻ. Kết quả này, hắn thật không nghĩ tới. Đường đường thượng bác phẩm phong hầu cường giả, lại bị lý lạc một cái vô song tam phẩm trô đánh bại, nghĩ đến trong tương lai thiên kinh thất trong thí luyện, lý lạc phần này chiến tích sẽ lâu dài lưu truyền, mà hắn tung cảnh liền có thể buồn trở thành trong đó chênh nền tông cảnh ánh mắt tạm đạm, thời gian dần trôi qua khép lại hai mắt mặc cho hắt cám vào tới, mà hắn tự thân thì là xa vào đến trọng thương trong ngủ mê. Lý lạc thấy thế cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. ở tại chỗ mi tâm, cái kia tựa như thần linh con mắt giống như thánh tướng tinh hạch thì là vào lúc này từ từ hư hóa, cuối cùng thoái hóa thành từng đạo quan văn, hoàn toàn biến mất. Lý lạc thể nội thượng cửu phẩm quang minh tướng biến mất, thoái hóa thành lục tướng. thật là lợi hại thượng cửu phẩm, ngay cả ta bây giờ lục tướng vương trí, vậy mà đều chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi như vậy. Lý lạc nội tâm sợ hai tháng khủng nếu như hắn không phải mượn trước trợ tiểu long thánh trùng đem tiên long tướng tăng lên tới trung tiểu phẩm, e là cho dù là lục tướng chuyển hóa, đều không thể đạt tới thượng tiểu phẩm cấp độ. cái này đủ để chứng minh, cái này thượng tiểu phẩm là bực nào cao cấp. chắc không được. cho đến tận này, trừ những vương cấp cường giả kia cùng mẹ của hắn bên ngoài, Lý Lạc còn không có nhìn thấy qua cái nào phong hầu cường giả người mang bên trên tiểu phẩm tướng tính. cương thanh na ba đạo trung tiểu phẩm quang minh tướng, nếu như có thể hình thành dung hợp, có lẽ có thể đạt tới thượng tiểu phẩm, nhưng cũng tiếc nàng không có vạn tướng luân tròn nên tự nhiên cũng liền không cách nào như hắn như vậy đem tương tính tiến hành dung hợp chuyển hóa. Trong lòng hiện lên những ý nghĩ này, nhưng lý lạc tân ảnh lại là cũng không dừng lại, trực tiếp là phóng lên tận trời, hướng về tòa kia nguy nga thánh sơn, bây giờ giải quyết hết tung cảnh, hắn phải đi trợ Khương Thanh Nga đoạt được Quang Minh Vô Song thuật. Mà cũng lúc đó, tại tòa thánh điện kia bên trong, Quang Minh trên cầu thang, Đệ Ngũ Minh huyên thành tín triều thánh, một bước gõ một cái bái, rốt cục thời gian dần trôi qua đến cuối cùng, đi tới tòa kia 12 cánh pho tượng trước đó. Đoạn đường này lễ bái mà đến, nội tâm của hắn phản phất là nhận lấy cô dự, trở nên càng tin đấu. Đệ Ngũ Minh Huyền khẽ mắt liếc qua, Nhìn về phía hậu phương, tại cái kia Quang Minh Cầu Thang nơi mở đầu, Khương Thanh Nga bóng hình xinh đẹp vẫn như cũ là lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc ních tí nào. Đệ Ngũ Minh hiện trong mắt nổi lên một vòng ý cười. "Khương Thanh Nga, đây là sự thực từ bỏ. Đã như vậy, như vậy đạo này Quang Minh vô song thuật, liền do ta đến kế thừa đi." Đệ Ngũ Minh liền lại lần nữa đối với trước mắt pho tượng túi người lễ bái, khuôn mặt thành kính, đồng thời hắn Quang Minh tâm nở rộ sáng dự, muốn lấy được đạo này Quang Minh vô song thuật tán thành. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt thần thánh pho tượng, tựa hồ là chuyển ra một chút dị động. Đệ Ngũ Minh Nguyên có chút kinh ngạc lần đầu, bởi vì hắn nhìn thấy thần thánh pho tượng vào lúc này tản ra từng đạo thần thánh quang hoàn, mà nguyên bản nó không có ngũ quan khuôn mặt chỗ, bắt đầu chậm rãi nhúc đích. Ngay sau đó, có mắt, mũi, lông mày từng cái hiện hiện. Những cái kia ngũ quan thời gian dần trôi qua hình thành một tấm hoàn chỉnh gương mặt. Gương mặt kia, tuyệt mỹ đến cực điểm, đồng thời còn mang theo như thần linh giống như hờ hững, túi đầu quan sát hắn. Đệ Ngũ Minh Nguyên con người đột nhiên có rụt lại. Gương mặt kia, rõ ràng là Khương Thanh Nga. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía quang minh cầu thang nơi mở đầu, lại là phát hiện nơi đó Khương Thanh Nga chẳng biết lúc nào biến mất bỗng giãng, tại sao có thể như vậy? Đệ Ngũ Minh Huyền Nội tâm kinh hãi mà mở mịt, thế nhưng chính là vào lúc này, hắn nhìn thấy trước mắt 12 cánh thần thánh pho tượng mở miệng, đồng thời có thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không linh vang lên. Đừng Quỷ, đứng lên đi." Chương 1514, đồng tu chương 1514, đồng tu làm sao có thể? Khi đệ Ngũ Minh Huyền trơ mắt nhìn trước mắt tỏa kia 12 cánh pho tượng khuôn mặt, từ từ biến thành khương thanh na lúc, nội tâm của hắn bị xung kích, trực tiếp làm cho hắn tại chỗ ngốc trệ. Suy nghĩ phản phất đều là trong nháy mắt này ngừng trệ. "Ta hiểu được, đây là ảo giác." Đây là tới từ vô Song thuật khảo nghiệm. Một lát sau, khi Đệ Ngũ Minh huyên lấy lại tinh thần lúc, hắn đột nhiên cười lên, tự lẩm bẩm. Chỉ bất quá hắn tiếng cười, tại Khương Thanh Nga cái kia hở hữu ánh mắt nhìn soi mói, thời gian dần trôi qua ngưng kết, cuối cùng, Đệ Ngũ Minh huyên thần sắc trở nên cực kỳ đắng chắc đứng lên, hắn run giọng nói, ngươi làm sao làm được? Rõ ràng ta lúc trước đã cảm nhận được đạo này vô Song thuật cùng ta của Minh, nó đều muốn bắt đầu tán thành ta. Ta rõ ràng là như vậy thành kính. Khương Thanh Nga bình tĩnh nói, hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc, nhưng là, Bồ Song không phải dựa vào thành kính. Vô Song người là thế gian độc nhất vô nhị, nó là thế gian cường đại nhất thuật. Cho nên đối với người thành kính, nó càng tán đồng trưởng không giả. Đệ Ngũ Minh Nguyên sắc mặt trầm đạo, khống chế Vô Song thuật, đây là cỡ nào kiêu ngạo lại vô địch tâm cảnh? Có thể nghĩ muốn có được phần này tâm cảnh, lại cần tới xứng đôi tự tin cùng nhận biết. Mà có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cường giả tại Vô Song thuật trước, có thể bảo trì kiêu ngạo cùng tự tin. Cho dù là hắn vị này thu hoạch được quang minh hầu thanh danh tốt đẹp người, đều chỉ có lựa chọn thành kính lê bái để thu hoạch được Vô Song thuật lựa chọn. Mà Khương Thanh Nga cũng không có lại để ý tới với hắn, bởi vì lúc này tòa này 12 cánh pho tượng bắt đầu tách ra ánh sáng chói mắt mình, nàng đã bắt đầu cảm ứng được, có một cỗ thần bí mà rộng lớn tin tức, ngay tại tràn vào nó trong tâm. Đó là... Quang Minh vô song thuật. Bất quá, coi như cái kia vô song thuật muốn rơi vào trong tâm thời khắc, đột nhiên 12 cánh pho tượng Quang Minh vì đó mà ngừng lại, sau đó Khương Thanh Nga liền hơi ngạc nhiên phát hiện, cô kêu bằng bạc tin tức lại là xuất hiện đình trệ. Ngay sau đó... Khương Thanh Nga bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở 12 cánh pho tượng vai trái chỗ, nàng nhìn qua pho tượng này dịện mục, nguyên bản nơi đó là nàng ngũ quan, nhưng lúc này, trong đó một nửa hai mắt lại là bắt đầu xuất hiện bẩm mẹo, biến hóa. Khương Thanh Nga ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đây là có người cũng tương tự thu được đạo này vô song thuật sơ bộ tán thành, tại cùng nàng tiến hành tranh đoạt. Là ai? Đệ ngũ Minh Nguyên, nhưng hắn rõ ràng đã bị đào thải, mà lại cái kia một nửa hai mắt, làm sao mơ hồ nhìn qua có chút quen thuộc cảm giác. A, cái nguyên nơi này kết thúc rồi ạ. Mà liên tại Khương Thanh Nga trong lòng ngạc nhiên ở giữa, một đạo thanh âm kinh ngạc Đột nhiên ở chỗ này văng lên. Khương Thanh Nga, Đệ Ngũ Minh huyên đều là đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh tuổi trẻ xuất hiện ở trong thánh điện, trong khi lúc xuất hiện, giữa thiên địa quang minh lưu động, trong thánh điện tràn ngập quang minh năng lượng, đúng là trở nên dị thường sinh động. Lý Lạc, Khương Thanh Nga cùng Đệ Ngũ Minh huyên đều là giật mình, người trước lộ ra kinh hỉ, người sau thì là trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lý Lạc có thể xuất hiện ở đây, chẳng phải là nói hắn đột phá Tống Cảnh chật đường. Như vậy Tống Cảnh đâu? Đệ Ngũ Minh Nguyên ánh mắt biến ảo chợt trợ trợn, nguyên bản hắn còn bảo tồn lấy hy vọng cuối cùng, đó chính là trông Tống Cảnh đến lúc đó hai người liên thủ đến thử có thể hay không đem Khương thanh nga đào thải hắn nói không chừng còn có chút cơ hội thu mạch vô song thuật nhưng mà ai biết tống cảnh không đợi đến lý lạc lại là trước một bước tiến đến cho nên lý lạc đánh bại tống cảnh cái này sao có thể đệ ngũ minh nguyên trong mắt hiện ra đồng đồng khó có thể tin đôi này tiểu phu thế chẳng lẽ liền thật không có chút nào giảm lo gì sao mà tại đệ ngũ minh nguyên tâm tình phức tạp thời điểm tòa kia 12 cánh pho tượng đột nhiên bắn ra một đạo quan trụ tối sáng đem lý lạc bao phủ một cỗ hấp lực phóng xuất ra đem nó hướng pho tượng. Lý Lạc nhìn thấy đứng tại pho tượng trên bờ vai Khương Thanh Nga, thế là cũng không phản kháng, mà là tùy ý hấp lực đem hắn nhất đi, cuối cùng rơi vào pho tượng phía bên phải trên bờ vai. Tình huống như thế nào? Pho tượng kia chuyện gì xảy ra? Hắn có chút không hiểu thấu. Sau đó đối với bà vai mặt khác một bên Khương Thanh Nga hỏi. Khương Thanh Nga cũng là hơi kinh ngạc, nàng lúc này mới hiểu được, cái kia một cái khác bị đạo này Quang Minh vô song thuật công nhận người, lại là Lý Lạc. Nhưng Lý Lạc tương tính, tựa hồ cũng không thích hợp đạo này Quang Minh vô song thuật a. Cương Thanh Na đánh giá Lý Lạc, ngạc nhiên hỏi, trong cơ thể ngươi Quang Minh tướng lực, vì sao như vậy tinh chuẩn? tại trong cảm giác của nàng, lúc này Lý Lạc thể nội lưu lại một chút quang minh tướng lực, tướng lực kia sự tinh khiết, thậm chí so với nàng đều muốn càng hơn một bậc, mà lại tại trong quang minh tướng lực kia còn có được một loại đặc thù thần vận. Lý Lạc nhún nhuyễn vai, Vân Đạm Phong kinh nói, cũng không có gì, liền vừa rồi thử một chút thượng cửu phẩm quang minh tướng tư vị, dừng. Cương Thanh Na cái kia tuyệt mỹ đẹp đẽ trắng non trên gương mặt, rốt cục xẹt qua một vòng ngạc nhiên chi ý, chợt lấy lại tinh thần, trong lòng tự nói, vạn tướng trùng sao? Nàng là biết được Lý Lạc bí mật này cùng đặc biệt năng lực, hiện nhiên, Lý Lạc hẳn là đem ma khát tương tính tạm thời chuyển hóa thành quang minh tướng từ đó tăng lên cực lớn nó quang minh tướng phẩm dai ngươi mượn nhờ thượng cựu phẩm quang minh tướng dẫn động ngoại giới quang minh năng lượng đánh bại tướng cảnh thương thanh na tâm tư linh mẫn thông minh tại trong thời gian ngắn ngủi này thậm chí đều suy đoán ra lý lạc có thể đánh bại tướng cảnh tới chỗ này quá trình lý lạc dáng tươi cười sán lạn mà nói lợi hại hay không thương thanh na nhẹ nhàng gật đầu khoe môi cũng là nhộn nhạo tràn đầy nu hòa đổ cong, nói khẽ rất lợi hại đây cũng không phải là khách sáo thổi phồng mà là nàng chân chính cảm thấy lý lạc những bản sự này cùng thủ đoạn vô cùng đê bém dù sao trước đây liền xem như nàng tại vô song tam phẩm lúc đối mặt với tống cảnh chu quân những bát phẩm này phong hầu cường giả đều duy trì một chút khắt chế bởi vì nàng biết trong lúc này có được cỡ nào khổng lồ trên lệnh tuy nói nếu như nàng bộc phát hết thể át chủ bài cũng đủ để đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, nhưng nàng cũng là cần vì thế đánh đổi một số thứ mà lý lạc dưới mắt làm ra đến chiến tích rõ ràng so với nàng càng thêm xuất sắc hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên kinh lịch vô số đặc biệt là tại lý thái huyền đại đài lam vừa rời đi mấy năm đó ở giữa đó là lý lạc nhân sinh nhất là ưu ám thời khắc không tưởng vấn đề làm cho hắn nhìn không thấy tương lai ánh rạng đông mà vì che chở khi đó Lý Lạc giảm bớt hắn chỗ gặp phải nguy hiểm, Thương Thanh Nga càng là cố ý đem tự thân quang mang hiển lộ đến cực hạn, đem những cái kia ngốc nẽo lạc làm phụ địch gì ánh mắt, đều hấp dẫn đến trên người nàng. Có lẽ cũng là bởi vì đã từng những kinh nghiệm này, trước kia Lý Lạc theo thói quen đem tự thân giấu tại hào quang của nàng bên trong, thu liễm tài năng, cho nên có đôi khi Thương Thanh Nga còn âm thầm lo lắng dạng này sẽ hay không đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Dù sao nam nhân vóm lại vẫn là có mấy phần thích sĩ diện, nữ nhân quá mạnh, ngược lại sẽ mang đến một chút áp lực cảm giác cho nên bây giờ tại nhìn thấy Lý Lạc từ từ hiện lộ tự thân hào quang, thậm chí chiến tích cũng bắt đầu đưa nàng vượt qua lúc, Thương Thanh Nga ngược lại là càng nhiều hơn mấy phần vui mừng cùng vui vẻ. Đó là cái tình huống như thế nào? Lý Lạc nhìn về phía cái kia 12 cánh pho tượng khuôn mặt chỗ, hắn cũng phát hiện lúc này nơi đó ngũ quang ngay tại từ từ biến hóa. trong cơ thể ngươi còn xuất lại thượng cựu phẩm tướng lực, đưa tới đạo này quang minh vô song thuật chú ý. Thương Thanh Nga mỉm cười, tại phát hiện cái kia cùng nàng cạnh tranh đạo này quang minh vô song thuật người là Lý Lạc về sau, nàng chìm vào mười cánh trong pho tượng lực lượng chính là từ từ lui tán mặc cho pho tượng kia một nửa kia khuôn mặt biến thành lý lạc vũ quan. lý lạc mặc dù thể nội lưu lại bên trên cựu phẩm tướng lực nhưng dù sao chỉ là lưu lại nếu là lại kéo một chút thời gian cô kia quang minh tướng lực tiêu tán chỉ sợ đạo này quang minh vô song thuật liền muốn không nhận nợ mà lý lạc liền sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội chỉ là kể từ đó pho tượng kia khuôn mặt chính là thành một người một nửa nhìn qua ngược lại là hơi khá là quái dị cảm giác quang minh vô song thuật được rồi hay là ngươi tới đi ta cũng không thích hợp dạng này thuần túy thuộc tính vô song thuật lý lạc lắc đầu chính là dự định kháng cự mười cánh trong pho tượng chuyển ra loại kia hấp dẫn cảm giác đừng nóng đội ngươi có thể chuyển hóa tư tính, cho nên liền xem như quang minh vô song thuật, kỳ thật cũng có thể tu thành, mà lại vô song thuật tu luyện cực kỳ khắc nghiệt. người ta đồng tu một thuật, còn có thể lẫn nhau thôi diễn, hữu ích tinh tiến." Thương Thanh Nga nói ra. "Còn có thể đồng tu." Lý Lạc Kinh ngạc nói. Thương Thanh Nga gật đầu, "Chỉ là loại này đồng tu, cần hai người chân chính đồng thể đồng tâm, đối với lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm, mới có thể bung ra tâm linh, không giữ lại chút nào tiến vào cái kia nước sữa hòa nhau chi cảnh." Thương Thanh Nga không nói thêm lời, hai tay kết ấn, chỉ gặp dưới chân tòa này mười hai cánh pho tượng vào lúc này bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Hóa thành thần thánh ánh đến chi quang chậm chậm dâng lên, bọn chúng bờn quanh tại hai người quần thân, cuối cùng đều chui vào hai người giữa mi tâm. Mà theo những ngày thần thánh chúc lửa tràn bảo, Lý Lạc trong đầu không hiểu hiện ra một cố rộng lớn mà thần bí tin tức, trong đó phát tán loại kia vô song thần vận, dẫn tới hắn trong nháy mắt liền khó mà tự kềm chế đắm mình vào trong. Cùng lúc đó, hắn cũng là biết được thuật này tên, Thập nhị dự thánh linh kiếm vũ thuật. Chương 1515, Kính sĩ Hương chương 1515, Kính sĩ Hương giống như hỗn độn tiên địa, dường như hết thệ cũng không từng sinh ra. Cảnh tượng như vậy không biết tiếp tục bao lâu. Đột có quang minh tại trong Hỗn Độn Sinh ra, trong quang minh có cự ảnh đi ra, đó là một đạo sinh ra 12 cánh thân ảnh, nó lấy thánh dược làm kiếm, kiếm quang vũ động, quang minh phá mở vô biên hỗn độn. Toàn bộ thế giới, phản phất đều vì vậy mà xuất hiện sinh cơ. Hỗn độn tiêu tán, mà đạo kia 12 cánh thánh ảnh vũ động kiếm tư thế, hóa thành như thủy triều mà tới, dường như là cơn đồng dạng, bảo tồn nội tâm chỗ sâu nhất. Đây chính là đạo này quang minh vô song thuật phương pháp tu luyện sao? Lý Lạc trong đầu hiện lên cái kia từng đạo 12 cánh thánh ảnh kiếm vũ tư thái, nó kiếm quang mỗi một lần lấp loé. Đều phản phất có thể dẫn động giữa thiên địa mình ngầm quang minh năng lượng, kiếm dấu vết cấu kết ở giữa, càng phản phất là tinh thần ở giữa xảo diệu dẫn dắt, thăm ảo không lường được. Bất quá cái kiếm 12 cánh thánh ảnh vũ động kiếm ánh sáng, lý lạc rất nhanh liền phát hiện bắt đầu trở nên mơ hồ, đồng thời cảm ngộ tính toán cũng càng gian nan. Hắn hiểu được, đây là bởi vì trong cơ thể hắn quang minh tướng lực tại biến mất, đã mất đi thượng cửu phẩm quang minh tướng gia trì, loại này quang minh vô song thuật đối với hắn mà nói, là thật là có chút khó mà thôi diễn cảm ngộ. Dù sao đây là chuyên thuộc về quang minh tướng vô song phật, hắn trước đây có thể đến nó yếu hái. Thuật vì là bởi vì Lưu Lại thượng cựu phẩm Quang Minh tướng làm cho đạo này tập nhị dục thánh linh kiếm vũ thuật sinh ra hiệu lầm. Lại thêm Khương Thanh Nga cũng không có chân chính cùng hắn tranh đoạt đạo này vô song thuật, không phải vậy nàng hơi kéo lên một hồi đợi đến hắn nơi này thể nội Lưu Lại thượng cựu phẩm Quang Minh tướng lực đều với lui, khi đó căn bản không cần nàng xuất thủ, đạo này Quang Minh vô song thuật liền sẽ đem hắn bỏ đi như giấy rách. Mà Khương Thanh Nga liền có thể độc hưởng thuật này. Quả nhiên cùng ta cùng hưởng thuật này, quá lãng phí. Lý Lạc có chút bất đắc dĩ, thượng Cự phẩm Quang Minh tướng tính hắn không có khả năng một mực bảo trì, hắn mặc dù là đặc biệt vạn tướng chủng, nhưng loại này chúng tướng dung một Đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng lớn, nghiêm trọng nhất chính là sẽ tiêu hao tự thân tinh huyết, lần này hắn có thể chống đỡ được, thuần túy là bởi vì Long huyết tố cổ thuật cường hóa nhục thân, lại thêm Lý Hồng Dữu gia chỉ viên kia Tam chuyển ngọc Long đan nhưng bây giờ, cái kia ngọc Long đan đều đã tiêu hao hầu như không còn. Mà lúc này, có một cái lạnh buốt tiểu nộn tinh tế bàn tay, nhét vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó mười ngón khéo chặt cùng một chỗ. Tiếp theo, Lý Lạc cũng cảm giác được trong đầu cái kia có chút làm nhạt, đồng thời cảm ngộ đứng lên lộ ra vướng víu thập nhị dự thánh linh kiếm vũ thuật lại lần nữa trở nên thông tuận. Hắn quay đầu, liền gặp được đi tới bên cạnh Khương Thanh Nga, người sau cái kia tươi sáng, thơm thúi mà mê người màu vàng đôi mắt đẹp, chính mang theo rất nhỏ ý cười nhìn qua hắn. Người ta cùng hưởng đạo này, thập nhị dự thánh linh kiếm vũ thuật bên trong vô song thần vận, bây giờ lại là một thể một lòng, loại cảm nộ này, tự nhiên cũng có thể cùng một chỗ cùng hưởng. Khương Thanh Nga nói ra. Lý Lạc cười khổ nói, "Có loại học sinh kém bị hạng nhất cưỡng ép mang theo học tập cảm giác." Khương Thanh Nga lại là lắc đầu, nghiêm túc nói, "Không cần tự coi nhẹ mình, vô song thuật quá mức cao thâm, liền xem như ta cũng chưa chắc có thể cảm ngộ tu thành, cho nên gặp phải bình cảnh lúc, còn cần ngươi tương trợ." Lý Lạc trong lòng khẽ động, nói: "Ngươi nói là, ta dung hợp thành thượng cửu phẩm quang minh tướng cái kia ngắn ngủi thời khắc?" Khương Thanh Nga yên nhiên mỉm cười, nói: "Lúc bình thường đều để ta tới cố gắng cẩm ngộ thôi diễn, thời khắc mấu chốt còn phải ngươi xuất thủ, dù sao, ai bảo ta không có thượng cửu phẩm quang minh tướng đâu." Lý Lạc lúc này mới hài lòng đứng lên, nhìn như vậy hắn hay là có tác dụng, không phải vậy không duyên cớ cùng Khương Thanh Nga cùng hưởng một đạo vô song tuật, còn muốn liên lụy người khác tiến độ, cái kia là thật là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Mà cứ như vậy Hai người còn giống như thật sự là có thể ý hợp tâm đầu, cộng đồng tu thành đạo này chân chính vô song thuật. Đơn giản chính là gian lận a bất quá phương thức như vậy, người bình thường cũng không làm được, dù sao thế gian này, có thể đem vô song thuật đều lấy ra cùng hưởng quan hệ, lại có thể có bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Lý Lạc nắm Khương Thanh Nga tinh tế tố thủ bàn tay, cũng là càng dùng sức, trong lòng tràn đầy ấm áp. Chỉ là, bọn hắn tại ngươi tỉnh ta lúc, tòa thánh điện kia bên trong đệ ngũ minh huyền, lại là thần sắc cực kỳ mờ mụ. Khương Thanh Nga này thu hoạch được đạo này quang minh vô song thuật thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả về sau Lý Lạc đều không hiểu thấu cho lan lộ đến. Đây là dựa vào cái gì mà lại hắn một cái thân hoài lục tướng người tu luyện thế nào loại này chuyên môn quang minh vô song thuật. Chẳng lẽ bằng hắn cái kia quang minh phụ tướng sao? Này cái gọi là phụ tướng nói dễ nghe một chút là cái phụ tướng nói khó nghe chút, không phải liền là thuần túy đụng số lượng sao? Đồ chơi kia có thể có tác dụng chưa từng biết được lý lạc có thể mượn chúng tướng dung hợp ra một đạo thượng cửu phẩm quang minh tướng đệ ngũ minh nguyên. Đối với cái này quả nhiên là cảm thấy hoang đường. Thế nhưng là hắn rất quan cũng không cải biến được bất kỳ vật gì. Quang minh vô song thuật đã làm ra lựa chọn. Giờ này khắc này, bất luận hắn thi triển thủ đoạn gì, đều không thể thu hoạch được đạo này vô song thuật. Dù sao vô song thuật bên trong ẩn chứa vô song thần vận, đã dung nhập lý lạc cùng Khương Thanh Nga thể nội, hoàn thành chuyển thừa. Thiếu khuyết vô song thần vận, liền xem như lý lạc cùng Khương Thanh Nga, đều không thể đem thuật này chuyển cho những người khác. Đệ Ngũ Minh huyên sắc mặt biến đổi, cuối cùng biến thành đắng chắc chắn nạn, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Lý Lạc đánh bại Tống Cảnh, bây giờ sẽ cùng Khương Thanh Nga liên thủ, nơi đây cơ duyên đã hoàn toàn không tới phiên hắn. Thế là hắn chỉ có thể im lặng xoay người, rời đi thánh điện. Đồng thời đệ Ngũ Minh Nguyên cũng minh mạnh, theo thiên kính tháp thí luyện kết quả truyền ra, hắn cái này hưởng dự nhiều năm quang minh hầu thành danh tốt đẹp, cũng liền không sai biệt lắm đến cuối cùng, bởi vì bây giờ, có người so với hắn càng thích hợp. Quang Minh Hầu, Thương Thanh Nga. Lý Lạc nhìn qua đệ Ngũ Minh Nguyên rời đi thân ảnh, cũng tịnh chưa ngăn cản, mà là nhằm vào lấy Thương Thanh Nga hỏi, nơi đây còn có mặt khác cơ duyên sao? Thương Thanh Nga gật đầu, sau đó cất bước đi hướng thánh điện cuối cùng, nơi đây cực kỳ trống trải, chỉ có một tòa bệ đá đứng sừng sững, mà trên bệ đá, có một chiếc lư hương, lư hương bên trong, là một cây thật giải tử hương, tản ra không hiểu gì hương. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, căn này tự hương chính là Kính Sĩ Hương." Thương Thanh Nga nói ra. "Kính Sĩ Hương?" Lý Lạc khẽ giật mình, chợt hiểu được, kinh ngạc nói, "Thiên Kính Sĩ." "Ừm, đốt lên hương này người, liền có thể thu hoạch được trở thành Thiên Kính Sĩ tư cách đợi đến thí luyện kết thúc, cũng liền trở thành Thiên Kính Sĩ." "Trở thành Thiên Kính Sĩ có chỗ tốt gì a?" Lý Lạc tò mò hỏi. "Đối với ngươi mà nói, giống như ý nghĩa không phải đặc biệt lớn, bởi vì Thiên Kính Sĩ cũng danh xưng học phủ liên minh viện trưởng dự chữ khu trở thành Thiên Kính Sĩ, đợi thêm thực lực đầy đủ, ngươi liền có thể lựa chọn tiến về rất nhiều thành học phụ, đảm nhiệm vị trưởng." cũng có thể lựa chọn tiến vào học phủ Liên Minh, tương lai bước vào vương cấp, có thể thành Liên Minh trưởng lão. Đương nhiên, còn có một chỗ tốt, đó chính là học phủ Liên Minh sẽ cho ngươi cực cao quyền hạn cùng tài nguyên tu luyện." Thương Thanh Nga nói. Lý Lạc nghe vậy, ngược lại là không hùng lắm, dù sao hắn cũng không có tại học phủ Liên Minh thăm canh chi tâm, cũng tự nhiên không có trở thành viện trưởng dự định. "Hay là ngươi đến điểm đi?" Lý Lạc nói ra. "Ngươi tới đi, bởi vì nhóm lửa hương này, còn có một phần cơ duyên, đó chính là đốt hương cầu bảo, có thể cầu tốn ở chỗ trong thiên kính tháp này rất nhiều bảo vật. Đương nhiên, vô song thuật chỉ sợ không ở trong đám này." Lý Lạc nghe vậy khẽ giật mình, chợt đột nhiên hiểu được, kinh hỉ nói, ý của ngươi là, ta đi cầu đại vô tướng thần đoán thuật, cái này có thể thành sao? Thương Thanh Nga lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng thử một chút luôn luôn, có thể chứ? Nàng thu được đạo này thập nhị dự thánh linh kiếm vũ thuật đã hoàn thành lần này tiến vào thiên kính tháp mục tiêu, cho nên nàng đã không cầu gì khác, nhưng Lý Lạc mục tiêu vẫn còn chưa từng hoàn thành. Lý Lạc chờ chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu, hắn duỗi ra ngón tay, thôi động tướng lực, lướt qua trong lư gương, kia cắm tử hương. Tử hương lập tức bị nhen lửa, có khói tím lượn lờ dâng lên. Lý Lạc nhìn chăm chú những cái kia ẩn ẩn có dấu huyền diệu khói tím, hai tay khép lại, đồng thời trong lòng mặc niệm nhất ngay thẳng nguyện vọng, ta muốn đại vô tướng thần đoán thuật. Chương 1516, lấy toát chương 1516, lấy thuật ta muốn đại vô tướng thần đoán thuật. Lý Lạc thành tâm mặc niệm, trong mắt tràn đầy chờ mong, nếu như có thể ở chỗ này mượn nhờ kính sĩ hương thu hoạch được đại vô tướng thần đoán thuật mà nói, cái kia không thể nghi ngờ có thể giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức, dù sao dựa theo trước đây Khương Thanh Nga cho tỉ báo, nếu như còn muốn tiến về cái kia 34 tầng cổ tế đàn tìm kiếm, cái kia lại đều sẽ nhiều hơn rất nhiều không biết nhân tố dù sao trong thiên kính tháp này khảo nghiệm là thật quá khó khăn một chút mà tại lý lạc trong ánh mắt mong đợi trước mắt tiêu đốt tử hương tựa hồ là xuất hiện một lát ngưng trệ, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt lý lạc liền trừng to mắt nhìn thấy cái kia kính sĩ hương dâng lên khói tím bắt đầu bằng tốc độ kinh người tiêu tán thậm chí bắt đầu có dập tắt dấu hiệu cái này phá kính sĩ hương lại bị hắn sở cầu trực tiếp khiến cho muốn tự diệt lý lạc đội vàng đổi sở cầu từ bỏ từ bỏ không cần đại vô tướng thần đoán thuật thế là trước mắt kính sĩ hương lúc này mới đình chỉ dập tắt dấu hiệu thiếu khí vô lực bước khói lên sương mù lý lạc thấy thế buồn bực nói cái đồ chơi này thật không được việc, còn có thể bị dọa dập tát. Thương Thanh Nga mỉm cười, nói: ta nghe nói di vãng từng có người ý đồ mượn nhờ kính sĩ hương cầu lấy vô song thuật, nhưng kính sĩ hương cũng chỉ là không để ý mà thôi, còn chưa từng nghe qua sẽ bị cầu vật người dọa đến tự diệt. Lý Lạc bất đắc dĩ, chẳng lẽ là bởi vì cái này đại vô tướng thần đoán thuật chính là vô tướng thánh tông tông chủ độc tu chi pháp, cho nên cái này kính sĩ hương mới bị sợ đến như vậy. Bất quá bất kể như thế nào, hắn ý đồ ở chỗ này mượn nhờ kính sĩ hương thu hoạch được đại vô tướng thần đoán thuật là có chút rất không có khả năng. Thế là hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác có chút trầm ngâm, chính là lần nữa nói, ta muốn nguyên thủy hóa tướng thuật. Lần này kính sĩ hương ngược lại là chưa từng bị dọa đến giật gắt. Cái kia khói tím chậm chậm bút lên ở giữa, phản phất là chui vào trong hư không, tìm kiếm lấy cái gì? Thế nhưng là loại này tìm kiếm tốc độ cực kỳ chậm chạp. Thế là theo thời gian trôi qua, cái kia kính sĩ hương đều nhanh muốn đốt hết. Kính sĩ hương nếu là đốt hết, vẫn như cũ chưa từng lấy được sở cầu đồ vật. Đây cũng là đại biểu cho đòi lấy thất bại. Thương Thanh Na thấy thế nhắc nhở. Hiển nhiên Lý Lạc là ngu lãng sở cầu đạo này nguyên thủy hóa tướng thuật ở trong vô tướng thánh tông cũng là cực kỳ bất phàm. Cho nên Tính Sĩ Hương cũng biểu thị có chút khó khăn. Lý Lạc mày nhăn lại, cái này cũng không cho được, vậy cũng không cho được, cái này Tính Sĩ Hương thật đúng là không dùng. Lý Lạc suy tư, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này Thiên Kính Tháp chính là Vô Tướng Thánh Tông sợ tu trúc, tự nhiên lấy Vô Tướng Thánh Tông quy tắc làm chuẩn, mặc dù học phủ Liên Minh bây giờ đem nó chiếm cứ, nhưng cũng chỉ là thuộc về kẻ mượn dùng. Như vậy, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hắn cũng coi là có được Vô Tướng Thánh Tông thân phận người. Bởi vì hắn có mang vạn tướng luân, tu luyện tiểu vô tướng thần đoán thuật, Cái này trước kia vô tướng Thánh Tông, làm sao cũng phải xem như một cái tông chủ người hậu tuyển a. Thân phận này cũng không so với vô tướng Thánh Tông trưởng Lao Thấp a. Nghĩ như vậy, Lý Lạc liền thúc dục thể nội chỗ sâu vạn tu luân, lập tức thần luân chậm rãi vận chuyển, phát ra thần dị tiếng oanh minh, mà theo tiếng oanh minh này truyền ra, trước mắt kính sĩ Hương trong lúc bất chợt trở nên cực kỳ sáng lên, cái kia bốc lên khói tím trở nên đặc biệt nồng đậm. Khói tím lượn lờ, tham dò vào hư không, ngắn ngủi mấy tức về sau, khói tím chạy xuôi mà quay về, tại trong đó kia, đúng là vòng quanh một viên màu đỏ như máu ngọc giáng. Ngọc giáng tản ra yêu dị khí tức trên đó khắc rõ đường vân cổ lão lộ ra rất là bất phàm khói tím vòng quanh ngọc giản phản phất là mang theo cung kính đồng dạng lơ lửng ở trước mặt lý lạc có chút trì nổi lý lạc đưa tay nắm chặt viên này màu đỏ như máu yêu dị ngọc giản có chút ngạc nhiên nghĩ đến vật này hẳn là nguyên thủy hóa tướng thuật có thể được xưng là vô tướng thánh tông thứ nhất yêu thuật tất nhiên có chút khó lường nhưng hắn cũng không có nửa điểm tiếp xúc hứng thú của nó dù sao vật này quá mức yêu dị đi là hóa tướng chi lộ đối hắn mà nói căn bản là hai cái hoàn toàn phương hướng được nhau thế là lý lạc tiện tay đem nó thu hồi mặc kệ như thế nào. Cuối cùng là giúp ngu lãng lấy được vật này, về phần hắn đạt được thuật này về sau, đến cùng là thật hay không sau đó định quyết tâm lựa chọn tu luyện, vậy cũng chỉ có thể tôn trọng bản thân ý nghĩ. Lý Lạc ánh mắt chuyển hướng cái kia kính sĩ hương, còn muốn lại mượn nhờ cái này vô tướng Thánh Tông tông chủ người hậu tuyển thân phận hao ít đồ, lại là phát hiện người sau trực tiếp là nhanh chóng đốt hết, hóa thành khói xanh, lượn lờ tiêu tán. Lý Lạc thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra cái kia 34 tầng, hay là chỉ có thể đi một chuyến. Đi trước tìm Thanh Nhi đi, nàng bên kia nếu là còn chưa giải quyết, chúng ta đến giúp nàng một chút. Lý Lạc nhìn về phía Khương Thanh Nga, nói ra. Lã Thanh Nhi bên kia một mình tại đối mặt Lã Như Yên, từ đẳng cấp mà nói, áp lực đơn giản so với hắn đối mặt Tống Cảnh lúc còn mạnh hơn. Khương Thanh Nga khẽ bước cảm, cũng không nói thêm cái gì. Sau đó hai người chính là trực tiếp quay người, rời đi thánh điện, gia viên này Quang Minh tinh thần, mà tại tinh thần bên ngoài, bọn hắn liền gặp lo lắng chờ đợi ở đây Lý Hừng Dữu, Si Tiền, các nàng trước đây cảm ứng được Quang Minh tinh thần bên trong mãnh liệt cuồng bạo quang minh năng lượng, cũng lo lắng Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga tình huống, cho nên tiến về nơi đây điều tra. Nhưng bởi vì sợ chính mình tùy tiện tiến vào bên trong sẽ dẫn tới lý lạc, Khương Thanh Nga phân tâm cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy dưới mắt nhìn thấy hai người bình yên đi ra đều là bung lỏng thở ra một hơi Lý Lạc chấn an hai nữ một tiếng sau đó lại lấy ra nguyên thủy hóa tướng thuật giao cho Si Thiền đạo sư do nàng hỗ trợ mang về Thánh Huyền Tinh học phủ dù sao hắn bên này cũng không xác định có thể hay không vừa ra thiên kinh thác liền tiến về đại hạ. tiếp lấy một đoàn người lại là trải qua một phép tìm rốt cục tìm được viên kia tản ra cực kỳ bàng bạc hàn băng năng lượng tinh thần tốt nồng hậu dày đặt hàn băng năng lượng Lý Lạp Thương Thanh Na cảm thụ được cố kia hàn băng năng lượng sắc mặt đều là có vẻ hơi nghiêm trọng. Nơi đây hàn băng năng lượng chi thịnh, hoàn toàn không kém gì trước đây Viên kia Quang Minh tinh thần dâng lên động quang minh năng lượng. Một đoàn người thôi động tướng lực, chống cự lấy cực hàn nhiệt độ, sau đó xuyên qua hàn khí ngưng kết mà thành tầng mây, rơi vào viên này lạnh băng tinh thần bên trong. Bọn hắn trải qua ngắn ngủi tìm kiếm, cuối cùng đi tới viên này lạnh băng tinh thần khu vực trung ương, ở chỗ này chính là thật dày tầng băng bao trùm vùng đất lạnh, có một tòa to lớn băng đàn đứng sừng sững ở giữa, cực kỳ bắt mắt. Băng đan bên ngoài, có thể thấy được vài tòa băng điêu. Lý Lạc ánh mắt nhìn về phía những cái kia băng điêu ánh mắt lập tức có chút ngưng tụ, bởi vì những băng điêu này cũng không lạ lắm. Xi si lệ cùng lã thanh nhi cái kia tên là chu di hộ vệ đều là ở trong đó. Đồng thời bọn hắn cũng phát giác được, có một cỗ cực kỳ khủng bố hàn băng tướng lực, tại lấy cái kia băng đàn làm đầu nguồn, liên tục không ngừng hiện lên mà ra. Mảnh này vùng đất lạnh, đều vì vậy mà trở nên càng thêm lạnh như băng. Lý lạc trông về phía xa, mơ hồ tại cái kia băng đàn bên trên, nhìn thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp. Xác suất lớn chính là lã thanh nhi cùng lã như yên. Các ngươi ở chỗ này chờ, chưa có gần phía trước. Lý lạc đối với xi si thiền cùng lý hồng diu nhắc nhở một tiếng sau đó cùng khương thanh nga diên phần mình thôi động tự thân tướng lực chống cự lấy cố kia khủng bố hàn băng tướng lực từ từ tiếp cận băng đàn mà theo tiếp cận băng đàn lý lạc rốt cục nhìn thấy băng đàn bên trên hai đạo bóng hình xinh đẹp một đạo đồng dạng ở vào băng phong trạng thái mà đổi thành bên ngoài một đạo thì là bình yên vô sự chỉ là làm đến lý lạc kinh ngạc chính là bị băng phong lại là lã như yên mà lã thanh nhi thì là chưa từng xảy ra chuyện nhưng lúc này lã thanh nhi trạng thái lại là có chút không giống bình thường trước đây cố kia ngay cả lý lạc khương thanh nga đều cảm thấy có chút tiên kỵ hàn băng tướng lực lại là từ trong cơ thể của nàng tàng ra. Khi Lý Lạc, Khương Thanh Nga tiếp cận băng đàn lúc, trên hũ kia Lã Thanh Nhi giống như cũng là có chỗ phát giác, lúc này đột nhiên quay đầu, trong băng lánh không trộn lẫn mảy may tình cảm lạnh lẽo ánh mắt, bắn ra mà đến, dường như ngay cả hư không đều đang bị đồng tương kết. Mà lại, kinh người nhất là, Lý Lạc tại Lã Thanh Nhi cái kia sáng bóng chỗ mi tâm, phát hiện một viên hiện ra màu băng làm tinh hoạch thần bí, tinh hoạch như là một viên con mắt dự thẳng, lưu chuyển lên cực hạn băng hàn khí tức. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lẫn nhau, đều có chút kinh ngạc. Bởi vì vật như vậy, lúc trước không lâu, mới tại Lý Lạc mi tâm xuất hiện. Qua. Đó là, thành tướng tinh hạch mà lã thanh nhi vậy mà lúc này cũng xuất hiện đây chẳng phải là nói hiện tại lã thanh nhi tự thân băng tướng cũng đã đạt đến thượng cửu phẩm trước 1517 tịnh hóa hàn băng trương 1517 tịnh hóa hàn băng thượng cửu phẩm băng tướng lý lạc thương thanh nga hai người ánh mắt dừng lại tại lã thanh nhi sáng bóng chỗ mi tâm nơi đó có một viên như là thần linh con mắt đồng dạng tinh hạch có cực đoan tinh thuần cùng cổ lão hàn băng tướng lực ngay tại giống như là thủy triều từ trong đó quét sạch mà ra trong phạm vi ngàn dặm nhiệt độ đều là bởi vậy trở nên cực hàn đứng lên thậm chí ngay cả lý lạc thương thanh nga đều là cảm thấy một luồng hơi lạnh quanh quẩn tại quanh thân. nàng hẳn là thúc giục thể nội viên kia Hàn băng thánh trùng. Lý Lạc nói ra. Hàn băng thánh trùng có thể giúp người đem tự thân băng xương thuộc tính tương tính thôi thăng trí thượng cựu phẩm phẩm giai. dưới mắt lã Thanh Nhi lấy vô song nhị phẩm đẳng cấp bộc phát ra khủng bố như thế Hàn băng năng lượng. tất nhiên là bởi vì vật này. lại thêm viên này lạnh băng tinh thần bên trên tràn ngập Hàn băng năng lượng. đó càng là làm cho Hàn băng thánh trùng như hổ thêm cánh. cái này như là trước đó hắn trên quang minh tinh thần dẫn động nơi đó quang minh năng lượng đánh bại tống cảnh một cái đạo lý. tình trạng của nàng giống như có chút không đúng lắm. Cường Thanh Nga nói ra, Lý Lạc khen nhũ mẩy gật gật đầu, bởi vì lã Thanh Nhi lúc này ánh mắt quá mức băng hàn, trong đó không ẩn chứa bất kỳ tâm tình chợt chờn, phảng phất liền cùng một tòa băng điêu đồng dạng, nghĩ đến đây chính là thôi động hàn băng thánh trùng hai hại, dù sao cùng hắn vạn tướng trùng khác biệt, lúc trước hắn thượng cựu phẩm quang minh tướng chính là dựa vào tự thân chúng tướng dung hợp mà thành, đó là thuộc về hắn tự thân lực lượng cùng tâm tính, có thể lã Thanh Nhi dựa vào, lại là hàn băng thánh trùng, nhưng hàn băng thánh trùng lại không phải là nàng tự thân ngưng tụ mà ra, đó là thiên vương tâm huyết luyện liền mà thành, lã Thanh Nhi mặc dù cùng cực kỳ phù hợp nhưng nó bản thân vô song nhị phẩm đẳng cấp, còn chưa đủ lấy đem loại lực lượng này khống chế. cho nên lung tung bận dụng, liền sẽ làm cho tự thân cảm xúc bị hàn băng thánh trùng chỗ băng phong, làm nhạt. Lý Lạc nhìn xem băng đàn bên trong, tại cái kia băng đàn vị trí trung đường có một cái nho nhỏ đầm nước, đầm nước kia có chút kỳ dị, trong đó quanh quần lấy một loại màu xanh đầm nước đậm, không ngừng dâng lên xương mù màu lam, những xương mù này dâng lên lúc, ngay cả hư không đều là đang hiện ra đông kết dấu hiệu, có thể thấy được trong đó ẩn chứa đáng sợ đến bậc nào cực hạn năng lượng. mà những xương mù này lúc này, ngay tại tràn vào lã thanh nhi thể nội. Bên đầm nước Lã Như Yên biến thành băng điêu thì là duy trì đưa tay chạm đến nước đầm tư thế. Nghĩ đến trước đây nơi này, Song Vương cũng là tiến hành tranh đấu kịch liệt. Đó phải là xương thần thủy, trước đây Thanh Nhi nói qua, đây là nàng cùng Lã Như Yên tiến vào tiền kinh tháp mục tiêu. Lý Lạc nói ra, nàng đang hấp thu cái này xương thần thủy, bất quá xem ra hấp thu vật này sẽ làm cho trong cơ thể nàng Hàn Băng Thánh chủng lớn mạnh, từ đó càng băng phong tình cảm của nàng dựa theo dưới tình huống này đi, có lẽ không được bao lâu, trong cơ thể nàng Hàn Băng Thánh chủng liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh, khi đó Lã Thanh Nhi có thể sẽ cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Cương Thanh Nga nhìn Lý Lạc một chút, nói ra. Lý Lạc cao mày, nói, nàng bây giờ thực lực còn chưa đủ, Hàn Băng Thánh Chủ hoàn toàn thức tỉnh, đối với nàng không có gì tốt chỗ, chúng ta đến giúp nàng một chút. Cương Thanh Nga có chút trầm ngâm, nói, ta đi thử một chút, có thể hay không dựa vào Quang Minh Tướng Lực tịnh hóa hiệu quả, giúp nàng đem Hàn Băng Thánh Chủ lực lượng tiến hành một chút áp chế. Nàng tinh tế tố thủ khép lại, ấn pháp cấp tốc biến ảo, chỉ thấy nó như tuyết trên da thịt, lập tức có thần thánh quang văn lan tràn ra, cuối cùng lấy mi tâm hội tụ, tạm thành tuần thánh quang sáng. Tố cổ tướng văn, hơn nữa còn là ba bằng. Đây là Khương Thanh Nga tự thân ba đạo trung cửu phẩm quan minh tướng biến thành. Ngươi Nguyên thủy chủng, khi nào có thể giúp ngươi đem Quan minh tướng tăng lên tới thượng cửu phẩm a? Lý Lạc nhìn qua Khương Thanh Nga mi tâm tố cổ tướng văn, tò mò hỏi. Nguyên thủy chủng uy danh vang vọng cổ kim, từ tầng cấp tới nói, thậm chí muốn vượt qua những này rất nhiều thánh chủng một đầu, dù sao cái gọi là thánh chủng chính là những cái kia thiên vương tồn tại, phòng theo nguyên thủy chủng, kết hợp với tự thân vĩ lực tạo nên mà thành, cho nên không có đạo lý Lã Thanh Nhi đều có thể mượn nhờ hàn băng thánh chủng hóa thành thượng cửu phẩm, mà Khương Thanh Nga cái này Nguyên thủy chủng, vẫn còn dừng lại ở chính giữa cửu phẩm. Nguyên thủy chủng cần từng bước một thức tỉnh, nếu là một lần là xong, sẽ đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng, đơn giản tới nói, đột nhiên tăng bọt lực lượng quá mạnh không phải chuyện gì tốt, cũng tỉ như hiện tại Lã Thanh nhi. Mặt khác, những này thánh chủng trung quy là thành hình đồ vật, hơn nữa còn trải qua một đời lại một đời người thừa kế đi bổ dưỡng, trong đó tự nhiên mà vậy liền ngưng tụ lực lượng khổng lồ, nhưng nguyên thủy chủng lại cần từng bước một lớn mạnh tự thân. Thương Thanh Nga giải thích nói, nói đến chỗ này, nàng ngôn ngữ dừng một chút, nói bổ sung, bất quá, trên mặt ta cửu phẩm, hẳn là cũng không sai. Lý Lạc ghé mắt cái kia làm cho vô số kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đều chỉ có ngưỡng vọng tưởng cửu phẩm tại thương thanh nga nơi này, tựa như là có vẻ hơi quá đơn giản điểm. mà trong lúc nói chuyện, thương thanh nga đã là đem tự thân quang minh tướng lực thôi động đến tự hạ, cuối cùng hóa thành cuộn cuộn thánh diễm quét sạch mà xuống. đối với lã thanh nhi vị trí quét sạch mà đi. bất quá thánh diễm bao tới, lã thanh nhi mi tâm thánh tướng tinh hạch thì là phát giác được nguy cơ, lập tức buộc phát ra huyền quang, từng đạo băng phép hàn quang gào kết mà ra, cùng cái kia thánh diễm chạm vào nhau. cả hai không ngừng va chạm, nhưng lại không phát ra nổ dung trời, chỉ là hai cố năng lượng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Lợn nhau hòa tan. Bên trên cựu phẩm tướng lực quả nhiên rất khó giải quyết. Cháy bỏng chỉ chốc lát, Thương Thanh Nga thu hồi thần diễm, nàng ngược lại là có thể công phá Lã Thanh Nhi phòng ngự, nhưng bởi như vậy, cũng không phải là đāng cứu người. Ta quan minh tướng lực, thị hóa nàng cái này thượng cựu phẩm băng tướng chi lực hiệu quả hay là kém một chút, xem ra hay là cần ngươi tới ra tay. Thương Thanh Nga có chút bất đắc dĩ, lý lạc thôi động bên trên cựu phẩm tướng tính, cần bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng bây giờ cũng đừng không gì khất pháp. Muốn thị hóa Lã Thanh Nhi cái này thượng cựu phẩm băng tướng, chỉ có dựa vào động phẩm giai tướng lực. Lý Lạc gật gật đầu hắn cũng không do dự, đầu tiên là lui trở về lý hồng diễu bên kia, cầu một viên tam truyền ngọc long đan, sau đó liền lần nữa vận chuyển bạn tướng luân, đem thể nội chúng tướng dung hợp hết, ước bạn đạo với mình, đột nhiên từ lý lạc thể nội mãnh liệt bắn mà ra. ở tại chỗ mi tầm, thần thánh đến cực điểm thánh tướng tinh hạch nổi lên, tựa như thần linh con mắt. lý hồng diễu, xi si thiền đều là cực kỳ chân kinh, thượng hiệu phẩm quang minh tướng, đây đối với các nàng mà nói, là thật là quá mức xa xôi, coi bọn nàng lịch duyệt, chưa bao giờ thấy qua có phong hầu cảnh người đem tương tính tăng lên tới loại cấp bậc này. mà lý lạc thì là thôi động bằng bạc minh mông quang minh tướng lực hóa thành thánh diễm tản ra cực hạn tịnh hóa chi lực, luôn hướng lã thanh nhi, lã thanh nhi chỗ mi tâm, màu băng lam thánh tướng tinh hoạt cũng là triển khai phản kích. nhưng lần này quang minh thánh diễm vào tới lại là hiệu quả cực kỳ tốt, tịnh hóa chi lực lan tràn thì là nhanh chóng đem lã thanh nhi chỗ mi tâm phát ra băng phách huyền quang hóa giải. đương theo lấy từng đạo hàn quang bị bớt lui, lã thanh nhi thể nội phát ra loại kia hàn khí cũng là bắt đầu thời gian dần trôi qua yếu bớt, cuối cùng nàng cái kia bị băng phong trong mắt lại lần nữa xuất hiện một chút tâm tình chợt trở chấn, mặc dù rất nhạt nhưng lại chân thực tồn tại. Lã Thanh Nhi màu băng lam đồng tử nhìn qua giữa không trung chầm chậm hạ xuống lý lạc, mi tâm thánh tướng tinh hạch thì là bắt đầu làm nhạn, cuối cùng hóa thành hạt khí, tràn vào thể nội. Mà theo Lã Thanh Nhi hàn băng thánh trụ lực lượng biến mất, cái kia bị băng phong lã như yên cũng bắt đầu khôi phục, khôi phục trong nháy mắt, trong cơ thể nàng tướng lực đều đột phát, nghiêm nghị nói, "Lã Thanh Nhi, hiện tại đến điên ta đi." Bất quá Thanh em vừa dứt, nàng liền gặp được lý lạc cùng Khương Thanh Nga thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đồng thời nàng cũng nhìn được lý lạc chỗ vi tâm, cái kia chưa tiêu tán thánh tướng tinh hạch, cái kia thần thánh mà chói mắt quang minh tướng lực làm cho nàng tại chỗ ngốc trệ xuống đất trương 1518, nghìn thầm kim tiêu xuất thủ trương 1518, nghìn thầm kim tiêu xuất thủ thánh tướng tinh hạnh thượng cửu phẩm quang minh tướng khó có thể tưởng tượng lã như yên lúc này nội tâm là nhấc lên cỡ nào kinh đảo hải lãng dù sao trong lúc bất chợt này thân có thượng cửu phẩm quang minh tướng lý Lạc, cho nàng là thật là mang đến to lớn sung kích nguyên bản nàng coi là lúc này đột nhiên giải phóng là bởi vì lã thanh nhi xuất hiện biến cố kết quả không nghĩ tới vừa mở ra mắt liền gặp được trạng thái như vậy lý lặc cùng cương thanh nga đồng thời nàng cũng nhìn được trạng thái dần dần khôi phục bình thường lã thanh nhi lập tức lã như yên hiểu được Tất nhiên là Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trước đây đuổi tới nơi đây, đem Lã Thanh Nhi từ cái kia Hàn Băng Thánh trùng trắc tĩnh trong trạng thái kéo lại. Nhưng dù cho Lã Thanh Nhi thối lui ra khỏi Hàn Băng Thánh trùng trạng thái, có thể Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hai vị này cường viện đã tìm đến, nhưng cũng đem Lã Như Yên kỳ vọng đều gạt bỏ, nàng không có một chút lòng tin có thể từ hai người này trong tay đoạt được xương thần thủy. Đệ Ngũ Minh Huyên cùng Tống Cảnh chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không thể ngăn cản hai người này sao? Lã Như Yên sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng cùng lúc đấy lòng lại không hiểu thoát ra làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc suy nghĩ, chẳng lẽ lại Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đã đem hai người kia đánh bại. Lúc này mới có thể thuận lợi chạy đến. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn đối với ý nghĩ thế này khịt mũi coi thường. Dù sao Lý Lạc chỉ là vô song tam phẩm, cái này cùng tống cảnh ở giữa tranh lệnh quá xa. Dù sao người sau dù sao cũng là xuất từ thần dương cổ học phủ đỉnh tiêm đạo sư, cũng không phải còn lại mấy cái bên kia gà đất chó sành. Bất quá, đem bại nhìn thấy Lý Lạc mi tâm cái kia thánh tướng tinh hạch lúc, lã như yên cũng không dám như vậy chắc chắn. Bên trên cựu phẩm tướng tính cường đại, không thể nghi ngờ. Trước đây ngay cả nàng đều bị lã thanh nhi thôi động tượng cựu phẩm băng tướng tạo thành ngắn mũi băng phong tuy nói đây cũng là bởi vì lã thanh nhi dẫn động nơi đây giữa thiên địa đồng đầm hàn băng năng lượng duyên cớ nhưng cũng đủ để nhìn ra bên trên cựu phẩm tướng tính cụ chuẩn bị cỡ nào kinh người vĩ lực mà lý lạc có được thượng cựu phẩm quan minh tướng mà nói lại mượn nhờ một chút địa lợi đánh bại tống cảnh chỉ sợ thật là có khả năng cuối cùng lã như yên ánh mắt không cam lòng nhìn thoáng qua phía trước trong đầm nước lưu động xương thần thủy sau đó không dên một tiếng quay người chính là thoát đi nơi đây như là đã không có cơ hội vậy cũng chỉ có thể từ bỏ theo lã như yến thoát đi nơi xa kia xi si lệ mấy người cũng là chợt vật đi theo mà đi Cái kia Chu Di cùng một tên khác thất phẩm phong hầu cùng giả, thì là cướp đến bang đàn chỗ, bọn hắn đầu tiên là nhìn bình yên vô sự Lã Thanh Nhi một chút, lại là mắt mang ngạc nhiên nhìn về phía Lý Lạc, chuẩn xác mà nói, là nó chỗ mi tâm viên kia như thần linh con mắt dựng thẳng giống như thánh tướng tinh hoạch. Vật này tự mang một loại thần bí đến cực điểm vận ý khiến cho người không cầm được liền sinh ra một cố vẻ kính sợ. Chu Di đối với Lý Lạc, khương thanh nga chắp tay hành lễ, sau đó liền lui giữ đến một bên, đồng thời nội tâm không nhịn được có chút cảm thán, khó trách tiểu thư nhà mình đối với nó sinh ra tình cảm. Lý Lạc này thiên tư, hoàn toàn chính xác lóa mắt đến cực điểm nếu là gia chủ biết được nó thiên tư, sợ cũng là sẽ có chút động tâm a. mà lý lạc đối với lã như yên lựa chọn, ngược lại là có chút kinh ngạc, nữ tử này tính cách có phần nạo, không nghĩ tới dưới mắt sẽ trực tiếp lựa chọn thoát đi, xem ra hắn cái này thượng cựu phẩm quang minh tướng lực uy hiếp rất là hung hàn a. lý lạc cười thầm, mi tâm thánh tướng tinh hạch chính là nhanh chóng tiêu tán, mấy tức về sau chính là quy về vô hình. sau đó lý lạc lần nữa cảm nhận được thể nội truyền ra trận trận cảm giác suy yếu, dù sao trong thời gian ngắn như vậy, hắn liên tiếp thúc giục hai lần thượng cựu phẩm quang minh tướng, cho dù có lý hồng diễu tam chuyển ngọc long đan gia trì tự thân tinh huyết hao tổn cũng là khá là nghiêm trọng. một bên Khương thanh nga đưa tay nâng lên hắn, hỏi, không có sao chứ? lã thanh nhi bước chân cũng là bước ra nửa bước, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại, nàng lặng lặng nhìn qua lý lạc, cái tia như băng hồ giống như trong đôi mắt, chạy xuôi cảm xúc so di vãng rõ ràng trở nên càng phai nhạt một chút. lần này hàn băng thánh trùng thất tỉnh, mặc dù cuối cùng bị lý lạc trở lên cựu phẩm quang minh tướng lực tỉnh hóa rất nhiều, nhưng vẫn như cũng là đối với lã thanh nhi tạo thành một chút ảnh hưởng. đa tạ, nàng nhẹ nhàng nói ra. sau đó nàng chính là xoay người, đúng là phóng ra bước chân đối với cái kia tràn đầy xương thần thủy trong đầm nước trầm rãi đi vào mà theo nàng đi vào chỉ thấy cái kia vô số màu xanh đậm hàn khí phản phất là nhận một loại nào đó dẫn động lập tức giống như thủy triều tràn vào nó thể nội sau đó Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga liền gặp được lã Thanh Nhi cái kia nhu thuận tóc dài lọn tóc vị trí đúng là vào lúc này thời gian dần trôi qua nổi lên một chút màu băng lâm màu có cực kỳ bá đạo kinh người hàn khí lấy lã Thanh Nhi làm đầu nguồn khuyết tán ra đến cũng là đem Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga làm cho thối lui một chút khoảng cách rời đi băng đàn khu vực Lý Lạc đứng ở băng đàn bên ngoài thân sắc có chút phức tạp. Cuối cùng hắn không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng canh giữ ở nơi đây. Cùng lúc đó, tại cái kia mặt khác một viên rơi xuống trên tinh thần, tàn phá lâu vũ kiến trúc, trải rộng trong đó, mà ở trung ương khu vực có một tòa cao ngất tàn phá tháp cao đứng vững, tại tháp cao tầng cao nhất, Lâm Cư trên mặt ý cười đi bảo, ở phía trước của hắn là một chi cắm ở trong lữ hương kính sĩ hương, ngược lại là không có phí bao nhiêu công phu. Lâm Cư cười nói, hắn đoạn đường này mà đến, mặc dù cũng đã trải qua không ít ngăn cản, nhưng ở bản thân thực lực mạnh mẽ phía dưới, ngược lại là không ai có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn. Dù sao còn lại mấy cái bên kia cường địch, lúc này đều sớm đã lẫn nhau dây dưa kéo lại. Thế là hắn ngược lại là thuận lợi nhất cái kia. Nhóm lửa cái này kính sĩ hương, ta chính là thiên kính sĩ, tương lai còn có thể đảm nhiệm mặt khác thánh học phụ viện trưởng, thậm chí trở thành học phụ liên minh trưởng lão. Nghĩ đến đây, Lâm Cư giang tươi cười nồng đậm hơn, sau đó liền muốn xuề bàn tay ra, đem kính sĩ hương nhóm lửa. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn phát giác được sau lưng có dị động chuyển đến, lập tức quay đầu nhìn lại, liền gặp được một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hậu phương. Lâm Cư hơi kinh ngạc, hắn nhìn qua đạo thân ảnh kia, ngược lại là đem nó nhớ đứng lên lúc này cười nói, vị bằng hữu này là thánh minh vương học phủ quách tiểu vượng phó viện trưởng à, không có ý tứ, chi này kính sĩ hương ta tới trước, còn xin các hạ thay cơ duyên đi thôi. quách tiểu vượng cười híp mắt nhìn qua lâm cư, lắc đầu, nói, ta liền muốn một chi này. lâm cư lập tức khẽ giật mình, hắn không có ngẹn ngào chế dế ước, ngược lại là chăm chú đánh giá trước mắt quách tiểu vượng, một cái chỉ là lục phẩm phong hầu cảnh, lại là tại hắn cái này thượng bắt phẩm phong hầu cảnh trước mặt, lớn như thế nói không biết hẹn. cái này đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường, đều khó có khả năng làm ra chuyện như vậy. cho nên, sự tình gia khác thường tất có yêu. Lâm Cư thể nội tướng lực trực tiếp không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Tám tòa nguy nga hùng hồn phong hầu đài phóng lên tận trời, ánh mắt của hắn lạnh dần nhìn chằm chằm trước mắt quách cửu phượng, chậm rãi nói: Mặc dù không biết ngươi đến tuyệt cùng là ý gì, bất quá ngươi để cho ta rất không thoải mái, cho nên hay là trước tiên đem ngươi đánh cho tàn phế đi. Vâng. Anh. Đương theo lấy Lâm Cư đột nhiên một chỉ điểm ra, chỉ gặp đỉnh đầu nó tám tòa phong hầu đài lập tức phun ra bảng bạc tướng lực, hóa thành một đạo thanh một trưởng lớn, trưởng lớn ở giữa, dường như có đất nâu liên miên, diễn sinh nguyên mông sinh cơ. Lâm Cư vừa ra tay, chính là dốc vào lực cũng không có bởi vì đối phương chỉ là lục phẩm phong hầu cảnh liền có chút lưu thủ dù sao có thể trở thành thiên nguyên cổ học phủ mạnh nhất đạo sư lâm cư như thế nào người tầm thường thanh mục trưởng ấn lôi cuốn lấy bảng bạc chi vi dáng lầm, nhưng mà cái kia quách cựu phượng lại chỉ là cười rỗi ràng ngón tay tại đồng tử của hắn chỗ sâu dường như có quỷ dị kim quang hiện lên mà ra sau đó nhẹ nhàng xẹt qua hư không một sợi kim quang chém xuống mện vẹn, vẹn chỉ là trong nay mắt thanh mục trưởng ấn ở giữa xuất hiện một đạo tia sáng màu vàng sau đó tia sáng đối với hai bên cấp tốc lan tràn trực tiếp là đem cái này thanh mục trưởng ấn nuốt hết mà đi. Như vậy biến cố, cho dù là lấy Lâm Cư thông dong, đều là không nhịn được mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chặt sắc mặt hắn kịch biến gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Quách Cửu Phượng, nghiêm nghị nói: Ngươi không phải Quách Cửu Phượng, ngươi là ai? Dám giả mạo học phụ liên minh đạo sư chui vào Thiên kinh Tháp? Thoại ấm rơi xuống, Lâm Cư đột nhiên cảm giác được ngược truyền đến đau nhức kịch liệt. Hắn vội vàng túi đầu, lập tức sắc mặt trắng bệch nhìn thấy, nó lồng ngực vị trí, vậy mà xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cuộn cuộn mà ra, đồng thời huyết động bên trong, vốn là trái tim vị trí, lúc này lại là rỗng tuyết. Lâm Cư thần sắc bẩn bẹo nhìn về phía Quách Cửu Phượng, chỉ thấy hắn lúc này, ruổi ra trên bàn tay, lại là nhiều hơn một viên nhảy lên trái tim, cực kỳ huyết tinh. Quách Cửu Phượng dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, sau đó ngay trước Lâm Cư mặt, trực tiếp đem tay này bên trong trái tim, từng miếng từng miếng, nuốt tiến vào trong bụng. Máu tươi mặt mũi tràn đầy, giữa hàm răng hiện đầy huyết tương làm cho lúc này Quách Cửu Phượng nhìn qua như là địa ngục leo ra ác quỷ đồng dạng. Không tệ hương vị, không hổ là cổ học phủ bên trong bồi dưỡng ra được cường giả đỉnh cao. Quách Cửu Phượng lộ ra dáng tươi cười, mà theo hắn nụ cười hiền hiện, Lâm Cư nhìn thấy, hắn nguyên bản thuộc về Quách Cửu Phượng gương mặt đang dần dần biến mất. Thay vào đó, lại là mặt khác một tấm xa lạ khuôn mặt. Khuôn mặt này, Lâm Cư không biết, nhưng Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lại là quen thuộc đến cực điểm. Đó là Thẩm Kim Tiêu. Lâm Cư trong tay xuất hiện một viên học phụ lệnh bài, hắn đột nhiên bóp, đem nó trực tiếp bóp nát. "Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đã truyền tin cho Vương Huyền cần viện trưởng bọn hắn, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Lâm Cư cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, thô cổ nói. Thẩm Kim Tiêu lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, hắn cười híp mắt rũe bàn tay ra, nhắm ngay Lâm Cơ, sau một khắc chỉ thấy có bảng bạc một tướng chi lực từ nó lòng bàn tay quét sạch mà ra, lại cũng là biến thành một cái thanh một trưởng lớn, hung hăng đánh trúng lâm cư thân thể. Bây anh lâm cư bay ngược mà ra, nửa người sụp đổ, máu thịt bay bét. Sau đó thẩm kim tiêu chỉ chỉ phía trên, cười nói, ngươi truyền tin, giống như mất hiệu lực đầu. Lâm cư ngẩng đầu, chính là nhìn thấy, tại cái này tàn phá cự tháp đỉnh chót, dường như có một tầng màn ánh sáng màu đen hiện hiện, tại dưới màn ánh sáng, một đạo ánh sáng nhạt không ngừng va chạm, lại là không cách nào đem nó xuyên đấu. Đó là hắn lúc trước truyền tin chi quang. Vật này, vậy mà đều bị người trước mắt cho giữ lại. Lâm Cư trong con mắt hiện đầy khó có thể tin cùng hiển nhiên, người trước mắt chui vào thiên quỳnh tháp, đến tận cùng muốn làm gì? Chương 1519, thiên quỳnh tháp chỗ sâu nhất đổ vật chương 1519, thiên quỳnh tháp chỗ sâu nhất đổ vật Lâm Cư chết rồi. Thẩm Kim Tiêu đem hắn thi thể nâng lên, để đặt tại lư hương kia trên này, rút ra kính sĩ si hương cắm vào Lâm Cư giữa mi tâm, đồng thời hắn lấy ra một cái màu đen sứ bình, từ đó cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một giọt đen kịt chất lỏng sạch sẽ chất lòng nhỏ xuống tại chi tiêu kính sĩ hương bên trên, lập tức người sau trực tiếp bị quyếch đại thành âm lánh màu đen nhánh, dần ẩn có từng đạo bạn bèo chú văn lang tràn ra. Lâm hư thi thể thì là đang nhanh chóng héo rút, hòa tan, phản phất là tạo thành thi dầu đồng dạng, cung cấp một chi này biến dị kính sĩ hương. Xuy, kính sĩ hương bị nhen lửa, bốc cháy lên xương mù đen kịt. Khói mù này quỷ dị mà xên xệ, chậm dãi phiêu dãng. Thẩm Kim Tiêu khuôn mặt trở nên cung kính, đối với cái kia khói đen quỷ sứ lại, cung kính nói: "Đại nhân, còn xin giáng lâm ngài một tia phân thân." Hắc vụ nhấp nhô, dường như tạo thành mỏ đen mặt kính. Mặt kính tựa như thâm nguyên, ngay cả ánh mắt đều sẽ bị nuốt hết đi vào khiến cho người cảm thấy sợ hãi. Hắc Ám mặt kính chỗ sâu, đột có một đạo cười ôn hòa âm thanh truyền đến, Thẩm Kim Tiêu, ngươi làm được rất không tệ. Thẩm Kim Tiêu đầu cũng không dám nhấc, nói, toàn bộ nhờ đại nhân ngài vĩ lực che đậy, lúc này mới làm cho cái kia Vương Huyền Cẩn cũng vô pháp nhìn trộm ta chân dung. Mà khác lần này giữ Điền Thiên kính pháp vận hành, là Vương Huyền Cẩn cùng Kim tỷ, Bạch Ngọc hai vị học phụ liên minh trưởng lão. Hắn đem tình báo đều cáo tri. Vương Huyền Cẩn còn tính là có chút bản dự, cái kia Kim tỷ, Bạch Ngọc thì là không, có gì đáng xem. Hắc Ám trong mặt ẩn lượn lờ trong hất vụ xuất hiện một tên thanh niên áo trắng hắn vừa cười vừa nói thầm kim tiêu trong mắt kính sợ càng sâu có thể đem vô số phong hầu cường giả chỉ có ngưỡng vọng vương cấp cường giả như vậy đánh giá đây chính là thiên vương chi uy chân chính sừng sức thế giới này đỉnh cao nhất tầng kia tồn tại mà trong hất vụ thanh niên áo trắng tự nhiên chính là duy nhất hội vị kia hư thiên vương thầm kim tiêu tiếp xuống ta sẽ che đậy thiên kính tháp ngăn cách vương huyền cận bọn hắn đối với thiên kính tháp khống chế đồng thời ta sẽ mở ra thông hướng tầng thứ ba môn hộ ngươi nắm chắc thời gian đến đó lần nữa nhóm lửa một chi hắc ma hương ta liền có thể giáng lâm càng nhiều lực lượng lấy đi thiên kính tháp chỗ sâu nhất đồ vật đến lúc đó nhiệm vụ của ngươi cũng liền hoàn thành hư thiên vương nhẹ nhàng nói thâm kim tiêu lập tức cung kính đáp ứng hắn cũng không có hỏi cái kia thiên kính tháp chỗ sâu đến tận cùng là cái gì cũng không có hỏi hắn đến lúc đó như thế nào tại học phủ liên minh vô số cường giả nhìn soi moi rời đi bởi vì hắn biết tại một tên thiên vương cấp cường giả sai khiến nhiệm vụ trước hắn duy nhất cần thiết nghĩ chính là như thế nào đem đối phương nhiệm vụ viên mãn hoàn thành thâm kim tiêu ngươi rất thông minh cũng rất có tiềm lực ta rất xem trọng ngươi mà hắn như vậy tức thời cũng là dẫn tới hư thiên vương khẽ cười một tiếng nói đại nhân một câu nói kia, cũng đủ để làm ta chịu chết thẩm kim tiêu trầm dãi nói ra ha ha yên tâm đi ngươi còn hữu dụng ta còn không bỏ được ngươi chết ở chỗ này hư thiên vương cười nói thẩm kim tiêu cái chán tại trước mặt băng lãnh trên phiến đá trùng điệp đập dưới hư thiên vương phất phất tay tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy một đạo màu đen huyền quang từ trong đó bắn ra huyền quang vừa xuất hiện chính là sông thẳng tới chân trời cuối cùng hóa thành một mảnh to lớn màn ánh sáng màu đen từ chân trời chậm chậm triển khai toàn bộ thiên địa phản phất đều là vào lúc này dần dần trở nên đế núi ám, mà những cái kia ngay tại 33 tầng bên trong tranh đoạn cơ duyên các đại trong học phủ cường giả thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng đầu nhìn qua lần này biến cố cùng lúc đó tại trong thiên kính thành kia vương huyền cẩn viện trưởng kim tỷ bạch ngọc hai vị trưởng lão nguyên bản bình thản sắc mặt vào lúc này đột nhiên thay biến bởi vì bọn hắn cảm ứng được một câu ngay cả bọn hắn đều cảm thấy run sợ lực lượng đột nhiên từ thiên kính tháp chỗ sâu hiện lên mà ra thiên vương học phủ liên minh vị nào cử đầu tới kim tỷ bạch ngọc trưởng lão chân kinh nghệ nào. Không phải học phụ Liên Minh Thiên Vương. Vương Nguyên Cẩn xưa nay ung dung sắc mặt, vào lúc này trở nên cực kỳ khó coi, hán nghiêm nghị nói, "Là quý nhất hội Thiên Vương, Quý nhất hội xâm nhập vào Thiên Kinh Tháp." Cái gì? Kim Thị, Bạch Ngọc hai vị trưởng lão con ngươi kịch co lại, bọn hắn tỏa chấn ở đây, sớm đã bố trí xuống qua vô số giám sát, mỗi một tên tiến vào Thiên Kinh Tháp nhân viên đều bị bọn hắn âm thầm dò xét qua, nhưng lại chưa bao giờ cảm ứng được bất luận cái gì dị hướng. Cái kia dưới mắt cái này quý nhất hội Thiên Vương, là như thế nào đem lực lượng truyền lại đến Thiên Kinh Tháp chỗ sâu? Thiên Vương thủ đoạn, như thế nào chúng ta có thể tưởng tượng? Vương Huyền Cần hít sâu một hơi, bọn hắn tại những phong hầu cường giả kia trong mắt là cao cao tại thượng không thể chạm đến, nhưng đồng dạng những ngày này Vương tồn tại tại bọn hắn những này Vương cấp cường giả trong mắt đồng dạng không phải một cái phương diện, coi như hắn Vương Huyền cẩn chính là Tam Quan Vương Đình Phong, có thể đối mặt với một vị Thiên Vương tồn tại cũng cảm thấy rất vô lực. Và anh, tại bọn hắn đang khi nói chuyện Thiên Tính Thành bầu trời đột nhiên vào lúc này phá tan đến vô số đạo tối tăm vết rách, phản phất là từ trong địa ngục bỏ ra tới quỷ thủ đồng dạng lít nhát lít nhít trải rộng chân trời, trong thành vô số cường giả hoảng sợ hãi nhiên. Những vết rách kia bên trong trong lúc mơ hồ phát ra ba động làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Thể nội tướng lực, phản phất đều là vào lúc này xuất hiện ứng chế. Ngoanh, bầu trời đột nhiên phát tóe, phản phất thiên địa đều đang xoay tròn, bốn phía thiên địa đều là nhanh chóng trở nên hắc ám. Thiên kính Tháp chỗ tòa này tiểu thần châu, bị chụp xuất tiến vào trong hư không. Vương Huyền cần nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng nặng nề, sau đó hắn thân ảnh xuất hiện ở trên không, mênh mông năng lượng thiên địa mà tới, ở tại đỉnh đầu biến thành ba tầng cực kỳ tôn quý vương giả quan miện. Ba tầng ngũ miện, rủ xuống mênh mông huy quang, che chở ở thiên kinh thành miễn cho trong đó những cường giả kia bị dư ba trô đánh chết. làm sao bây giờ? Kim Tỉ, Bạch Ngọc hai vị trưởng lão hỗ trợ xuất thủ, đồng thời gấp giọng hỏi, Quý Nhất Hội đột nhiên xâm lấn Thiên Kính Tháp, tất có toàn tính, bọn hắn muốn làm gì? chẳng lẽ muốn cướp đoạt Thiên Kính Tháp sao? Vương Huyền Cần nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, nói, Thiên Kính Tháp cùng tòa này tiểu thần châu triệt để tương liên, nếu như Quý Nhất Hội thật muốn chiếm cứ nơi này, ngược lại là chuyện tốt, dạng này chúng ta học phụ liên minh liền có thể liên hợp các phương thiên vương đối bọn hắn tiến hành vây quét, cho nên mục tiêu của bọn hắn nhất định không phải chiếm cứ Thiên Kính Tháp. Bọn hắn là vì Thiên Kính Tháp bên trong một thứ gì đó." Kim thị trưởng lão trầm giọng nói, "Chẳng lẽ là vì Thiên Kính Tháp hoạch tâm Thiên Vương Di Hải?" Toàn bộ Thiên Kính Tháp đều là bởi vì cô kia Thiên Vương Di Hải mà tồn tại, theo bọn hắn nghĩ, có thể dẫn tới Quy Nhất hội mơ ước, cũng liền chỉ có bọn này. Vương Huyền Cẩn cũng là như vậy cảm thấy, nhưng lại cảm giác không đúng lắm, dù sao bọn hắn học phủ Liên Minh khống chế Thiên Kính Tháp đã nhiều năm như vậy, Quy Nhất hội cũng đã sớm biết được Thiên Vương Di Hải tồn tại, nếu là muốn độc thủ, không cần thiết chờ tới bây giờ. Không nên kinh hoàng, Quy Nhất hội vị kia Thiên Vương cũng không chân thân giáng lâm, hắn chỉ là truyền lại lực lượng mà đến đem vào này thiên kính châu tạm thời trục xuất tiến vào hư không nhưng thiên kính tháp bên trong cũng có chúng ta học phụ liên minh thiên vương chỗ bố trí thủ đoạn tiếp xuống chúng ta chỉ có thể tạm thời chờ đợi chờ học phụ liên minh thiên vương tồn tại giáng lâm vương huyền cần nói ra kim tỷ bạch ngọc trưởng lão đều là thần sắc nặng nghề gật đầu đối mặt với một tên thiên vương bọn hắn cũng chỉ có thể bị động phòng thủ vương huyền cần thì là ngẩng đầu nhìn qua cái kia bầu trời tăm tối trong mắt tràn đầy vẻ do dự vị này quy nhất hội thiên vương đến tối cùng muốn có được cái gì thiên kính tháp bên trong chẳng lẽ còn có bọn hắn học phụ liên minh chưa từng biết được đồ và sao mách liệt bàng bạc hát hà chạy xuôi trên hòn đảo toàn thân áo trắng tựa như như thư sinh hư tiên vương trên mặt ý cười thiên kính tháp bên trong vương huyền cận bọn người cũng không tại lo nghĩ của hắn trong phạm bi hắn đứng dậy tay áo huy động phía trước cái kia sâu không thấy đáy hát hà đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng hát hà chỗ sâu có vô số kinh khủng bóng dáng đang cổ chào mà lúc này tại những cái kia quỷ dị vặt bèo bóng dáng có lên, lên dưới có một tòa cự vận chậm rãi dâng lên đó là một tôn tượng như như núi cao to lớn quan tài màu đen hát quan không biết cỡ nào chất liệu trên đó khắc rõ thiên địa vật vật nhật nguyện tinh thần không có cách nào hình dung khủng bố ba động như có như không phát ra, tại bực này ba động dưới, ngay cả hư thiên vương thần sắc đều là trở nên trịnh trọng. Hắn đi vào quan tài màu đen trước, có chút không người, nói khẽ, ngài cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh, kết thúc môn loạn. Ta là ngài mang tới một vật kia. Học phủ liên minh không chế thiên kính tháp mấy trăm năm, vẫn luôn coi là thiên kính tháp hoạch tâm là một bộ thiên vương di hải. Không có ai biết, tại cái kia thiên kính tháp chỗ sâu nhất có cái gì, nhưng hắn lại biết, ở nơi đó tồn tại một đạo tướng tính. Mà đạo kia tướng tính chủ nhân, chính là vô tướng thánh tông, đời cuối cùng tông chủ trước 1.520 bị để mắt tới đệ ngũ minh huyền trương 1.520 bị để mắt tới đệ ngũ minh huyền hắc ám màn trời dưới có khí tức tinh khủng chạy xuôi xuống tới phản phất dẫn tới trong thiên kính tháp này không gian đều là tại kịch liệt chấn động có một loại sắp phá toái cảm giác lý lạc thương thanh nga mấy người cũng là bởi vì biến cố bất thình lình mà sắp mặt tự biến tại cái kia hắc ám trong màn trời ngay cả bọn hắn đều là cảm giác được một loại vì đó run sợ ba động nguồn lực lượng này thậm chí siêu việt vương huyền cận viện trưởng lý lạc sợ hai nói là thiên vương cường giả hơn nữa nhìn cái này xuất thủ tư thái chỉ sợ còn không phải học phụ liên minh thiên vương cơ dạ. Thương Thanh Na Tuyệt Mỹ gương mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Không phải học phụ liên minh thiên vương. Si thuyền đạo sư cắt nước trong hai con người, hiện đầy trừng kinh. Lý Lạc trong lòng hơi trầm xuống, nói, chẳng lẽ là quý nhất hội thiên vương, cũng chỉ có bọn hắn mới dám xâm nhập thiên kinh hắc, không để ý sẽ hay không đắc tội học phụ liên minh. Tại thế gian này, học phụ liên minh thực lực mạnh mẽ, địa vị cao cả, liền xem như các đại thiên vương cấp thế lực đều khách khí khí khí với bọn họ, không muốn cùng làm địch, mà lại học phụ liên minh là chống cự trong dị loại chủ cột bước vàng. Cho nên các đại thế lực đối với nó cũng là đặc biệt tôn trọng. Cũng chỉ có vậy được sự tình Tà dị Quy Nhất hội mới có thể không để ý tới những thứ này. Rất có thể, Thường Thanh Nga gật đầu, Lý Lạc chau mày, hai đầu lông mày có chút sầu lo, thật tốt một trận thiên kính tháp thí luyện, đột nhiên xuất hiện quy nhất hội biến cố này, không thể nghi ngờ sẽ làm cho thế cục xuất hiện biến hóa lớn, cái này nếu là ảnh hưởng đến hắn lấy được đại vô tướng thần đoán thuật coi như phiền thoái. Dưới mắt hay là không cần vọng động đi, hoặc phủ liên minh cực kỳ coi trọng thiên kinh tháp, nơi này xuất hiện biến cố Học vụ liên minh thiên vương tất nhiên sẽ phát giác, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ rất nhanh chạy đến. Thương Thanh Nga bình tĩnh nói. Lý Lạc thở dài một hơi, cũng chỉ có thể gật gật đầu, tại không có làm rõ ràng quy nhất hội tiềm nhập cỡ nào cường giả trước, bọn họ đích xác không dám xung loạn. Thế là, một đoàn người chính là dừng lại nơi đây, lặng lặng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, băng đàn trung ương lã thanh nhi, trên để hấp thu xương thần thủy, nàng cái kia như là thác nước sợi tóc ở giữa, màu băng lam màu trở nên càng thêm nồng đậm, từ nó thể nội tuôn ra hàn khí, cũng là càng thêm đấu xương. Dung nhan của nàng vào lúc này trở nên càng thêm lạnh lùng như băng, tiểu nội ra thịt, lưu chuyển lên huy quang, đây mới thực là lấn tuyệt thi đấu xương khiến cho người có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Thon dài mảnh khảnh hai chân phóng ra ao nước, nước đầm trong nháy mắt ngưng tụ thành thật nhỏ bằng châu, thuật trắng non bóng loáng tất chân như tiểu chân châu giống như trượt xuống, rơi vào băng đàn bên trên, phát ra cực kỳ thành thủy tiếng vang. Lã Thanh Nhi nâng lên thanh lệ băng lánh gương mặt, nhìn chăm chú lên hắc ám thiên cung, tinh tế mảy liếu cũng là cao lại một chút, sau đó đi ra băng đàn, hỏi thế nào? Lý Lạc liền đem lúc trước tình huống nói một lần. Lã thanh nhi yên lặng gật đầu, chính là không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng thiếu lẩm, nồng đậm hàn khí từ trong cơ thể của nàng phát ra làm cho nàng nhìn qua phảng phất một tôn tinh điều tế chắc phó tượng băng tuyết. Cùng lúc đó, tại cái này tầng thứ 33 nơi nào đó, đệ ngũ minh huyên cũng là bởi vì đột nhiên biến cố chú bước, hắn đau mảy nhìn qua vòm trời tối tăm, trong mắt tràn đầy kinh nghi, bởi vì hắn đồng dạng là phát giác được hắc cám trong vòm trời tán phát cũ kia làm cho người cảm thấy run sợ lực lượng kinh khủng. Xuất hiện biến cố a, đệ ngũ minh huyên không còn dám lội động, bất quá rất nhanh, hắn phát giác được phía trước có động tĩnh chuyển đến. Đó là hai đạo nhân ảnh phá không mà tới. Hai đạo nhân ảnh kia bên trong có một đạo thân ảnh quen thuộc, lại là Huyền Linh cổ học phụ Chu Quân, mà đổi thành bên ngoài một người thì là một tên tương đối khuôn mặt xa lạnh, trên mặt treo đủ cười âm ác. Chu Quân đạo sư. Đệ Ngũ Minh Huyên đầu tiên là cảnh giới, đợi đến nhìn thấy Chu Quân lúc, vừa rồi thở dài một hơi. Đệ Ngũ Minh Huyên cùng Chu Quân cũng có mấy phần giao tình. Minh Huyên đạo sư, tống cảnh đâu? Không có cùng ngươi cùng một chỗ. Chu Quân nhìn thấy Đệ Ngũ Minh Huyền một thân một mình, không khỏi kinh ngạc nói. Đệ Ngũ Minh Huyền cười khổ một tiếng, nói, hắn chỉ sợ đã bị lý lạc đạo đại Chu Quân ánh mắt ngưng tụ, nói: "Làm sao có thể? Lý Lạc cái kia vô song tam phẩm, coi như người mang đông đảo át chủ bài, cũng không có khả năng đánh bại Tống cảnh đạo sư a." "Ta cũng không rõ lắm." Đệ Ngũ Minh Huyền lắc đầu, thần sắc có chút tạm đạm. Chu Quân thấy thế, như có điều suy nghĩ nói: "Xem ra Minh Huyền đạo sư cùng Khương Thanh Nga kia tranh đấu thất bại rồi." Đệ Ngũ Minh Huyền thở dài một hơi, nói: "Nàng mới càng thích hợp quang minh hầu cái danh xưng này, ta không tìm nàng." Lúc này cái kia đứng tại Chu Quân bên cạnh nam tử đột nhiên cười nói: "Khương Thanh Nga hoàn toàn chính xác có thể nói là trời sinh quang minh, rất mê người." Đại Ngũ Minh Nguyên cau mày, người trước mắt ngôn ngữ lô mãng khiến cho người có chút không thích. Một bên Chu Quân cười nói, "Minh Nguyên đạo sư, tiếp xuống người ta hay là đồng hành đi?" Trong tiên kính thăm này, tựa hồ là xuất hiện một chút biến cố. Đại Ngũ Minh Nguyên cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời, gật gật đầu, nói, "Cũng tốt, đồng hành lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau." Ông. Ngay tại hắn lời này vừa dứt thời điểm, đột nhiên trên cổ tay đeo không gian cầu bên trong, có một đạo quang hoa bắn ra, tại trước mặt tạo thành quang ảnh, trong quang ảnh kia lại là Vương Huyền Cẩn viện trưởng. Chư vị 33 tầng người dự thi Thiên Tinh Tháp gặp phải Quý Nhất Hội sâu nhập, các ngươi riêng phần mình tìm kiếm chỗ an toàn tránh nẻ, đợi đến học phụ liên minh Thiên Vương Giáng Lâm, tình thế nguy hiểm tự sẽ giải khai. Mặt khác, 33 tầng bên trong, hẳn là có Quý Nhất Hội cường giả ẩn tàng. Trải qua ta thôi diễn, đây chính là diện mục thật của hắn. Các ngươi nếu là gặp phải, cần coi chừng. Nếu là có thể đem nó bắt giết, học phụ liên minh tự sẽ cấp cho trọng thưởng. Khi Vương Huyền Cần câu nói sau cùng lúc rơi xuống, chỉ thấy quang ảnh lưu chuyển ở giữa, chính là tạo thành một tấm mang theo rất nhỏ ý cười lạ lẫm khuôn mặt. Đại Ngũ Minh Huyên nhìn qua tấm kia lạ lẫm khuôn mặt, có chút giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt giai đầu hắn đột nhiên sắp vỡ, đống nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia đứng tại chu quân bên cạnh nam tử xa lạ, khuôn mặt kia cùng cái này truyền tin trong ngọc truyền tới hình ảnh giống nhau như lúc người này chính là cái kia quý nhất hội chui vào thiên vinh tháp từ giả, chu quân đạo sư nhanh chóng cùng ta bắt giết kẻ này. đệ ngũ minh huyên hét to lên tiếng, sang chói quang minh tướng lực phóng lên tận trời. tốt. chu quân quát chói thay, bàn tay nắm một cái cuốn quanh lấy lôi đỉnh tàm xoa kích thoáng hiện mà ra, sau đó khoẹt miệng của hắn có một vòng xâm nhiên ý cười hiện hiện, lôi quang nhất truyền lại là vẽ lên sảo trái quy tích nhanh như buôn lôi quán xuyên đệ ngũ minh huyên thân thể, suy, đệ ngũ minh huyên lồng ngực trong nháy mắt bị tam xoa kích xuyên thấu, máu tươi phun ra. Bất quá tam xoa kích đâm xuyên đệ ngũ minh huyên lồng ngực, nhưng chu quân trên mặt lại là hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trước mắt đệ ngũ minh huyên thân thể lại là đang dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành vô số hạt quang minh, chống đông tiêu tán. Bên kia nam tử xa lạ quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó có một đạo quang ảnh từ hư không thoát ra, sau đó nhanh chóng đối với nơi xa chạy thủ mạng. Khá lắm nhạy bén quang minh hầu ngược lại là so tưởng tượng còn gai góc hơn. Hắn cười cười đầu lưỡi đỏ thám liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Bất quá, các ngươi quang minh tâm quá làm cho người thèm nhỏ dãi, ăn không được khương thanh nga, trước đem ngươi ăn, cũng không tệ đâu. hắn bước ra một bước, thân ảnh chính là hóa thành một sợi ánh sáng sấm, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, đột nhiên đổi kịp. Lạnh băng tinh thần bên trên, khi lý lạc cùng khương thanh nga nhìn qua cái tiêu từ truyền tin trong ngọc bắn ra hình ảnh lúc, đều là sức sở. Một bên si thiền đạo sư càng là đột nhiên cảm xúc trở nên kịch liệt, đồng thời có khó có thể dùng tin nhẹ ngảo văng lên. Đây là thẩm kí tiêu, trước 1521 gặp lại Thẩm Kim Tiêu chương 1521, gặp lại Thẩm Kim Tiêu Thẩm Kim Tiêu. Lý Lạc, Thương Thanh Nga, Si Thiền đạo sư ba người đều là bởi vì trước mắt khuôn mặt này mà hiện ra khác biệt trình độ chân kinh, dù sao bọn hắn cùng này nhân gian đơn đoán, có thể nói là sâu đến cực hạn, mà lại ai cũng không ngờ tới, vốn nên nên trốn ở đại hạ cái kia bị ô nhiễm trong đô thành Thẩm Kim Tiêu, vậy mà lại trở thành quý nhất hội điều động tiến vào thiên kinh tháp quân cờ. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lý Lạc ngạc nhiên nói. Si Thiền đạo sư lắc đầu, cái kia các nước trong hai con ngươi chạy xôi hận ý, nói, năm đó đại hạ kịch biến về sau, Hắn chính là tại bị ô nhiễm đại hạ trong đô thành tu luyện, nghe nói nó đem lạc lam phụ tổng bộ xem như nơi tu luyện, sau đó lại chưa từng lộ diện. Bây giờ đến xem, hắn hẳn là gia nhập vào quý nhất hội bên trong. Thẩm Kim Tiêu dám đem lạc lam phụ tổng bộ xem như tu luyện xảo huyện. liền xem như lúc trước nhìn thấy Thẩm Kim Tiêu khuôn mặt lúc, Cương Thanh Nga cũng chỉ là có chút ngạc nhiên, nhưng lúc này lại là mảy liễu đột nhiên dựng thẳng lên, màu vàng trong đôi mắt đẹp có nồng đậm đến cực điểm sát cơ hiện ra tới. Tại Cương Thanh Na trong lòng, lạc lam phụ đối với nàng mà nói quá mức trọng yếu, mặc dù bởi vì đại hạ đô thành đình trệ bọn hắn cũng không thể không bỏ qua ở vào đại hạ đô thành lạc lam phủ tầm bộ có thể vừa nghĩ tới thẩm kim tiêu loại kia dơ bẩn đồ vật dám chiếm cư ở đây xem như tu luyện xào huyền sử dụng thương thanh nga cũng cảm giác phảng phất nội tâm thanh khiết chi địa bị ô uế bôi đen đồng dạng cái này làm cho trên gò má nàng hiếm thấy hiện lên vẻ giận dữ lý lạc quân mặt cũng là hiện hiện sức lạnh, trong mắt có sát ý tuôn ra nói còn tưởng rằng năm đó ân đoán cần trở về đại hạ mới có thể rõ ràng xem ra hôm nay tại trong thiên tính thất này liền có thể trước thời hạn vâng mà coi như hắn lời này vừa mới lúc rơi xuống nơi xa kia chân trời chính là trong lúc đó có một đạo sáng chói quang minh tướng lực hóa thành lưu quang sệch qua chân trời. Lưu quang bên trong có một bóng người, quanh thân tướng lực đang đứng ở hỗn loạn dấu hiệu là đệ ngũ minh huyền. Khương Thanh Nga nhìn qua đạo quang ảnh kia, trước tiên cảm giác ra hơi thở đối phương cùng tướng lực ba động. Dù sao lúc trước trong tranh đấu, nàng đối với đệ ngũ minh huyền cũng đã cực kỳ quen thuộc. Hắn giống như tại chạy trốn. Lý Hồng Diễu kinh ngạc nói, sau một khắc, nàng liền gặp được Lý Lạc cùng Cương Thanh Ngã sắc mặt đều là từ từ trở nên lạnh lẽo, hai người chạy xuôi sát cơ ánh mắt đều là nhìn về phía hậu phương kia, chỉ thấy nơi đó đang có một đạo bụi hắc quang ảnh như bóng với hình, đạo kia bụi hắc quang ảnh ẩn ẩn phát ra một loại không hiểu làm cho người cảm thấy sợ hãi khí tức. Sau đó, Lý Hồng Dữu chỉ nghe thấy có tràn đầy sắc ý, lang liệt như loại băng hàn thanh âm, từ lý lạc cùng thương thanh nga trong miệng đồng thời truyền ra. Thẩm Kim Tiêu, ầm ầm, nơi xa chân trời, Thẩm Kim Tiêu thân ảnh tựa như như quỷ mị xuất hiện ở đệ ngũ minh nguyên sau lưng, hắn một trưởng bố già, chỉ thấy bảng bạt tướng lực quét sạch mà ra, hắn tướng lực cực kỳ hỗn tạp, có rất nhiều tường tính chất chứa ở trong đó, cái này cùng lý lạc chúng tướng có chút cùng loại, nhưng lý lạc tướng lực nguồn gốc từ một thể Tự nhiên hòa hợp không thiếu sót, nhưng thẩm kim tiêu những này ngôn tạm tướng lực, lại là tại theo thời gian trôi qua, không ngừng tại biến mất. Hưu. Một đạo ước trường tấp hơn tả hữu màu xám đen kim trầm, đột nhiên từ thẩm kim tiêu lòng bàn tay mãnh liệt bắn mà ra, viên kia xám đen kim trầm tốc độ cực nhanh, đồng thời trên đó cuốn quanh lấy một loại làm cho người cảm thấy tà dị ba động, trực tiếp đối với đệ Ngũ Minh Huyền sau đầu đánh tới. Đệ Ngũ Minh Huyền quanh thân quang minh tướng lực, thì là tại tiếp xúc trong nháy mắt cấp tốc bị tan rã. Sắc mặt của hắn lập tức đại biến lúc trước hắn bị Chu Quân tập sát, tuy nói duy trì một phần cảnh giới chạy trốn tính mệnh, nhưng Y Nguyên vẫn là chịu thương tích cực nặng, mà dưới mắt cái này, duy nhất hội Cường giả cũng cực kỳ bị dị, một thân tướng lực pha tạp hỗn tạp, lại ẩn chứa một loại không hiểu ăn mọn, ô nhiễm chi lực, thậm chí ngay cả hắn Quang Minh tướng lực trong lúc nhất thời đều khó mà đem nó tinh hóa, cho nên lúc này đệ Ngũ Minh Nguyên không thể nghi ngờ là xa vào đến trong tuyệt cảnh. đệ Ngũ Minh Nguyên hít sâu một hơi, bay đầu phun ra một đạo quang minh, quang minh tấm lụa bạch phá hắc ám, giống như một vòng rượu nhật giống như chó mắt, cùng cái kia sấm đen kim châm chạm vào nhau. Đinh. Thanh thúy to rõ thanh nhầm bằng lên, sóng âm chấn động, đem phụ cận hư không đều là đều đánh rách tả ơi. Có thể đạo quang minh kia tấm lửa cũng không có thể ngăn cản sấm đen kim châm thế công. Người sau sát cơ cực nồng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, xé rách quang minh tấm lửa, hung hăng tập sát mà tới. Vô mà coi như đệ ngũ minh viên đều cảm thấy một phần tuyệt vọng lúc, sau người nó hư không đột nhiên vỡ tan, có hai bóng người phá không mà ra, một đao một kiếm, lôi cuốn lấy minh ngông tướng lực, nhanh như như tiềm điện phách chạm tại biển kia sấm đen kim châm phía trên. Keng, cuồng bạo đến cực điểm năng lượng sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra đem trọng thương đệ ngũ minh huyền đều là đánh bay trở ra, cho miệng phun ra một ngụm máu tươi, mắt thấy là phải cắm rơi mà xuống. Một cánh tay ngọc đột nhiên chống đỡ eo lưng của hắn, đệ ngũ minh huyền quay đầu, chính là nhìn thấy một tâm khuôn mặt lãnh diễm. hắn nhíu đứng lên, đây là đi theo lý lạc bên cạnh tên kia am hiểu phụ trợ ra chỉ nữ tử, tựa hồ là gọi là lý hồng diễu. đa tạ. thanh âm hắn khàn khàn nói. Lý hồng diễu lắc đầu, tướng lực ở tại ngón tay ngọc ở giữa phát hỏa, đưa theo lấy cùng tinh huyết dung hợp, cuối cùng nhanh chóng hóa thành một viên xích hồng kỳ vũ, bắn vào đệ ngũ minh huyền thể nội ngay sau đó đệ ngũ minh huyền cũng cảm giác được thể nội bị xé nứt với đủ xương cốt, phản phất đều là vào lúc này bắt đầu nhanh chóng hồi phục thậm chí ngay cả tiêu hao tướng lực đều tại bằng tốc độ kinh người hồi phục hàm trắng bệnh sắc mặt rốt cục có một phần hồng nhuận phân phớt phới lý hồng diễu cũng không có hứng thú cùng đệ ngũ minh huyền nói thêm cái gì buông lỏng ra chống đỡ ở tại lưng eo bàn tay đệ ngũ minh huyền thì là đối với nàng lần nữa trịnh trọng chắp tay gửi tới lời cảm ơn ánh mắt lúc này mới nhìn về phía hậu phương chỉ thấy nơi đó có hai bóng người hiện hiện ngăn trở hậu phương truy kích uy nhất hội cưỡng giả chính là lý lạc cùng thương thanh nga đệ ngũ minh huyền thần sắc có chút phức tạp, ngược lại là không nghĩ tới tại cái này thần yếu thời khắc, vậy mà lại bị lý lạc, tương thanh nga cấp cứu. lý lạc đạo sư, thanh nga đạo sư, cẩn thận một chút. huyền linh cổ học phụ chu quân cũng là hắn giúp đỡ. đệ ngũ minh huyền lên tiếng nhắc nhở. lý lạc nghe vậy, ánh mắt thì là có chút ngưng tụ, cái kia chu quân vậy mà cũng là quy nhất hội quân cở, cái này quy nhất hội xúc giác quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, thậm chí ngay cả một tòa cổ học phụ bên trong tư sĩ đều là nó chỗ an bài. bất quá lúc này ngược lại là không có thời gian nghĩ những thứ này. Hắn gái kia chạy xuôi sát cơ ánh mắt, đã sâm nhiên nhìn về phía phía trước đạo thân ảnh kia. Thẩm Kim Tiêu, nhiều năm không thấy, ngươi còn chưa có chết à? Lý Lạc cầm trong tay long tượng lôi đao, mở miệng cười ân cần thăm hỏi. Thẩm Kim Tiêu ánh mắt nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hai người, cũng là không nhịn được cảm thán một tiếng, nói: Không nghĩ tới lúc trước nho nhỏ học viên, bây giờ vậy mà đều đã bước lên vô song chỉ lộ, quả nhiên là làm cho người sợ hãi thắng phụ. Sớm biết như vậy, lúc trước thật không nên tham luyến biên kia quang minh tâm, mà hẳn là sớm đem bọn người hai người cho chen chửi. Cương Thanh Nga nhìn trầm trầm thẩm Kim Tiêu, nói: Lúc trước Thánh Minh Vương học phủ quách cửu phượng, chính là ngươi biến thành đi. Trước đây nàng liền ẩn ẩn cảm giác được cái kia quách cửu phượng cho nàng một loại không hiểu cảm giác quỷ dị. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, chỉ sợ quách cửu phượng chính là thẩm Kim Tiêu. Chỉ là không biết đối phương đến tận cùng thi triển cỡ nào phương thức quỷ dị, dĩ nhiên khiến cho nàng quang minh tâm đều không thể có minh xác cảm giác. Lý Lạc Lông mày cũng là nhận lại, lúc trước cái kia quách cửu phượng phó biên trường, là thẩm Kim Tiêu biến thành. Có thể thủ đoạn như vậy, coi như có thể che lấp cảm giác của bọn hắn nhưng lại như thế nào giấu giếm được Vương Huyền Cần bọn hắn những ngày Vương cấp cường giả, trừ phi đây là do Thiên Vương cấp cường giả xuất thủ, có Thiên Vương xuất thủ, lấy vị kia Quách Cửu Phượng phó viện trưởng thể xác đem nó huyết nhục bóc nát, bao trùm tại thân thể của ta bên ngoài, tạo thành một bộ thi hải túi da mà thôi. Thẩm Kim Tiêu cười giải thích nói. Lý Lạc ánh mắt hơi trầm xuống, những ngày quy nhất hội tập máy, vì đạt được mục đích, thật đúng là không từ thủ đoạn, chỉ là đáng thương vị kia Quách Cửu Phượng phó viện trưởng, dù sao cũng là Đông Đực Thần Châu Trung Thánh học phủ bên trong thực lực cùng danh khí vang nhất phó viện trưởng. Kết quả ở tại suất đội rời đi Thánh Minh Vương học phủ về sau liền không hiểu thấu bị mất mạng. Lý Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt thời gian dần trôi qua băng lãnh xuống tới. Bây anh đỉnh đầu nó có ba tòa thập trụ kim đài phóng lên tận trời. Thương Thanh Na thể nội cũng là cách ra vạn trượng sáng tỏ, bốn tòa nguy nga thập trụ kim đài mãnh liệt bắn mà ra, phun ra nuốt vào giữa thiên địa quang minh năng lượng. Hai người một đao một kiếm, đều là bao hàm lấy sắc cơ, xa xa chỉ hướng thẩm kim tiêu. Chương 1522, tầng thứ 34 chương 1522, tầng thứ 34 hai cái vua song thiên tiêu, đúng thật là loá mắt đến cực điểm a. Thẩm Kim Tiêu nhìn qua cái kia từ lý Lạc, Thương Thanh Nga đỉnh đầu phóng lên tận trời từng tòa thập trụ kim đài, không khỏi mặt lộ cảm thán chi sắc, hắn năm đó ở ngấp ngã Thương Thanh Nga quang minh tâm lúc, thật không nghĩ qua cái kia hai cái thiếu nam tiểu nữ, mấy năm sau sẽ trưởng thành đến một bước này. Nếu như hắn không có tại Quý Nhất Hội chỉ dẫn bên dưới đi ra đại hạ, vẫn như cũ dừng lại tại cái kia chô nước cạn bên trong, chỉ sợ đợi đến hai người này lại về đại hạ lúc, liền nên là hắn thẩm Kim Tiêu trước ngày. Đối mặt với một vị vô song tứ phẩm, một vị vô song tam phẩm báo thủ, nếu là không tá trợ Quý Nhất Hội lực lượng cùng đi nữa, thẩm Kim Tiêu minh bạch chính mình kết cục sẽ là cái gì bất quá cũng may hắn lựa chọn mặt khác đường một đầu cũng không kém những ngày vô song thiên tiêu độ. ta cũng muốn muốn cùng hai người các ngươi người quen biết cũ nói chuyện cũ bất quá bây giờ à cũng không phải thời điểm thầm kim tiêu mặt mỉm cười hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời tối tăm chỉ thấy nơi đó hư không vào lúc này đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo cuối cùng từ từ tạo thành một đạo vết nứt không gian thật lớn vết rách chỗ sâu vô cùng u ám có một ít kiến trúc cổ xưa như ẩn như hiện đó là thiên bình tháp tầng thứ ba mươi kim tiêu vốn là muốn chém giết cái kia đệ ngũ minh nguyên lấy hắn quang minh tâm ước lớn mạnh thực lực bản thân, nhưng dưới mắt Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hoàn không dễ ra, ngược lại là làm cho Thẩm Kim Tiêu trong lúc nhất thời không cách nào toàn nguyện. Như vậy thì hay là trước hoàn thành đại nhân an bài nhiệm vụ đi, đó mới là trọng yếu nhất. Và anh, lúc này hậu phương truyền đến một đạo trầm thấp tiếng sấm, một bóng người xuất hiện ở Thẩm Kim Tiêu bên cạnh. Tay nó cầm cuốn quanh lấy Lôi đỉnh Tam Soa kích, chính là Chu Quân. Chu Quân nhìn về phía Lý Lạc, Khương Thanh Nga, lại liếc mắt nhìn hậu phương bị bảo vệ đến, đồng thời hỗn loạn tướng lực ba động đang dần dần khôi phục đệ ngũ minh huyền, cau mày nói, ngươi không có giải quyết hết đệ ngũ minh huyền. Cái này đệ Ngũ Minh Nguyên chính là cương địch, lúc trước thuần túy là bởi vì bị hắn đánh lén trọng thương, lúc này mới chật vật mà chạy, nếu là bị nó khôi phục lại, tất nhiên sẽ là một cái đại phiền bái. Không ngại, Thẩm Kim Tiêu cười cười, nói, không cần để ý bọn hắn, đi trước tầng thứ 30 cho đi, đại nhân nhiệm vụ trọng yếu. Nghe được đại nhân hai chữ, Chu Quân Thần Sắc cũng là trở nên kính sợ đứng lên, nhẹ gật đầu. Sau đó hai người không tiếp tục để ý đám người, trực tiếp quay người, hóa thành hai đạo lưu quang đối với trên thiên khung tiên xuất hiện vết nứt không gian màu trắng vút đi. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng không lập tức truy kích mà là ánh mắt cẩn thận nhìn qua vết nước không gian kia, bọn hắn cũng không hiểu biết nơi đây thông hướng nơi nào, tự nhiên không dám lung tung xâm nhập. Mà lúc này, chung quanh chân trời có một chút quang ảnh phá không mà tới, đó là vẫn tồn tại tại 33 tầng bên trong chưa từng bị đào thải cường giả đỉnh cao. Ở trong đó, Lý Lạc gặp được Thánh Tước Nhi, linh mông và người. Thánh Tước Nhi một đoàn người cũng là phát hiện Lý Lạc, Thương Thanh Nga bọn hắn, thế là tranh thủ thời gian tới hội hợp. Thanh Nga, các ngươi không có sao chứ? Lúc trước người kia chính là lần này quý nhất hội chui vào thiên kính tháp cường giả. Vì sao Chu Quân cũng đi theo hắn? Thánh Tước Nhi kinh nghi mà hỏi. Người này tên là Thẩm Kim Thiêu, từng là Thánh Huyền Tinh học phủ đạo sư, trước đây đại hạ dị tài bộc phát, cũng là bởi vì người này dẫn động, đưa đến Thánh Huyền Tinh học phủ nguyên khí đại đương, suýt nữa hủy diện, không nghĩ tới hôm nay hắn cũng tới ở đây, mà Chu Quân, hắn cũng hẳn là quý nhất hội xếp vào ở trong học phủ liên minh một quân cờ, chỉ là vừa lúc mà gặp, liền bị bắt đầu dùng. Lý Lạc nói ra. Đáng giận quý nhất hội, dáng ngốc nghế thiên kinh hắc. Thánh Tước Nhi sắc mặt khó coi, trong mắt khó nén sở lo, dù sao mặc cho ai cũng nhìn ra được lúc này thiên kính tháp tình huống có ổn, chỉ sợ vương huyền cận viện trưởng bọn hắn đã tạm thời đã mất đi đối với thiên kính tháp không chế, không phải vậy sẽ không cho phép bọn hắn bị vây ở nơi đây. nếu như ta đoán không sai mà nói, đạo vết nước không gian kia hẳn là thông hướng thiên kính tháp tầng thứ 34. lúc này đệ ngũ minh huyền cũng là tiến lên, nhìn chằm chằm cái kia vết nước không gian thật lớn, trầm rãi nói, xem ra quy nhất hội chui vào thiên kính tháp mục tiêu, ngay tại trong đó. lý lạc nghe vậy, ánh mắt lập tức khẽ động, thiên kính tháp tầng thứ ba nơi đó cũng đúng lúc là đại vô tướng thần đoán thuật vị trí. Đồng dạng là hắn lần này tới đến Thiên Kính Tháp mục đích cuối cùng nhất chỗ. Chư vị, không thể để cho quý nhất hội mưu đồ đạt được, vì thủ vệ Thiên Kính Tháp, chúng ta nhất định phải ngăn cản Thẩm Kim Tiêu kia cùng Chu quân. Đệ Ngũ Minh huyên trầm giọng nói ra. Lời ấy lập tức gây nên đông đảo đạo sư phụ họa, bọn hắn đều là Học phủ Liên Minh một thành viên, đối với Học phủ Liên Minh có được cực mạnh tín niệm, tuy nói trước đây lẫn nhau ở giữa có cạnh tranh, nhưng dưới mắt vì hộ vệ Học phủ Liên Minh, bọn hắn tự nhiên lập tức vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Lý Lạc đối với cái này ngược lại là vui thấy kỳ thành, dù sao hắn cùng Thẩm Kim Tiêu là không chết không thôi quan hệ. Tuy nói bây giờ hắn cùng Khương Thanh Nga cũng xưa đâu bằng này, nhưng lúc trước hắn cũng trên người Thẩm Kim Tiêu kia phát giác được một chút tà dị nguy hiểm ba động, cho nên nếu là có thể mượn chúng nhân chi lực, cũng là lựa chọn tốt. Vậy liền cùng một chỗ hành động đi." Lý Lạc nói ra. Đệ Ngũ Minh nên ánh mắt chuyển hướng Lý Hồng Dũ, khách khí nói: "Hồng Dũ đạo sư, trước đây kim phủ kia còn có thể lại cho ta một đạo a." Lý Hồng Dũ trần chờ một chút, lắc đầu, nói: "Chu Quả hóa thần chuyện ta muốn giữ lại cho Lý Lạc gia chỉ, không có khả năng lại cho ngươi." Trước trước Lý Lạc đối với Thẩm Kim Tiêu kia thái độ đến xem, cái này rõ ràng là tử địch của hắn. Đối phương quỷ dị, nàng cần bảo tồn lực lượng, là lý lạc tận khả năng làm lấy chuẩn bị. Đệ Ngũ Minh Nguyên là người, nghĩ đến không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị tự tuyệt, dù sao lấy hướng ở trong thần dương cổ học phủ, thỉnh câu của hắn nhưng từ không có nữ tử sẽ tự tuyệt, thế là trong lúc nhất thời, nụ cười trên mặt hắn lộ ra rất là xấu hổ. Cho ngươi một viên xích tâm kim chiến đi, cũng có thể tăng tốc một chút thương thế của ngươi khôi phục, hơi tăng cường tướng lực. Nhìn đến Đệ Ngũ Minh Nguyên cái kia lung túng dáng tươi cười, Lý Hồng Dụ chỉ có thể thở dài một hơi, tiện tay phất họa ra một đạo xích hồng phù triện, sau đó đem nó ném về phía Đệ Ngũ Minh Nguyên. Đệ Ngũ Minh Nguyên tranh thủ thời gian tiếp được, lấy tướng lực đem hắn mục lại, tạm thời giam ở lòng bàn tay, cảm thụ được xích hồng phù triện chạy xuôi mà ra, ấm áp ba động. "Đa tạ Hồng Dữu đạo sư." Hắn cảm kích nói ra. "Việc nhỏ thôi." Lý Hồng Dữu khoát tay áo, chính là đi đến Lý Lạc sau lưng. Đệ Ngũ Minh Nguyên nhìn qua nàng tình tế mà linh lung thân ảnh, thì là nghĩ đến, năng lực như vậy, nếu là có thể gia nhập học phụ liên minh, ngược lại thật sự là là có thể trợ lực rất nhiều người. Dưới mắt Lý Hồng Dữu mặc dù chỉ là nhị phẩm phong hầu, thật là nếu bản về có tác dụng, e là cho dù là một tên ngũ phẩm thậm chí lục phẩm phong hầu cũng giả cũng không sánh nổi nàng. Chỉ là xem ra nàng giống như chỉ đi theo Lý Lạc. Cái này làm cho đệ Ngũ Minh Huyên tâm tình rất phức tạp. Lý Lạc này cũng thật tốt số quá điểm. Đi thôi. Sau đó hắn thu liêm tâm tình, nói một tiếng, sau một khắc, mọi người đều là lướt đi thân ảnh, đều vùi đầu vào vết nứt không gian ở kia bên trong. Lý Lạc, Thương Thanh nga một bằng người cũng là đi theo mà tiến. Xuyên qua không gian vết rách, Lý Lạc cảm giác trước mắt ánh mắt phảng phất là trở nên mờ tối rất nhiều, trời đất quay cuồng ở giữa, dường như không gian tại xê dịch, mà ngắn ngủi một lát sau, loại cảm giác này liền vì đó tiêu trừ. Ngay sau đó. Lý Lạc liền gặp được phía trước kia Hư không hắc ám kia bên trong, xuất hiện một tòa đại lục. Đại lục cực kỳ tàn phá, phản phất là từng bị cái gì lực lượng kinh khủng trâu đánh nát đồng dạng, mà theo không ngừng tiếp cận, bọn hắn cũng nhìn thấy tòa này đại lục tàn phá bên trên, có liên miên thành đàn tông môn cổ lão kiến trúc, từ cái này còn xuất lại trong di tích, có thể tưởng tượng đã từng nơi đây là bực nào hưng thịnh. Lý Lạc ánh mắt nhanh chóng đảo qua, chợt đột nhiên ngưng tụ, hắn nhìn về hướng tòa này đại lục tàn phá khu vực trungương, tại cái kia muôn sông nghìn núi hội tụ chỗ, có một tòa cao vót hình lao tế đàn, lặng lặng đứng sướng sướng. Mà khi hắn tại nhìn thấy tòa tế đàn cổ xưa này thời điểm, thể nội chỗ sâu, tòa kia vạn tướng luôn bắt đầu chậm rãi chuyển động, phát ra trầm thấp mà khắc vọng tiếng vang minh. Lý Lạc hai mắt trong nháy mắt liền trở nên nóng bỏng lên, trái tim thẳng thắn nhảy lên. Hắn biết, hắn khao khát rất nhiều năm đại vô tướng thần đoán thuật ngay ở chỗ này. Chương 1523, Cự phẩm phong hầu cảnh chương 1523, Cự phẩm phong hầu cảnh tế đàn cổ xưa đứng sững ở đại lục tàn phá trung ương, cao vút trong mây, đồng thời lại tản ra một loại không hiểu uy nghiêm cảm giác. Đệ ngũ minh nguyên, thánh tước nhi bọn người trước tiên phát hiện tòa này làm người khát chú ý tế đàn. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn được Thẩm Kim Tiêu, Chu Quân thân ảnh đang chèo phá trời cao, cực tốc đối với tế đàn phương hướng lao đi. Mục tiêu của bọn hắn là tòa tế đàn kia. Đệ Ngũ Minh Huyền ánh mắt rũ lên, trầm giọng nói, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Thẩm Kim Tiêu, Chu Quân đến tụt cùng muốn làm gì, nhưng ngăn cản bọn hắn ở trong tiên kính tháp làm bất cứ chuyện gì, chính là lý lạc bọn hắn lúc này cần phải làm sự tình. Văng. Đệ Ngũ Minh Huyền thân hình rơi xuống, hắn đã là người đầu tiên xuất thủ, chỉ thấy 6 tòa nguyên nga phong hầu đại phóng lên tận trời, nở rộ bàng bạc quang minh, mà cái này 6 tòa phong hầu đại bên trong có ba tòa đạt đến thập trụ kim đại cất độ, bàng bạc bên mông quang minh tướng lực tràn ngập chân trời, phảng phất đại nhật giữa trời. tại bậc này hùng hậu quang minh tướng lực dưới liền xem như thực lực kia đạt tới thượng bát phẩm phong hầu cảnh thánh tước nhi, sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng cùng kiên kỵ rất nhiều. thiên kính luận võ mở ra đến bây giờ, đệ ngũ minh huyền rốt cục có cơ hội hiển lộ ra hắn cái này quang minh hầu chân chính thực lực. đệ ngũ minh huyền bàn tay nắm một cái, một thanh thánh thuyết cây thước xuất hiện ở tại trong tay, thánh thước phía trên khắc rõ vô số cổ lão quang minh phụ diện. lúc này phụ diện dần dần sáng tỏ, cuối cùng hóa thành hừng hực thánh diễm đây là thánh trượng phước là một kiện tượng phẩm phong hầu bảo cụ chính là đệ ngũ minh nguyên vị lao sư kia sở ban tạo đệ ngũ minh nguyên trực tiếp một thước chém ra chỉ thấy một đạo ngàn trượng thánh diễm tựa như loan nguyện giống như chạm phá chân trời phản phất thuẫn di đồng dạng xuất hiện ở thầm kim tiêu chu quân trên không sau đó đối với hai người phách chạm xuống nhìn thấy cái kia tràn đầy tịnh hóa chi lực thánh diễm chém xuống chu quân trong tay lôi đỉnh tam xoa kích thì là dâng trào ra bảng bạc lôi quang lôi quang hóa thành một đầu dương nhanh múa bước to lớn lôi mãng cùng cái tia thánh diễm anh thức chạm vào nhau Và anh thưa không chấn động chuyển ra kịch liệt tiếng vang minh Chu quân thân thể hơi chấn động một chút, cuồng bạo lôi đỉnh tướng lực phun ra ngoài, đem cái kia ăn mòn má đến thánh diễm chấn bỡ. Sau đó lông mày của hắn chính là không nhịn được nhân lại, thương thế cùng thực lực dần dần khôi phục đệ ngũ minh huyền đã để hắn cảm nhận được nguy hiếp. Mà liên tại Chu quân cảm thấy khó giải quyết lúc, Trên đường chân trời, đột nhiên lại là có mấy đạo cực kỳ đáng sợ tướng lực thế công gào thét mà tới. Đó là Thánh Tấm Nhi, Lý Lạc, Thương Thanh Na mấy người cũng xuất thủ. Thẩm Kim Tiêu, Chu quân trầm thấp quát, lấy thực lực của hắn, căn bản không có khả năng ngăn cản được bên dưới nhiều người như vậy liên thủ thế công. Tới, đừng nội. Một đạo ôn hòa bên trong lại làm cho người cảm giác được không hiểu hàn ý thanh âm gửi truyền đến, chậm chỉ thấy tràn đầy dạt dạo sinh cơ tướng lực màu xanh của tới, đúng là biến thành một gốc vạn trượng đại thụ, đại thụ tán, cây liên miên trong dạm, vỏ cây như bại rồng, cảnh lá như kim thiết. Và anh, đến từ Thánh Tốc Nhi, Lý Lạc, hương thanh nga đám người tướng lực thế công, ầm vang mà rơi, đem cái kia vạn trượng đại thụ không ngừng phá hủy, nhưng đại thụ lại đang nhanh chóng sinh trưởng, sau đó song phương lực lượng đều là ở trong quá trình này không ngừng bị tiêu hao. Như vậy một lát sau, khi đại thụ kia triệt để bị phá hủy lúc, Thánh Tốc Nhi, Lý Lạc Cương thanh nga bọn hắn lần này thế công, cũng là bị tiêu hao hầu như không còn. Một màn này, dẫn tới đám người nhao nhao biến sắc. Như vậy bảng bạc một tướng chi lực, mà lại đạo kia thiên mệnh cấp phong hầu thuật, là kim long lần tụ. Đây không phải Lâm cư am hiểu nhất phong hầu thuật sao? Thánh Tước Nhi không thể tưởng tượng nổi nói, Lý Lạc ánh mắt hơi trầm xuống, nói, Lâm cư khả năng đã chết ở trong tay của hắn, người này người mang một loại đặc thù quỷ dị tướng tính, tựa hồ có thể thôn phệ lòng người, ngắn ngủi tu hoạch đối phương tướng tính cùng tu luyện phong hầu thuật. Những người khác nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, Lâm Cư chính là thượng bắt phẩm phong hầu cảnh thực lực, vậy mà cũng là thua ở cái này thẩm kim tiêu trong tay. Mà lại loại tướng tính này, cũng quá mức quỷ dị hiếm thấy đi. Hán thôn vệ Lâm Cư tướng tính cùng tướng lực, cho nên lúc này thực lực cường thịnh nhất, nhưng loại lực lượng này sẽ theo thời gian mà biến mất, chỉ cần đem nó vây khốn, liền có thể chế ngự hắn. Cương Thanh Na bình tĩnh tiếng nói chuyện đến, thoại âm rơi xuống, đỉnh đầu nó bốn tòa thập trụ kim đài bỗng phát ra thần thánh phong hầu thần yên, quang minh tướng lực dung nhập trong đó, biến thành một thanh to lớn quang minh lưu ly kiếm, trên đó bảy viên hoa lệ bá thạch chiếu sáng rạng rỡ. Lý Lạc cũng là không chút do dự lắc mình biến hóa, thân thể đống nhiên bành trướng, sớm đã ấp ủ long huyết tố cổ thuật thi triển mà ra. Giống, kinh thiên tiếng long âm vang vọng, hắn đã là thân hóa tam thiên trượng tử kim thiên long, thiên long chi vi như nước thủy triều giống như quét sạch mà ra, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động. Long tượng lôi đao hóa thành trăm trượng, bị vớt rồng nắm chặt. Thiên Long cầm đao, tốt một bộ hung tướng. Mà Thánh Tắc Nhi, đệ Ngũ Minh Nguyên, Lã Thanh Nhi, Linh Ung mấy người cũng vào lúc này toàn lực bộc phát, từng toại chói mắt phong hầu đài tại thôn tính năng lượng thiên địa. ầm ầm, sau một khắc. Đám người không chút do dự đồng loạt ra tay, từng đạo bàng bàng hung hãn thế công, lấy một loại dung chuyển trời đất giống như tư thái, không chút do dự đối với Thẩm Kim Tiêu, Chu Quân hai người chút xuống mà đi. Đối mặt với đám người thế công, Thẩm Kim Tiêu, Chu Quân thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều, dĩ phần mình thi triển toàn lực, không ngừng hóa giải. Thẩm Kim Tiêu, bọn hắn nhiều người, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, đại nhân nhưng còn có thủ đoạn là gì? Chu Quân thời gian dần trôi qua cảm nhận được gáp lực cực lớn, dù sao lúc này bọn hắn đối mặt, thế nhưng là lần này tiền binh thấp trong thí luyện cao cấp nhất một nhọn cường giả. Cái kia thánh tức nhi thực lực đã không kém gì hắn chúng chi còn có đệ ngũ minh huyền, thương thanh a, lý lạc cái này ba cái vô song thiên tiêu, mà lại đối phương cũng rõ ràng biết được thẩm kim tiêu năng lực, lúc này thế công liên miên bất tuyệt, rõ ràng là muốn đem hai người bọn họ kéo ở chỗ này, không làm cho bọn hắn tiếp cận tòa kia tế đàn cổ xưa. thẩm kim tiêu nghe vậy, dường như cười cười, nói, không cần lo lắng, đại nhân tự nhiên là làm nhất là thích đáng an bài, vậy còn không bắt đầu dùng? chu quân thuốc dùng nói, hiện tại liền dùng a. thẩm kim tiêu hỏi, cái kia không phải phải chờ tới khi nào? chu quân buồn buồn nói, thẩm kim tiêu có chút tiết hận gật gật đầu nói, nếu Chu Quân Hinh đệ như vậy bất tiết, vậy ta liền, liền dùng. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, Thẩm Kim Tiêu bản tay đã là Lạc Yên không tiếng động xuyên phá hư không, vị dị xuất hiện ở Chu Quân phía sau lưng, sau đó trực tiếp đối với nó trái tim vị trí bắt xuống dưới. Oanh. Bất quá ngay tại tay nó trưởng muốn tiếp xúc đến Chu Quân thân thể lúc, người sau bàn chân khẽ động, đúng là có lôi quang lấp lóe, hắn trực tiếp tuấn di đồng dạng xuất hiện ở bên ngoài trong trượng. Thẩm Kim Tiêu, ngươi muốn làm gì? Chu Quân sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thẩm Kim Tiêu, trong mắt bao hàm sát cơ. Thẩm Kim Tiêu có chút kinh ngạc nghĩ đến không nghĩ tới Chu Quân một mực đối với hắn âm thầm ôm lấy phòng bị, bất quá hắn cũng không đội, Ngược lại hỏi, Chu Quân, vì sao muốn tránh? Ngươi muốn giết ta, ta còn không thể tránh. Chu Quân cười giận dữ nói, Thẩm Kim tiêu thần sắc đạm mạc một chút, nói, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi chính là đại nhân An bài một quân cờ, một viên thời ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quân cờ. Hiện tại ngươi phải làm là vì hoàn thành nhiệm vụ, tính dâng ra ngươi tất cả, bao quát tính mạng của ngươi. Chu Quân sắc mặt biến đổi không chừng, nói, phong cai dám vào mặt mẹ ngươi? Hắn mặc dù là quân cờ, nhưng lại còn không có loại giác ngộ này mà lại ai biết thẩm kim tiêu có phải hay không dắt đại nhân ra hổ chỉ là tại mưu đổ trái tim của hắn thẩm kim tiêu thấy thế bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn tư cách sao hắn xuề bàn tay ra lòng bàn tay xuất hiện một viên hạt châu màu đen trong hạt châu có một giọt tinh huyết tinh huyết mặt ngoài lưu động một khuôn mặt rõ ràng là cái kia chu quân mà lúc này hạt châu mặt ngoài nổi lên lít nha lít nhít phủ văn màu đen những phủ văn này nhanh chóng tràn vào tinh huyết bên trong chu quân sắc mặt đại biến liền muốn điên cuồng chạy trốn nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn liền bỗng nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ khuôn mặt của hắn bẩn mèo, phản phất tại lúc này đã mất đi đối với mình thân thể lực không chế. Phúc. Một thanh âm từ trong ngực truyền ra, hắn gian nan cúi đầu, liền gặp được một bàn tay trắng xám từ ngực chui ra, trong lòng bàn tay nắm một viên nhảy lên trái tim, đấm máu còn bốc hơi nóng. Chu Quân, an tâm đi đi, nhiệm vụ của ngươi đã thuận lợi hoàn thành. Chu Quân sau lưng chuyển đến thẩm kim tiêu dọc ôn hỏa. hắn chậm rãi thu hồi năm trái tim bàn tay, sau đó mặt mỉm cười đem nó đưa vào trong miệng. Mà Chu Quân nghe sau lưng truyền đến cái kia đáng sợ nhấm nuốt âm thanh, ánh mắt thì là thời gian dần trôi qua u ám trong mắt có vẻ tuyệt vọng hiện lên mà ra cuối cùng hết thể sinh cơ im bặt mà dừng như vậy biến cố tới quá mức đột nhiên khi chu quân bỏ mình lúc đệ ngũ minh nguyên thánh tước nhi bọn người vừa rồi lấy lại tinh thần lúc này đều có chút sợ hãi dù sao bọn hắn cùng chu quân cũng coi là quen biết tuy nói đối phương bây giờ phản bội học phụ liên minh nhưng dạng này thê thảm chết tại trước mặt cũng thuộc về thực làm cho người khó mà tiếp nhận bất quá bọn hắn rất nhanh liền thu liễm quần cuộn tâm triệu toàn lực hành động thế công đối với thẩm kim tiêu hung hăng đè xuống nhưng đối mặt với bọn hắn như vậy bàng bạc thế công Thẩm Kim Tiêu chỉ là ưu nhã lau vết máu ở khoe miệng, hai con mắt của hắn vào lúc này đều hóa thành sám đen chi sắc. Sau một khắc, có từng đạo tràn ngập quỷ dị, cùng bão ba động phong hầu đài đột nhiên phóng lên tận trời. Một tòa, năm tòa, tám tòa, tòa thứ chín. Giờ này khắc này, Thẩm Kim Tiêu rõ ràng là trực tiếp bước vào đến cửu phẩm phong hầu cảnh. Chuẩn 1.524, quần hùng nên ma trương 1.524, quần hùng nên ma hoang. Chín tòa hiện ra màu sám đen màu, lưu chuyển lên quỷ dị cùng lạnh lẻo khí tức phong hầu đài sừng sừng chân trời, tản ra cuồn cuộn năng lượng bàng bạc vĩ áp dẫn tới phủ cận hư không đều là đang không ngừng vỡ tan đệ ngũ minh nguyên thánh tước nhi bọn người đều là không nhịn được biến sắc liền ngay cả lý lạc cùng khương thanh nga lông mày đều là hơi nhíu lại ai cũng không nghĩ tới thẩm kim tiêu vậy mà lại lựa chọn trực tiếp đem đồng bạn chu quân cho nó rơi tiếp theo đem thực lực bản thân tạm thời tăng lên tới cựu phẩm phong hậu cảnh cựu phẩm đây là phong hậu cảnh cao nhất cấp độ ở vào chúng hầu đỉnh chót cho nên cựu phẩm phong hậu cảnh cũng có một cái thanh danh tốt đẹp được xưng là đỉnh hậu đương nhiên nay cái gọi là đỉnh hậu tự nhiên là loại bỏ vô song hậu tồn tại dù sao vô song hậu đã siêu thoát phong hậu cảnh dùng nó đến cùng phổ thông phong hầu cảnh so sánh là thật là có chút khi dễ người tiểu phẩm phong hầu là thông hướng vương cảnh cửa ải cuối cùng cũng là phong hầu cảnh trên con đường này khó khăn nhất vượt qua một đạo lệch trời từ xưa đến nay không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu dừng bước ở đây thiểm lực hao hết khó mà bước ra một bước này nhìn chung bọn hắn lý thiên vương nhất mạnh tại gần đời thứ ba bên trong nếu như không tính tung tích không rõ lý thái huyền bây giờ thành tiểu cao nhất cũng làm như thuộc lý lạc đại ba lý thanh bằng cùng long huyết mạnh kim huyết viện đại viện chủ lý cự mặc dù đều nói hai người này một cái tốt giấu một cái tốt thích nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn trước đây chỗ hiển lộ cảnh giới vẫn như cũ chỉ là thượng bát phẩm đỉnh phong. Cũng chính bởi vì cựu phẩm cường đại, khó khăn, cho nên khi đệ ngũ minh nguyên, thánh tước nhi bọn hắn nhìn thấy lúc này thẩm kim tiêu cái kia chín tòa phong hầu đài lúc, mới có thể sắc mặt biến hóa đến lợi hại. Trước đây bọn hắn bên này còn có nhân số ưu thế, có thể ngăn chặn đối phương, có thể nương theo lấy lúc này thẩm kim tiêu trực tiếp bước vào cựu phẩm phong hầu cảnh, thế cục lập tức liền xuất hiện chuyển. Thẩm kim tiêu trên mặt ý cười, hai tay khép lại, đầu ngón tay kết ấn, chỉ gặp đỉnh đầu nó chín tòa phong hầu đài mạnh mẽ chấn động. Có màu xám đen giới vực đột nhiên khuyết trừng ra, bao phủ vùng thiên địa này. Phong hầu giới vực, thô tà. Thánh tước Nhi thấy thế, cũng làm đội vàng thôi động tự thân giới vực nó lấy, nguyên bản tứ si chu quân phản bội chạy trốn, tấm cảnh bị đào tại, Lâm cư bị giết, hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình nàng. Phong hầu giới vực, kim quang. Chỉ gặp có màu vàng giới vực lấy Thánh tước Nhi làm đầu ứng, đột nhiên quét sạch mà ra, cùng cái kia bụi hắc giới vực chạm vào nhau, nhưng mà va chạm trong mấy mắt, Thánh Tức Nhi giới vực trực tiếp bị ăn ngọn, chấn áp, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành chừng 10 triệu hồng sáng, tại Thánh Tức Nhi quanh thân đau khổ trảo trống tại cái này cái thứ nhất chạm mặt ở giữa thực lực đạt tới thượng bát phẩm phong hầu cảnh thánh tước nhi cơ hồ bại hoàn toàn tiểu phẩm giới vực đã là hướng tới biên mãn áp chế lực đơn giản nghiền ép bát phẩm giới vực thế là bùi hắc giới vực thành công chiếm cứ vùng thiên địa này thất ở trong đó tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến phát giác được tự thân tướng lực lại là vào lúc này từ từ sói mòn phản phất là bị tòa này giới vực chôn vùi hiện nhiên thầm kim tiêu này phong hầu giới vực có thể nuốt ăn mòn trong đó toàn bộ sinh linh tướng lực ông mà tại cái này bùi hắc giới vực bên trong có từng tòa chạy xôi viên mãn khí tước thập trụ kim đài giữa trời dâng lên Hất bấy mình quang, chống cự lấy giới vực này bên trong tràn ngập nước ăn mòn lực lượng. Cựu phẩm giới vực quả thật cứng hãn. Lý lạc tử kim long đồng bên trong hiện đầy vẻ ngưng trọng. Trước đây cùng Chu quân, tổng cảnh lúc giao thủ đối phương bắt phẩm giới vực đã khó mà đối với hắn sinh ra quá lớn áp chế hiệu quả. Nhưng lúc này đối mặt với thẩm kim tiêu cựu phẩm giới vực, hắn lại một lần nữa thể nghiệm được phong hầu giới vực tính áp chế. Mà ngay cả hắn đều là như vậy, những người khác tình huống liền càng thêm có bổn. Nếu là ở nơi đây dừng lại quá lâu, cứ kéo dài tình muốn như thế, sợ rằng sẽ sẽ dẫn tới hủy diệt nguy hiểm. Không cần sợ hắn, đồng loạt ra tay hắn chỉ là dựa vào nuốt chú quân, miễn cưỡng tăng lên tới hạ cửu phẩm mà thôi. chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể phá nó dưới vực, mà lại chỉ cần ngăn chặn hắn đợi đến học phủ liên minh thiên vương giáng lâm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. lúc này đệ ngũ minh nguyên bước ra một bước, hắn thần sắc nghiêm trọng, nhưng lại cũng không đổi sắc, sáu tòa phong hầu đài với thiên linh đóng phóng lên tận trời, trong đó ba tòa thập trụ kim đài lóa mắt đến cực điểm, thánh quang phung trào, không ngừng chống cự sám đen chi khí an ổn. đệ ngũ minh nguyên khí độ có chút bất phàm, cho dù đứng trước như vậy thế cung, vẫn như cũ bảo trì chiến ý, chưa từng rụng rẻ. phần này tư thái cũng không thẹn là thu được quang minh hầu thanh danh tốt đẹp người. nếu không có trước đây một đường mà đã tới tại không may, đầu tiên là bị lý lạc cùng khương thanh nga hai cái yêu nghiệt chiếm một chút đầu ngậm gió, lại không hiểu thấu bị chu quân đánh lén chọc đường, lại bị thẩm kim tiêu truy sát một đường, chắc hẳn hắn tất nhiên sẽ là phong thái nhất chắc tuyệt một cái kia. đệ ngũ minh nguyên bàn tay nắm một cái, một viên thủy tinh cầu xuất hiện ở trong tay, hắn đem nó bóp nát, một viên lớn chừng trái nhãn, chạy xuôi thánh quang đan thuốc rơi và ở trong tay, đan dược như là một viên chói mắt giống như tinh thần, tản ra sáng chói sáng rực hắn nhìn qua viên này thánh quang đan thuốc trong mắt rẹt qua một vòng vẻ đau lòng đây là quang minh chân đan chính là lão sư của hắn sở ban đạo có thể tại trong một nén nhang đem hắn một đạo hạ tiểu phẩm quang minh tướng tăng lên tới trung tiểu phẩm hiệu quả này ngược lại là cùng lý lạc tiểu long thánh trùng không sai bị lắm nhưng chính là chỉ có thể sử dụng một lần đồng thời hiệu quả còn rất ngắn nhưng dù vậy vật này cũng đầy đủ trở thành đệ ngũ minh nguyên áp đáy hòm thủ đoạn nếu không có giới mắt tình huống quá mức nguy cấp hắn cũng không bỏ được đem nó vận dụng đệ ngũ minh nguyên hít sâu một hơi. Đem quang minh trần đan một ngụm nuốt vào trong miệng, lập tức có bên mông bảng bạc quang minh năng lượng ở thể nội giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Đỉnh đầu nó sáu tòa quang minh phong hầu đài vào lúc này đung nhiên trở nên càng thêm sáng tỏ. Vô số đạo thánh quang ở giữa thiên địa quát ngang, càng quét ngang, càn quét sấm đen tà khí. Giờ này khắc này, đệ ngũ minh nguyên thể nội phát ra tướng lực ba động, thậm chí mơ hồ vượt qua thượng bát phẩm thánh tước nhi. Bất quá, lại như cũ không đuổi theo kịp bước vào hạ cửu phẩm thẩm kim tiêu. Ta làm thiên phong, còn xin các vị giúp ta. Đệ ngũ minh nguyên một ngụm tinh huyết phun ra, trong đó lóe ra vô số thánh huyết tinh hạn đó là bản thân Quang Minh tướng lực ngưng luyện đến cực hạn biến thành tinh huyết rơi vào trong tay thánh triển thức bên trên, phản phất tô điểm ngàn vạn tinh thần. hắn ngửa mặt lên trời khét dài, huy động thánh thước, cuốn lên bên mông thánh diễm, chém về phía thẩm kim tiêu. Thánh thước nhi đỉnh đầu tám tòa phong hầu đại bành minh chấn động, trong tay trường mâu bột phát ra vạn trường kim quang, Quang Minh tướng lực cùng sắc bén kim tướng chi lực dung hợp lại cùng nhau, dường như một thanh chạm phá thiên không kim đao, phá không mà ra. Lã Thanh Nhi cũng là tùy theo xuất thủ, đỉnh đầu nàng hai tòa thập trụ kim đài tại loại thế cục này nhìn qua có chút đế bạc, nhưng nó lôi cuốn loại kia hàn băng tướng lực, lại là dị thường bá đạo hàn khí trang ngập cái kia nguồn gốc từ tòa này cựu phẩm giới vực sám đen tà khí đều là từ từ có ngưng trệ băng phong dấu hiệu chỉ là trở ngại bản thân tướng lực không đủ theo liên miên vô tận sám đen tà khí bắc tới loại kia băng hàn chi khí cũng là tùy theo bị không ngừng ăn mòn ngay cả ninh mông đều là xuất thủ một đạo quang minh tấm lụa xuyên qua bầu trời lý lạc càng là trực tiếp thúc giục long trùng chân đan đem thiên long tướng thúc đến trung cựu phẩm lập tức nó biến thành thiên long thân thể trở nên càng thêm khổng lồ kinh khủng thiên long uy áp quét sạch mà ra đồng thời buốt rồng nắm chặt long tượng lôi đao dốc hết toàn lực bổ ra một đạo ngàn trượng đau luân giống như long tượng vừa khoanh có lôi đỉnh búa đầu, đao luân lứt qua, thưa không đều sủi đổ. Thương thanh nga trên đỉnh đầu, ba thanh quang minh lưu ly cử kiếm ngưng luyện mà ra, trên đó đều là khảm nạm lấy hoa lệ thần thánh bảo thạch, chạm phá thiên cung, từ trên xuống dưới, lôi cuốn sắc cơ, chém về phía thẩm kim tiêu. giờ này khắc này, những này đến từ học phụ liên minh cường giả đỉnh cao bọn họ, đều là không chút nào giữ lại, lấy một loại cuồn cuộn mà bảng bạc tư thái, đối với thẩm kim tiêu phát động toàn lực thế công. quả nhiên là tốt một bước, khí thế bảng bạc cuồn hùng nên ma đủ. mà đối mặt với đám người vây công, thẩm kim tiêu cũng là nửa mặt lên trời thét giải, tiếng cười như sấm. Hai tay của hắn kết ấn, một loáng sau cái kia, liên miên mênh mông lôi đỉnh màu đen, phản phất là một mảnh lôi hải đồng dạng, mang theo vô tận tiếng oanh minh, từ sau người nó trong hư không, đổ xuống mà ra. Tốt tốt tốt, hôm nay liền để ta thẩm kim tiêu đi thử một chút, các ngươi những ngày học phụ liên minh tinh anh nhất đạo sư, đến tuột cùng so ta cái này đã từng thánh huyền tinh học phụ đạo sư, lại có thể mạnh đến mức mấy phần.